Mấy hạng đại sự bên trên, Trần Lạc Dương làm ra chỉ thị, sau đó đem cụ thể sự vụ an bài cho một đám thuộc hạ về sau, bản thân hắn liền rời đi an nguyên thành. Hàn tranh, hàn ngôi hai tỉ muội theo hắn cùng nhau bắt thượng, chỉ là về chỗ, đều không rõ ràng cho lắm. Ma hoàng bệ hạ, ngài đây là muốn đi tìm sở hoàng. a không phải, là chính huy. Hàn ngôi kìm nén không được hiếu kỷ, lên tiếng hỏi. Không tệ. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Hàn ngôi tỉ mội hai người càng thêm hiếu kỷ. Bởi vì Trần Lạc Dương không có ở Nam Sở trên mặt đất đi dạo, mà là một đường hướng Bắc không ngừng, tiến Đông Chu địa giới. Đông Chu phần lưng, vân cương sơn quốc một khu vực, quanh năm cương phong đại tác, ngàn năm không thôi. Người ở đây một ít dấu tích đến, đừng nói người bình thường, liền là võ giả đều ít có ẩn hiện, chỉ vì cương phong hung ác mãnh liệt, thậm chí có thể phá hủy tinh thiết, khiến cho nơi này cầu thang nguy hiểm, đồng thời hoang vu, khuyết thiếu vật có giá trị. Hồng trần giới bên trong cương phong thịnh nhất địa phương không hề nghi ngờ là Bắc Hải Yến Nhân Sơn, lại hướng xuống sắp xếp, cái này vân cương sơn cốc nơi bình thường, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hình cùng sinh mệnh cấm khu địa phương không thấy bóng người, trước mắt lại bị cái khác sinh mệnh chiếm cứ. Một thất phản phất sơn phong kích cỡ tương đương độc cánh cự mã, nghỉ lại tại đây. Cái này dị thú lấy một loại riêng biệt tư thế nằm nằm với đáy cốc, hai mắt khép kín, phun ra nuốt vào cương phong, tựa hồ tại tu luyện Lạnh thấu xương như đao gió lốc không chỉ có không thương tổn hắn mảy may, càng giống là hắn lương thực. Dị thú đông nhiên mở mắt ra. Ở trước mặt hắn, dần dần xuất hiện một đoàn sáng tỏ thuần kim ánh lửa, quang minh đường hoàng. Nhưng kim quang liệt diễm bên trong, lại sinh ra nồng đậm mùi máu tanh. Quang minh hoàng, nam sở hoàng triều, ta có nghe thấy. Đại yêu bình thản mở miệng, bất quá, đến tìm ta làm cái gì. Kim quang thối lui, lộ ra một người, chính là ngày xưa hồng trần chính đạo 10 đại cự đầu một sở hoàng chính Huy Hắn giờ phút này không có xuyên long bảo, mà là một thân nhẹ nhàng bảo phục Bất quá, hắn cùng dĩ vãng chính mình so sánh, lớn nhất phân biệt không phải quần áo, mà là hai mắt bên trong, toát ra âm trầm huyết hồng. Vị này vua của một nước, cả người khí chất, thay đổi hoàn toàn. Xin hỏi đạo hưu sưng hô như thế nào? Trình huy một bên ho khan, một bên hỏi. Tà tên phong ngang. Đại yêu nhìn chầm chầm trình huy ánh mắt có chút ngừng ấm, đến tìm ta, lại không biết ta là ai. Khu khu khu trình huy đáp. Nghe nói có Sơn Hải giới đạo hưu đến hồng trần, ngấn ná ở đây, chuyên tới để gặp nhau, đến trước đó lại không tiện cùng Trần Lạc Dương, hứa nhược đồng nghe ngóng đạo hưu tin tức, lần này đến nhà đúng là ta mạng muội mời đạo Hữu nhiều lượng thứ. Phong ngang ẩn ở nơi này, không hỏi ngoại sự, là lấy vô pháp thứ nhất thời gian biết được nam sở biến cố, nhưng hắn thứ nhất mắt thấy thấy chính huy, liền phát hiện đối phương dị trạng. Trước mắt cái này nhân tộc võ tôn cự đầu, rõ ràng cùng hắn cái này Sơn Hải giới đại yêu đồng dạng. Toàn thân trên dưới yêu khí bốn phía, một cỗ hồng hoang mũi máu tanh, khác lạ với nhân tộc võ đạo cao thủ. Đối phương, giống yêu tộc giống hơn là nhân tộc. Cái này khiến phong ngang có hứng thú cùng đối phương nói chuyện, trình đạo hưu quá khách khí, chẳng biết tìm ta chuyện gì. Ta nghĩ mời đạo Hữu tiếp dẫn ta, tiến về sơn hải giới, bái kiến sơn tôn. Trình huy ngữ khí bình thản, nơi này một điểm nhỏ nhỏ lễ gặp mặt, không thành tính ý. Đỉnh đầu hắn sáng lên quang huy, một cái quang đoàn treo giữa không trùng từ đó truyền ra cực kỳ huyền diệu nhưng tà lệ đạo lý ý cảnh. Phong ngang thần sắc lập tức nghiêm túc mấy phần. Cái kia quang đoàn bên trong, hình như có một trang sách tịch tàn trang, phía trên viết, rõ ràng ẩn ẩn hình thành một cái yêu chữ. Chữ yêu thiên thư. Phong ngang rất nhanh thu tầm mắt lại, ánh mắt một lần nữa trở nên trầm ổn, nghĩ không ra, dạng này một tờ thiên thư, thế mà thất lạc ở hồng trần thế gian này thế giới. Khó trách trước mắt trình huy, biến thành trước mắt nửa người không yêu bộ dáng Nghĩ đến là cưỡng ép dung hội yêu chữ thiên thư lực lượng, ơn, khả năng còn có khác yêu tà bảo vật phụ tá, bất quá hắn một cái nhân loại cưỡng ép dạng này tu luyện, phong hiểm cực lớn. trình huy giống như là có thương tích trong người, khả năng chính là tẩu hỏa nhập ma dẫn đến. Bất quả mặc dù có hậu hoạn cùng phiên phức, nhưng này quân không hổ võ tôn cự đầu, cũng là xác thực cho hắn ngạnh sinh sinh sông ra một đầu đường đến sinh mặt con đường. Cái kia yêu chữ thiên thư thần diệu, nghĩ đến cũng rất nhiều, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hồng Trần giới xuất như thế một cái dị số, có lẽ có thể có không ít dịu dụng Chỉ tiếc hiện tại thời cơ không đúng. Phong Ngang vừa nghĩ, một bên nhìn xem Trình Huy nói ra, Đạo Hưu có nảy tâm, thực sự khó được, Sơn Tôn đã biết rồi, nghĩ đến cũng sẽ khen ngợi, bất quá, trước mắt Sơn Hải giới không thể thu trang này Hồng Trần bên trong thiên thư. Là bởi vì vì Hồng Trần trí tôn nguyên nhân sao? Trình Huy thở ra một hơi thật dài, Sơn Tôn thực lực hơn người. Đạo Hưu nói không sai. Bất quá ta phụng sơn tôn dụ lệnh lưu tại hồng trần, có nắm ma tôn chiếu cố địa phương. Phong ngang lắp đầu, nếu là đòi người hỗ trợ, hiện tại tự nhiên không tốt tại người dưới mí mắt dở trò. Chương 636, người cùng yêu. Tản mát tại hồng trần giới thiên thư, từ ta mang về sơn hải giới với ma tôn trước mặt, ít nhiều có chút thất lễ. Phong ngang lắp đầu, bình thường cũng không sao, tự có sơn tôn ra mặt, nhưng trước mắt ta tại hồng trần có sứ mệnh tại người, cần ma tôn chiếu cố, liền không thể không dáng chút lễ phép. Trình huy ánh mắt nhẹ nhàng chấp động, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chẳng biết nhưng có trình mố có thể ra sức địa phương. Phong ngang nhìn trình huy lên mắt, ngươi lưu lại trang này thiên thư tại hồng trần, độc thân tiến về Sơn Hải Giới cần phải không sao, ta có thể vì ngươi dẫn tiến Sơn Tôn. Tấp công chưa lập, đi hướng Sơn Hải Giới, trình mộ thực sự xấu hổ, không dám làm này vào nghĩ. Trình huy ho nhẹ, phong ngang cười cười, cũng khó trách trình huy trột dạ, hắn dù sao không phải chân chính yêu tộc, tiến về Sơn Hải Giới. Khó tránh khỏi bị cái khác đại yêu xa lánh. Mà lại, hắn trước mắt thương thế rất nặng, liền càng không ăn ổn. Đạo hữu thương thế nặng như vậy, ta như thế nào lại làm phiền ngươi? Phong ngang hời hợt nói ra, tìm cái chỗ ẩn nút, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Để đạo hữu bị chê cười, trình mỗi luyện công gây ra rủi ro, trừ cùng trang này thiên thư có quan hệ bên ngoài, còn liên quan đến một viên huyết lệ hung thực. Trình huy thở dài. Phong ngang ánh mắt lập tức trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Hắn trên giới giò xét Trình huy cảm giác đối phương ánh mắt như có thực chất, phản phất đang xuyên thấu thân thể của mình. Trình huy không có kháng cự, ngược lại là môn hộ mở rộng bộ dáng, mặc cho đối phương kiểm tra. Sau một lúc lâu, cái này đại yêu cười lên, nguyên lai đạo hữu không phải nghĩ huyên bảo, ngược lại là đánh lên chúng ta chủ ý, nghị bộ đi chút bảo bối đâu Không dám. Trình huy trầm chầm, chầm nói ra, này đến, là thành tâm quang sơn hải giới, cầu sơn tôn cùng đạo hữu cứu mạng. Người bây giờ tình trạng, nếu là có một viên khô tâm Thạch còn phải liền có thể đẩy ngã lại đến, cũng trị liệu thương thế, ta nhớ được Hồng Trần giới bên trong có thứ này. Phong nga ngữ khi không mặn không nhạt. Thực không dám dâu dếm Trình Mộ Sát thực có nếm thử đi tìm, nhưng Khâu Tâm Thạch tại Hồng Trần bên trong đã tuyết tích. Trình Huy thản nhiên nói, "Sở dĩ còn xin đạo hữu cứu mạng, ban thưởng ta thiên mệnh rằng." Độc cánh cự mã đứng dậy, phảng phất đất dung núi chuyển đồng dạng. Có thể lý giải, Khâu Tâm Thạch có thể để ngươi một lần nữa là người, ngươi thân vì Hồng Trần bên trong vua của một nước khẳng định đầu tiên cân nhắc con đường này. Phong ngang dò xét Trình Huy, Thiên mệnh đẳng, phối hợp tờ kia thiên thư, cũng có thể giải ngươi trước mắt khốn khó, nhưng ngươi sẽ càng phát ra khuynh hướng ta núi hải tộc nhóm, tự nhiên là ngươi càng ngày càng xa sút, cùng đường mặt lộ thời mới sẽ cân nhắc cuối cùng lựa chọn. Đạo hữu hiểu nhầm, Trình Mỗ xác thực trước đi tìm Khô Tâm Thạch, bất quá Thiên mệnh đẳng tuyệt không phải bị bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn, chỉ là Thiên mệnh đẳng sớm đã tại Hồng Trần giới tuyệt tích mà thôi, có bảo vật này Trình mô có thể vượt qua cuối cùng nhất trọng quan khẩu, đột phá đến thứ 20 cảnh. Trình huy đáp, đến lúc đó, đạo hưu tại Hồng Trần giới có động tác gì, trình mộ khi có thể trợ một chút sức lực. Ngươi biết ta đến Hồng Trần làm cái gì? Phong ngang mỉm cười, khẳng định như vậy, ta cần người tương trợ, cần ngươi tương trợ. Cụ thể chuyện gì, trình mô xác thực chẳng biết. Trình huy nói, bất quá, ma tôn tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, ma tôn thờ phụng không vì mà trị, mỗi người dựa vào tạo hóa. Chỉ cần không nháo ra nhiễu loại lớn, sẽ bỏ mặc mọi người thi vì, nhưng đạo Hữu ngươi tại hồng trần, khó tránh khỏi thế đơn lực cô không phải. Phong ngang cười một tiếng, ngươi có thể đột phá đến thứ 20 cảnh, sắc thực có thể tính là một đại cường viện binh, bất quá ngươi vốn là hồng trần người, phản đến trợ ta, cũng đừng vì vậy xúc phạm ma tôn kiên kỵ, đến lúc đó lại liên lụy đến ta, cái kêu ta chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. Vậy phải xem đạo Hữu đến hồng trần đến tột cùng cần làm chuyện gì? Trình huy hỏi, đạo Hữu Muốn gây bất lợi cho hồng trần. Cái này tự nhiên không có khả năng. Phong ngang nhiều hứng thú nhìn đối phương. Như vậy, sở mô cũng chỉ là cùng đạo hữu đối thủ, chấm dứt một chút ân đoán cá nhân. Trình Huy gật đầu. Phong ngang nhìn chầm chầm Trình Huy sau một lúc lâu, chợt cười lên, ngươi vận khí không tệ, thiên mệnh đẳng, ta tùy thân liền có, cho ngươi cũng không sao, bất quá cái khác sự tình, cần nhờ ngươi chính mình. Dứt lời, trên người hắn lưu động một đoàn thanh quang, bay tới Trình Huy trước mặt. Trình Huy thở dài một cái, nhận lấy quang đoàn, "Ta đạo hữu, thương thế khỏi hẳn, ngươi chính mình cũng có thể tiến về sơn hải giới, chỉ là tờ kia thiên thư ngươi chưa hẳn có thể mang đi, không bằng trực tiếp hiến cho Ma Tôn đi." Phong ngang từ Tốn nói. Trình Huy lắc đầu, "Trình mỗi thủ đạo hữu như thế đại ân, đương nhiên phải hồi báo mới là." Đạo hữu tại Hồng Trần trong lúc đó, nhưng có chỗ mạng, chỉ cần phân phó. Trước mắt thời điểm còn chưa tới, "Đạo hữu ngươi chính mình tìm địa phương tính dưỡng, ta chỗ này không tiện chiêu đãi ngươi." Có cần lúc, tự sẽ liên hệ. Phong ngang lắp đầu. Ta minh bạch, cáo tử. trình huy thân hình ở tại chỗ biến mất, xuyên qua vây quanh Sơn Cốc Cường Phong mang rời đi. độc cánh cự mã một lần nữa trong cốc nằm hạ, nhìn đến, nam sở Hoàng Triều đã xong, người này cựu ra không ít ta, chính là chẳng biết cùng Trần Lạc Dương, hứa nhược đồng hai người phải chăng có quan hệ. Qua không bao lâu, thần sát hắn hơi động một chút. Thật là có quan hệ. Phong ngang ngừng đầu, liền gặp Sơn Cốc bên trong lại xuất hiện một thân ảnh thinh linh chính là Trần Lạc Dương. Trần Đạo Hữu chẳng biết có gì chỉ giáo." Phong ngang hỏi. "Nam sở, Trình Huy." Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt độc cánh cự mã, người này, Đạo Hữu nhận biết sao?" Phong ngang gật đầu, "Trước đây chỉ có nghe thấy, bất quá vừa mới gặp qua một lần." Hắn bình tĩnh cùng Trần Lạc Dương đối mặt, vị này Trình Đạo Hữu, huyết mạch tựa hồ phát sinh biến hóa, không còn là người, nguyên nhân cùng một trang thiên thư có quan hệ, đến chỗ của ta, muốn lấy thiên thư làm bằng, mời ta dẫn tiến sơn tôn." tiến về sơn hải giới, nhưng bị ta cự tuyệt. Ồ, oh. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến. Ta có sơn tôn sứ mệnh tại người, lưu tại Hồng Trần lặng chờ nhân Hoàng Lăng hiện thế, nhận được ma tôn chiếu cố, tự không tốt đánh Hồng Trần giới thiên thư chủ ý. Phong ngang mỉm cười, thiên thư trước mắt, quả thật làm cho ta động tâm, nhưng cũng chỉ có cự tuyệt vị kia trình đạo hữu. Hiện tại người khác đâu? Trần Lạc Dương bất động thanh sắc. Ta tại Hồng Trần bên trong, chỉ lặng chờ nhân Hoàng Lăng hiện thế, sự tình khác không nghị vất tạp. Là lấy không giúp được vị kia trình đạo Hữu cũng không có ý định gây khó dễ, để hắn biết khó mà lui liền thôi, trước mắt hắn thân ở phương nào, ta cũng không rõ ràng. Phong năng đáp. Trần Lạc Dương nói, võ tôn cảnh giới, có thông thiên khả năng, chính mình liền có thể tiến về Sơn Hải giới. Trình đạo Hữu thương thế rất nặng, trước mắt cần phải khó mà thành hàng, bất quá ta cũng không dám kết luận. Phong năng nói, bất quá nếu như hắn thật muốn thoát ly hồng trần, tìm nơi nương tựa Sơn Hải. Chắc hẳn tờ kia thiên thư khẳng định sẽ cho ma tôn lưu lại, ta nhìn hắn cũng không phải là chẳng biết nặng nhẹ người. Hắn biết nặng nhẹ, như thế nào lại rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Trần Lạc Dương hờ hững, mà các hạ, hiển nhiên cũng bỏ lỡ một cái cơ hội. Phong ngang cười cười, hồng trần giới cơ hội quá nhiều, đối với ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại là trình đạo hữu, có người dạng này hoàn gia đối đầu, hắn chính là thận trọng, cuối cùng vẫn là tránh không được hôm nay kết cục à. Người sai, ta không có hoàn gia đối đầu Trần Lạc Dương cũng cười cười, trung tâm quy thuận người của ta, ta sẽ không bạc đãi. Phong ngang nháy mắt mấy cái. Dù hắn có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng có chút không thể chịu được kình. Trước mắt người này nói là lời người. Trình huy nửa người không yêu, nói chuyện cũng không có như vậy không giống nhân dạng. Gọi một cái võ tôn quy thuận ngươi một cái võ thánh. Đổi ai đến cũng gánh không nổi cái này người a Nhưng Phong ngang cẩn thận một nghĩ, lại không phải như vậy không hài hòa. Tháng trước mắt tại hồng trần giới bên trong thai mắt tin tức không lớn thông suốt, nam sở sự tỉnh còn không có chuyển đến trong thai. Nhưng trước đó Trần Lạc Dương cùng Yến Nhiên Sơn chủ một trận chiến, lấy vo thánh chi thân đánh giết võ tôn tin tức, phong ngang đã có châu nghe nói. Không hiểu rõ chi tiết tình hồng giới, khó tránh khỏi cảm thấy khó mà tin tưởng, nghe nhầm đồn bậy có khuyết đại chỗ. Đừng nói hồng trần giới, chính là Sơn Hải giới trong lịch sử, cái này đồng dạng là chuyện xưa nay chưa từng có. Thế nhưng là mắt thấy Trình Huy bị Trần Lạc Dương đối kịp chật vật như vậy, tựa hồ từ một phương diện khác ấn chứng Trần Lạc Dương đáng sợ. Mà Phong ngang giờ phút này cùng Trần Lạc Dương mặt đối mặt, đối với dạng này một cái võ thánh, dường như hồ cũng có nhìn không thấu cảm giác. Đương nhiên, hắn không có khả năng giống rõ xét Trình Huy như thế rõ xét Trần Lạc Dương, không có khả năng trước mắt quả thật xuất thủ thăm dò, nhưng lấy hắn thực lực tu vi nhìn một cái võ tôn nhìn không thấy đáy, bản thân cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Không cần nhắc Ma Tôn nhân tố. Người trước mắt cũng đã là hồng trần giới thật một phương cự phách. Trần đạo hưu kinh tài tuyệt diễm, trí cao ngất, thực sự gọi người bội phục Phong ngang khách khí một câu. Đã trình huy không ở chỗ này, cái kia ta liền không ở thêm, đạo hưu lại tự An rớt. Trần lạc dương không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Phong ngang đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất, như có điều suy nghĩ, trước đó tựa hổ khinh thường cái này mà tôn truyền nhân, mới bao lâu không gặp, dường như hồ so tại Đồng Chu Hoàng Đô mới gặp lúc, lại có tinh tiến Nhìn đến hắn xa không chỉ hy hoàng trận pháp một dạng cậy vào, có thể bị ma tôn nhìn chúng thu vì đích chuyển, quả nhiên có chỗ độc đáo. Trần Lạc Dương rời đi vân cương sân cốc, đối với Hàn Tranh, Hàn Ngôi tỉ mội hai người nói ra, này yêu nói chuyện nói một nửa lưu một nửa, không hết không thật, không thể tận tin, trình huy hạ là không rõ, các ngươi vẫn cần lưu ý. Hàn Ngôi vẻ mặt cầu xin. Hàn Tranh thì thử hỏi, sợ. Không, trình huy trước mắt gần như yêu tộc, cũng có thể cùng cái này sơn hải rơi tới đại yêu cấu kết. Trí Tôn sẽ không làm trưởng trị sao? Trần Lạc Dương quét nàng liếm mắt. Đối phương vội vàng nói, Hàn Tranh không dám vọng nghị Trí Tôn quyết đoán, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, vạn mong ma hoàng rộng lòng tha thứ. Chỉ là chính huy, gia sư nào có nhản tâm để ý tới? Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, chỉ cần bọn họ không phải trong ngoài cấu kết, dẫn Sơn Hải nhóm yêu xâm nhập hồng Trần gia sư liền sẽ không để ý, nếu không phong ngang thuần tùy yêu tộc, thực lực càng tại chính huy phía trên, gia sư làm sao có thể tha cho hắn trưởng cư Hồng Trần Hắn hiện tại là ổ lấy bất động, nhưng cho dù muốn bằng thân thủ tại Hồng Trần bên trong đánh xuống chính mình một khối địa bàn, chỉ cần bất loạn Hồng Trần quy củ, gia sư cũng cho phép hắn đi, năm đó khổ hải một mạch, còn có rất nhiều ma đạo, chính là từ đó mà tới. Hàng tranh yên lặng, nhớ tới đã từng từng nghe nói, nhân hoàng trị thế lúc, Hồng Trần cũng không ma đạo. Đương nhiên, yêu tộc nếu quả thật nghĩ tại Hồng Trần bên trong đánh xuống một mảnh gia sơn, lập tức biến thành công địch, so khổ hải khó nhiều. Trần Lạc Dương không quan trọng nói. Vậy cái này đã yêu, sẽ có hay không có khô tâm thạch, giúp Trình Huy chữa thương đâu? Hàn môi cười khổ hỏi. Trần Lạc Dương lắp đầu, trước mắt còn không thể khẳng định, cần gặp qua Trình Huy cùng hắn cái kia một tờ thiên thư mới có thể phán đoán. Ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt, Trình Huy muốn chữa thương, khả năng cũng không nhất định chỉ dựa vào khô tâm thạch. chương 637, lúc trước cán bài. Nếu nói như vậy, coi như không thể tốt hơn. Hàn môi than thở. Trần Lạc Dương nhìn nàng liếp mắt, cái kia chưa hẳn Khâu tâm thạch như thế ít lưu ý bảo vật ngươi cũng có, rất khó nói hắn những biện pháp khác, không tìm ngươi hỗ trợ. Hàn môi biểu lộ lập tức đổ xuống tới, ta là người nghèo, ta cái gì cũng không có, các ngươi đối với ta có rất lớn hiểu nhầm. Lần sau gặp được chính huy, ngươi cùng hắn từ từ mà nói. Trần Lạc Dương không thèm để ý nói. Hàn môi liên tục cười khổ, vẫn là cũng không còn thấy tương đối tốt. Trúc tiên sinh cùng bảo đảo chủ trước mắt đều có việc trong người, khó mà chiếu cố hai người các ngươi. Các người liền tạm thời trước tiên ở An Nguyên Thành ở lại đi. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Cùng hàn môi đồng hành hai ngày này, tựa hồ không có cái gì vận rủi phát sinh, không biết có phải hay không là nàng kỹ năng làm lệnh kỳ còn không có qua. Trước tạm lại quan sát chút thời gian, thuận tiện nhìn xem những người khác cùng tiếp xúc kết quả. Nghe Trần Lạc Dương, Hàn Tranh cùng hàn môi hai mặt nhìn nhau, đều hướng Trần Lạc Dương thi lễ, cảm ơn ma Hoàng Trình Huy vẫn sẽ hay không ngóc đầu trở lại, dù ai cũng không cách nào cam đoan không có nam sở hoàng triều, hắn hiện theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng có thể xem như không có vương hiểu. Dạng này một cái không có có nỗi lo về sau võ tôn cự đầu nếu như tùy tiện vọng là lực phá hoại lớn, không thể nghi ngờ. Nói trình huy có lo lắng, cũng nhiều nhất là lo lắng lọt vào người khác phục kích. Hắn tiếp xuống như thế nào làm việc, quyết định bởi với thương thế khôi phục tiến trình. Thương Long Đảo chủ trước mắt không ở trên đảo tòa chấn, hắn ngôi theo hàn tranh trở về thương Long Đảo, cũng không phải mười phần an ổn. Có Trần Lạc Dương chiếu cố liền an toàn rất nhiều, duy nhất cần muốn lo lắng chính là, đối phương có thể hay không cầm nàng nhóm làm mồi nhử đến câu chính huy. Hàn môi lo lắng bất an, theo Trần Lạc Dương cùng một chối trở lại An Nguyên Thành. Trần Lạc Dương cử chỉ như thường, nghe các phái thủ hạ báo cáo xin chỉ thị, sau đó làm già phê chỉ thị. Không chỉ có trước kia đất sở, cũng bao quát cổ thần giáo, Hắc thủy tuyệt cùng tiến nhiên sơn tăng điệm. Đặt vào ma hoàng thống trị cương vực, bắt đầu cấp tốc trình hợp. Chứ đất sở bên ngoài Các nhà vẫn là các nhà, độc lập vận chuyển, nhưng tương hô ở giữa thành lập được càng liên hệ chặt chẽ cùng giao lưu, theo như nhu cầu. Lẫn nhau rèn luyện cùng tín nhiệm tự nhiên không có khả năng một lần là xong, nhưng đã bắt đầu có khác biệt khí tượng. Ngoại giới, đều tại chú ý Trần Lạc Dương trì hạ, trừ quan sát trong đó biến hóa bên ngoài, càng quan trọng hơn thì là, hy vọng nhờ vào đó phỏng đoán Trần Lạc Dương tiếp xuống động tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục càn quét hai đại thánh địa cùng một đại hoàng triều, như vậy khí thế kinh khủng Toàn bộ Hồng Trần trong lịch sử đều yểm thấy, khiến người run như cây sấy. Mặc dù người này chính là Ma Tôn đệ tử, nhưng vẫn là dẫn tới cái khác các thế lực lớn kiêng kỵ cảnh giác, trong bóng tôi không ngừng liên hệ, liên hệ âm thanh, ẩn ẩn hình thành liên hợp chi thế. Chư Tiểu Tây Thiên cùng khổ hại chuyện này, đối với oan gia đối thủ một mất một còn vẫn đại chiến không ngớt bên ngoài, Hồng Trần bên trong cái khác thường có khoảng cách một chút thế lực, cũng bắt đầu chủ động hòa hoán riêng phần mình mâu thuẫn, ưu tiên đem lực chú ý phóng tới Trần Lạc Dương trên thân. Man Hoang Dự định đem giải tinh mang trả lại cho thiên hạ Trần Lạc Dương giống như cười mà không phải cười Luyện bộ nhất gật đầu Theo man hoang bên kia tình báo truyền về Là như thế này Tin tức đầu nguồn dường như vũ sân minh Nhưng còn không thể xác nhận Chủ ý của người nào Trần Lạc Dương hỏi Ngọa Long Sa vẫn là thanh công tang Hẳn là thanh không tang Trước mắt còn không có ngọa Long Sa đã xuất quan tin tức Bất quá hắn không phải bế tử quan Phương diện này phong thanh khả năng có chỗ chỉ hoãn Luyện bộ nhất đáp Trần Lạc Dương A một tiếng, đều lâu như vậy, giải tinh mang trên thân kiếm ý, man hoang sớm ép khô đi, còn có thể lại lấy ra bán một lần hơn tình, tốt mua bán. Luyện bộ nhất đứng yên bất động, giáo chủ, chúng ta phải thêm lấy chặn đường sao. Theo hắn nhóm đi. Trần Lạc Dương không thèm để ý phất phất tay. Vâng, giáo chủ. Luyện bộ nhất lên tiếng đáp, hơi hơi dừng một chút về sau, lại mở miệng, giáo chủ, đợi đất sở vững chắc về sau, thuộc hạ nghị trào từ giã thanh long điện thủ tòa trước. Ngươi muốn bế tử quan xung kích thứ 18 cảnh. Trần Lạc Dương Mỹ mắt cũng không ngẩn một cái. Giáo chủ Trinh phục Yến Nhiên Sơn cùng đất sở về sau, thuộc hạ tự Yến Nhiên Sơn cùng An Nguyên Thành bên trong thu hoạch một vài thứ, tự giác có mấy phần tự tin. Luyện bộ nhất đáp, bất quá, còn cần tinh tế phòng đoán, chẳng biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, là lấy dự định bế tử quan, hết sức chăm chú, đột phá trước mắt giảng buộc. Bế quan đi thôi, có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển trước, thanh long điện thủ tọa chi vị vẫn là ng Người trong lúc bế quan, trong điện mọi việc, thanh long nhất thay mặt là chấp trưởng. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, ngữ khí hướng hở. Luyện bộ nhất hành lễ cáo lui, cảm ơn giáo chủ, thuộc hạ cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi, trầm ngâm không nói. Không chỉ là man hoang cùng thiên hà tại hòa hoãn quan hệ, liền liền phù tang đảo cùng thương long đảo, kỳ thật cũng âm thầm bất an a. Phong Bế tự thủ tiên thiên cùng, gần đây đồng dạng nhiều hơn không ít khách nhân, âm thầm đi lại. Toàn bộ hồng chân giới, quần quận sóng ẩm, tựa hồ cũng có hợp thành một mạch xu thế. Chính mình bộ pháp nhanh, khó tránh khỏi để những người khác cảm thấy áp lực. Có lẽ hắn Trần Lạc Dương thật cùng sở Hoàng Trình Huy tại An Nguyên Thành đại chiến một trận, dù là cuối cùng Trình Huy vẫn là bại vong, những người khác trong lòng còn sơ qua khá hơn một chút. Hiện tại Trình Huy không chiến mà bại, không thiếu được làm cho lòng người bên trong càng buồn trồn. Cổ thân giáo giang ý cùng hát thủy tuyệt cung kỳ thiên quỳnh cũng là không hiểu thấu mất tích Phản phất ngăn tại hắn Trần Lạc Dương trên đường trở ngại đều không được chết tử tế. Cái này không biết áp lực, mới nhất làm cho các phương đại lao cảnh giác. Tham kiến trưởng môn. Trần Lạc Dương trong lúc suy tư, lại có người cầu kiến. Nhìn lên trước mặt nam tử trẻ tuổi, Trần Lạc Dương mơ hổ nghĩ đến cái gì, đứng lên mà nói. Tại trưởng môn. Tiến nhiên Sơn đệ tử Đích Truyền Bạch Phong đứng dậy, bầm trưởng môn. Đệ tử tại phương Bắc điều tra đến một chút tin tức, chuyên tới để bầm báo. Trần Lạc Dương gật đầu giảng gần đây Cố Đông Chu võ giả, lui tới với Cực bác Thiên trì, cụ thể tình hình không rõ, nhưng khả năng muốn đối trưởng môn cùng bản phái bất lợi. Bạch Phong trầm giọng nói: "Trần Lạc Dương thần sắc như thường, chư vệ vũ xuất quan rồi." Bạch Phong đáp, trước mắt còn chưa có xác định tin tức. Hắn cảm thấy âm thầm thở dài, mặc dù không biết Thiên Vương Trương Vệ Vũ có hay không xuất quan, bất quá Cực Bắc Thiên trì khẳng định cũng là lòng người bàng hoàng a. Cổ thần giáo giang ý, Thanh Nhu quân chủ, Hắc Thủy Tuyệt cung kỵ thiên quỳnh lại thêm đã từng sở hoàng chính huy. Phạm là bế quan đại lao tất cả đều xuất hoặc cái này hoặc cái kia ngoài ý mớn. Ra với chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, cực bác thiên chỉ vẫn là cũng tranh thủ thời gian nhìn xem nhà mình trưởng môn tình huống đi. Hồng trấn bên trong những người khác thay bọn họ cảm thấy bất an. Bạch Phong tiếp lấy đáp, đông chu hoàng chiều bên kia đến người, cũng không phải hạch tâm cao tầng, mà là thanh giang vương người trong phủ. Tiếp tục lưu tâm. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Vâng, Cẩn tuân trưởng môn rủ lệ. Bạch Phong lên tiếng lui ra. Trần Lạc Dương thì cười cười. Lúc trước an Bài hắn cùng Cực Bắc Thiên Trì tiếp xúc, quả nhiên là cái nhân tuyển thích hợp. Nói đến lúc trước an Bài, Trần Lạc Dương có chút nhíu mày, khổ hải một mạch viên điên ma tăng lại tới cửa, chính mình còn không có quan tâm thấy đối phương. Dựa theo tin tức khác con đường được đến tin tức, sợ là cùng hắn Trần mẫu người lúc trước an Bài dính dáng. Một bên suy nghĩ, Trần Lạc Dương một bên phân phó bọn thủ hạ lĩnh viên điên ma tăng tiền đến. Tiểu tăng tham kiến Ma Hoàng. Tuổi trẻ hoa thượng chắp tay hành lễ làm lễ miễn lễ. Trần Lạc Dương hỏi, đống nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì? Trước mắt cần phải chính là người đuổi theo Diễn Minh lớn thời cơ tốt đa. Tiểu Tây Thiên Diễn Minh, vô biên tự viên điên, trước đây đồng liệt Hồng Trần Thập Kiệt, chính là hai phái thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân tài, tương lai lãnh tụ người ứng cử. Bất quá, Diễn Minh càng nhanh một bước, Hồng Trần Thập Kiệt bên trong đứng sau với Long Vương tử bằng đột phá đến thứ 18 cảnh, không hề nghi ngờ áp qua viên điên một đầu. Tiến gần đây Hồng Trần nghe đồn muốn đem thập cường Võ Thánh cùng Hồng Trần thập Kiệt hai phương diện phân ly, độc lập với nhau ra, khổ hải truyền nhân tựa hồ liền càng không cách nào cùng Phật môn truyền nhân đánh đồng. May mà khổ hải một mạch còn có giả một đời xá tâm ma tăng đứng hàng thập cường Võ Thánh áp trận, nhưng thế hệ trẻ tuổi đó sức bên trên, tựa hồ liền yếu mấy phần thanh thế. Trước mắt khổ hải cùng Tiểu Tây Thiên tại Tây Tần Cương vực đấu tranh nội bộ phong, dần dần chiếm thượng phong, Viên Niên Ma Tăng có nhiều xuất thủ khiêu chiến Tiểu Tây Thiên diễn minh, mặc dù không địch lại nhưng ít đi rất nhiều phong hiểm. Dựa theo Trần Lạc Dương đạt được tin tức, Viên Điên gần đây tiến bộ nhanh chóng, phản phất mượn diễn minh mài đao, dần dần đã tiếp cận đột phá quan khẩu. Vậy cũng là trong dự liệu sự tình, dù sao bọn họ khổ hải một mạch mới được thức thứ 8 như Lai Ma trưởng vĩnh đọa luân hồi, mặc dù còn cần phỏng đoán nghiên cứu, nhưng Viên Điên tất nhiên từ đó được lợi. Để Ma Hoàng bị chê cười, tiểu tăng cự ly thứ 18 cảnh sát thực tới gần, nhưng còn cần rèn luyện. Viên Điên cũng không phải thuần túy ngoài miệng khách khí. Dù sao Trước mắt hắn tên hắc bảo thanh niên này, đã là thứ 18 cảnh, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có, lấy võ thánh chi cảnh nịch tập võ tôn nhân vật truyền kỳ. Năm ngoái, hắn lần thứ nhất thấy Trần Lạc Dương thời điểm, đối phương vẫn chỉ là thứ 16 cảnh. Nhưng mà, bây giờ hắn vẫn như cũ thứ 17 cảnh, Trần Lạc Dương lại ngược lại càng đến hắn trước mặt. Đồng thời, Trần Lạc Dương trước mắt nắm giữ ba đại thánh địa một đại hoàng chiều cương vực, không cân nhắc hải ngoại, cơ hồ tiếp cận nửa cái hồng trần. Khổ hải một mạch cực thịnh lúc cũng chưa từng từng có thành tiểu như vậy a Nếu như nói trước đó dựa sát vào Trần Lạc Dương, vẫn là bởi vì là ma tôn nguyên nhân, bây giờ khổ hải trên giới đều phải nghiêm túc một lần nữa cân nhắc như thế nào cùng người trẻ tuổi này giao thiệp. Đương nhiên, đối với Trần Lạc Dương đột nhiên tăng vọt tình thế, khổ hải một mạch cũng cảm thấy kinh hại không thôi. Nhưng mà cùng thế lực khác so ra, bọn họ đối với ma tôn ỉ lại càng mạnh, cũng liền càng không tốt cùng Trần Lạc Dương lên xung đột. Để người âm thầm liên hợp lại chú ý Trần Lạc Dương Bọn họ khổ hại lại cũng tiện thể thành chú ý đối tượng. Trước mắt đã ẩn ẩn nhưng cảm giác được, có người bắt đầu trong bóng tối chi viện tiểu Tây Thiên. Cái này khiến khổ hại một mạch giở khóc dở cười. Hôm nay quay rời ma hoàng, là vì một người. Viên điên thu thập tâm tình, quay lại chính để, tiến minh không. Có nghe thấy? Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, bất quá, các người nên không đến mức bắt không được nàng A. Man hoang tộc vương tiến đánh cổ thần giáo tổng đàn một trận chiến, cổ thần giáo mặc dù không có gì tử thương, nhưng tạo thành không nhỏ phá hoại cùng hỗn loạn. Trong lúc đó, bản bị giam giữ Yến Minh không thừa dịp loạn trốn đi, hạ lạc không rõ. Trần Lạc Dương sau đó cũng phát lùng bắt lệnh, nhưng bản thân hắn tự nhiên lại không hỏi đến. Không lâu về sau, liền truyền đến tin tức, Yến Minh không tại Tây Tần Hiện Thân, sát thương khổ hải bên trong người. chương 638, lo nghi đồ vật. Yến Minh không nếu nói có cái gì chấp nhiệm chứ cùng hắn Trần Lạc Dương phân cao thấp bên ngoài, là thuộc cùng khổ hải một mạch truyền nhân đoán đoán. Mặc dù lúc trước giết chết bá phụ nàng Yến Triệu Ma Tăng đã chết, nhưng Yến Minh không hận ý vẫn chưa tiêu tán, chuyển là toàn bộ khổ hại truyền thừa. Đương nhiên, trước mắt nàng muốn nói có thể diệt khổ hại, kia là nằm mơ, nhưng không trở ngại nàng không ngừng tích xúc thực lực, cầm khổ hại thử kiếm, đồng thời. Nàng này tu tập không chỉ một thức u minh kiếm thuật, tệ tự thứ 18 cảnh phía dưới người, trừ tiểu tăng bên ngoài, mấy vô địch thủ. Viên điên Ma Tăng hướng Trần Lạc Dương thi lễ, đồng thời, có dấu vết tượng cho thấy nàng còn người mang huyết hà truyền thừa. Tuổi trẻ tăng nhân trầm giọng nói, là vô cực huyết hại. Tệ tử có không chỉ một đồng môn, bị này độc thủ. Trần Lạc Dương thần sắc dường như cuối cùng vì vậy hơi động một chút, à, ngày xưa tại thần châu hạo thổ lúc, liền có nghe đồn nàng trèo huyết hà làm chỗ dựa, cho nên thoát ly bản giáo, sau đó Hồng Trần bên trong nhìn tình huống, lại tự hồ cũng không phải là như thế, kết quả đây là lại quay lại huyết hà tới rồi sao? Viên Điên Ma tăng thận trọng đáp, không dám có dấu ma hoàng. Từ đầu đến cuối không thấy Yến Minh không thi triển huyết hạ kiếm thuật, nhưng nàng thông hiểu vô cực huyết hải, nên không sai. Nàng cũng tính có một phen tạo hóa. Trần Lạc Dương hứng hở phê bình, bất quá không quan trọng, ta lúc đầu chỉ nói thu hồi nàng một thân cổ thần giáo sở học, huyết Hà chuyển thừa cùng U Minh kiếm thuật, ta là mặc kệ, nhưng càng sẽ không bảo đảm nàng, quý tử cũng có thể buông tay buông chân. Viên điên ma tôn chấp tay hành lễ, nàng này bản tại cổ thần giáo tổng đàn dâm giữ, bởi vì bá vương loạn mới trốn chạy Ma Hoàng truyền lệnh cổ thần giáo trên giới lùng bát, tệ tự tự nhiên cũng đều nghe nói, hôm nay đến đây, là nghị khẩn cầu Ma Hoàng thông truyền hát thủy tuyệt cùng cùng Yến Nhiên Sơn hai nhà, cũng cùng nhau lùng bắt nàng này, nếu như thuận tiện, còn xin cùng tệ tự liên hệ âm thanh, để cầu sớm ngày đem bắt lại. Hắn nói khẽ, chúng ta sẽ tận lực bắt sống, cuối cùng giao cho Ma Hoàng ngài xử lý. Trần Lạc Dương nghe vậy, thầm nghĩ khổ hải một mạch lần này xem ra là thật bị Yến Minh không khiến cho nổi nóng, muốn quyết tâm. Nếu như không phải bọn họ cái này rất túc địch tiểu tây thiên đại chiến đến thời khắc mấu chốt, khổ hải chi chủ pháp không phương trượng nói không chừng sẽ đích thân xuất thủ thu thập Yến Minh không. Chủ yếu cũng là bởi vì là Yến Minh không thực lực có chút siêu cách. Trần Lạc Dương phế đi nàng một thân cổ thần giáo truyền thừa, để trong cơ thể nàng khí tức hỗn loạn, nhưng lấy thiên tư của nàng, ngày đó từ cổ thần giáo bỏ chạy thời liền cần phải một lần nữa bản thân điều chỉnh thăng bằng. ba thức minh kiếm hợp nhất, chạm đến U Minh kiếm thuật chân ý bao trùm khắp cả Hồng Trần Tuyệt Đại đa số võ học, thậm chí là thánh địa chuyển thừa phía trên, Yến Minh không trên môn kiếm thuật này, nộ tính lại được trời ưu ái, khiến cho nàng thứ 16 cảnh liền có thể thắng qua thứ 17 cảnh huyết hà túc lao huyết giả vũ. Hiện tại lại có vô cực huyết hải gia chỉ, tự nhiên để khổ hại trên dưới đau đầu. Võ Thánh, dưới tình huống bình thường, chỉ có thứ 18 cảnh mới có khả năng áp chế nàng, khổ hải đích chuyển thứ 17 cảnh chỉ có Viên Điên Ma Tăng có thể cùng đánh một trận. Nhưng vấn đề là, như vậy cao thủ khổ hải trên giới cũng hết thể cứ như vậy bốn, năm người mà thôi, còn muốn cùng tiểu tây thiên phân cao thấp, bị Yến Minh không phía sau thỉnh lình một ích, tự nhiên có giật gấu vá vai cảm giác. Trừ đứng hàng thập cường võ thánh xá tâm ma tăng bên ngoài, cái khác khổ hải định phong võ thánh, đơn đấu còn chưa hẳn có năm chắc nhất định có thể bắt lại Yến Minh không, đánh không lại, nàng có thể chạy. Không bị vây đánh tình hôn giới, nghiêm chỉnh mà nói, khổ hải một mạch nàng liền sợ pháp không cùng xá tâm hai người. Nhiều nhất lại thêm một cái đột phá đến thứ 18 cảnh viên điên. Đối với trước mắt chính cùng tiểu tây thiên so tại khổ hại đến nói, đã là không thể bỏ qua huy hiếp. Nhất là, U minh kiếm thuật bác đại tinh thâm hung ác đến cực điểm, tăng thêm vô cực huyết hại tồn tại, có thể có thể làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn lại có tiến bộ. Trước mắt cũng đã gần muốn lật trời, khổ hải làm sao có thể lại nhẫn. Lần này nếu như không phải xá tâm ma tăng xuất mã, chính là không chỉ một khổ hải đỉnh tiêm cao thủ trên trận vây đánh. Chỉ là Yến Minh không sớm đã qua quen như vậy ẩn nấp chạy trốn thời gian, muốn tìm nàng khó khăn cỡ nào, nhất là khổ hại trước mắt có thể phân ra kinh nghiệm có hạn. Vì vậy, liên đành phải đến Trần Lạc Dương nơi này xin giúp đỡ. Có thể còn sống sót, là nàng tạo hóa, không sống nổi, hóa nàng bạn sự của mình, ta đã nói cổ thần giáo khó giữ được nàng, tự nhiên sẽ không ở đây chút dâu dịa không đáng kể bên trên dây dưa. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vị, tiến nhân sơn, hát thủy tuyệt cung bên kia ta đều sẽ phân phó, quý tự có thể yên tâm." Viên Liên Ma Tăng nói cảm ơn, tiểu tăng thay mặt tệ tự cảm ơn ma hoàng. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Trần Lạc Dương mỉm cười. Tiến Minh Không Viên này nhiều chức năng hạt giống đã nảy mầm, nhanh đến nở hoa kết trái thời điểm. Khổ Hải bên kia hận không thể trừ cho thông khoái, tự nhiên sẽ có khác nhà thế lực trong bóng tối kéo nàng một thanh. Mặc kệ là vì nhắm vào hắn Trần Lạc Dương vẫn là vì cái kia mấy thức U Minh kiếm thuật. Đương nhiên để bảo đảm nàng không sẽ trực tiếp bị người nuốt mất, tốt nhất là chờ nàng thứ 17 cảnh thời điểm. Hai nở hoa, hai kết quả, không tệ, không tệ, hy vọng có thể có cái thu hay tốt. Trần Lạc Dương thân hình hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt có chút ngưỡng vọng đại điện nóc nhà. Khổ Hải một mạch giật mình với Yến Minh không thông hiểu vô cực huyết hải, nhưng mà bí mật chuyển vô cực huyết hải người, chính là hắn Trần Mộ người. Cho tới hắn vô cực huyết hải bí tịch, tự nhiên là nguyên với huyết ám thiên phân thân. Bất quá dưới mắt Huyết ám thiên tại huyết hải bên trong, chính hiển tượng hoàn sinh. Huyết nhật Trung Thiên Thẩm Thiên Chiêu giết vào huyết hải, lập tức đem huyết hải quấy đến long trời lở đất. Khách quan nơi này trước không có thực tế đã từng quen biết Huyết Hà Lao Yêu, cái khác Huyết Hà truyền nhân, đối với Thẩm Thiên Chiêu đến nói muốn quen thuộc nhiều. Dù sao đang bị ép lui vào huyết hải trước, huyết thương sinh trở Huyết Hà ma đầu, cùng lúc đó vẫn là Thiên Hà truyền nhân Thiên Hà kiếm Thẩm Thiên Chiêu không ít giao thủ, mọi người là già oan gia đối đầu. Nhưng mà bây giờ người quen gặp nhau, lại chưa nói tới tha hương nộ cố chi vui sướng, ngược lại là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Là lấy mặc dù đồng dạng khó chịu huyết hà lao yêu, nhưng Thẩm Thiên Chiêu cùng huyết tám thiên, huyết thương sinh mấy người động thủ càng nhiều, gọi một bên khác huyết hà lao yêu nhẹ nhõm không ít. Thế là huyết tám thiên, huyết thương sinh đám người đang huyết hải bên trong liên tục bại lui. Nhưng mà cái này chính giữa huyết ám thiên hạ mang, mượn nhờ Thẩm Thiên Chiêu cùng huyết hà lao yêu áp lực, có thể tận khả năng nhiều nghiền ép huyết thương sinh đám người quê quần đấy khiến cho hắn nhóm không cách nào lại che giấu. Huyết Ám Tiên mặc dù dần dần vững chắc vị trí của mình, nhưng một nhóm lao ra hỏa vẫn là các lưu không ít tư tàng, hỏi liền giả vờ ngây mốc. Hiện tại thì không phải do bọn họ. Huyết Ám thiên đối với những vật khác kỳ thật không chú ý, hắn chủ yếu chú ý một dạng bảo vật. Dao ý ngày xưa một mực tại lo nghĩ bảo vật Nguyên Minh Quy Tông Thạch. Thứ này, đối phó không được Thẩm Thiên Chiêu cùng Huyết Hà Lao yêu, nhưng trước mắt tình hình dưới, lại khả năng để Huyết Ám trong bóng tối thủ lợi. Huyết hải bên trong mấy đạo kiếm Quang lao vùn vụt mà qua tại bọn họ hậu phương một đạo càng thêm hùng hồn hạo đã huyết hà theo đuổi không bỏ cũng rất mau đuổi theo bên trên một người bị đuổi kịp ánh trăng bên trong phát ra gầm thét nhưng lại bất lực tránh thoát cũng vô lực ngăn cản bị cái kêu huyết hà xoắn một phát lập tức đoạn làm hai đoạn lộ ra một cái màu da nhật nhạt nam tử trung niên mà cái kêu huyết hạt thì hóa là một vòng huyết sắc đại nhậtthê lương bất tưởng đại nhật trung lập lấy một bộ huyết ý thẩm thiên chiêu mà không biểu tình Mà cái khác huyết quang không có dừng lại, phi tốc biến mất. Bọn họ rất mò tới cùng ngươi. Thẩm Thiên Chiêu ngữ khí hở hững, kiếm ra vô tình. Quả nhiên, chém giết cái này huyết hạ võ giả về sau, hắn rất nhanh lại đuổi kịp những người khác, lại đi giết chóc. Những người còn lại đuổi theo đuổi theo chạy trốn, trong lòng đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Một người trong đó lao giả nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói, "Đi theo ta." "Sư thúc, chúng ta đây là đi nơi nào?" Mọi người một bên đuổi theo, một bên hỏi. Lao tổ năm đó lưu lại một cái mật tàng, liền ta cũng không biết bên trong có bao nhiêu bảo vật, nhưng còn nước còn tát, hy vọng bên trong có đồ vật, có thể giúp ta nhóm tạm thời trước ngăn lại trước mắt cái này một kiếp. Huyết hà trưởng lão trầm trầm nói, không bao lâu công phu, trong mắt tất cả mọi người lại một ngày bằng một năm, trong lúc đó lại có càng nhiều người bị thẩm thiên chiêu chém giết. Thật vất vả đến nơi địa phương, trưởng lão vội vàng mở ra mật tàng câm chế, tạm thời ngăn cản lại đuổi theo thẩm thiên chiêu tiến mật tàng sau thì bắt đầu vội vàng tìm kiếm. Đây không thể nghi ngờ là huyết hà lão tổ lưu lại một cái cự đại mật tàng, các thức bảo vật rực rỡ muôn màu, gọi người hoa mắt. Chỉ là trước mắt tiến đến mấy người, lại không để ý tới kiểm kê rất nhiều chân bảo, mà là trước toàn lực tìm kiếm có thể ứng với bên ngoài tên sát tinh kêu bảo vật. Mật tàng thủ hộ cầm chế chấn động kịch liệt, phản phất lúc nào cũng có thể phá thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, mọi người tìm tới cuối cùng, nơi này cũng không có có thể trực tiếp đối địch cường lực bảo vật, trước đó không đủ để đối phó bên ngoài thẩm thiên triều. Mấy người chỉ có thể không làm sao tìm kiếm nhìn, có hay không bí mật trốn con đường sống. Đúng lúc này, chẳng nghe người toát ra một câu, tìm được. Bao quát cái kia dẫn đường trưởng lão ở bên trong, cũng vì đó ngạc nhiên, tìm tới cái gì rồi. Đám người chính kinh ngạc thời khắc, mật tàng bên ngoài huyết quang tăng vọng, kiếm ý tuân ra, kết rơi cuối cùng không chống chịu được, vỡ vụn ra. Một bộ huyết y dì thẩm thiên triêu, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hán đối với tràn đầy bảo vật các loại mật tàng nhìn cũng không nhìn mắt Lạnh lẽo túc sát ánh mắt, chỉ nhìn chầm chằm nơi này mấy cái huyết hà võ giả. Thẩm Thiên Chiêu hoàn toàn không có đáp lời ý tứ, trực tiếp chính là một kiếm chém ra. Nhưng vào lúc này, một đạo không kém cõi chút nào với hắn lăng lệ kiếm ý chao lên mà ra. Hai đạo gần như một dạng huyết hồng thiên hà, giao hội cùng một chỗ, không ai nhường ai. Thẩm Thiên Chiêu biểu lộ cuối cùng lên một chút biến hóa, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía người trước mặt. Mới rõ ràng bị hắn đuổi cho chỉ có thể chạy trốn đối thủ, lại phản phất đột nhiên thoát thai hoàn quách biến thành người khác, một thân huyết hà kiếm ý tinh thuần, đang phong tạo cực. So Thẩm Thiên Chiêu kinh ngạc hơn, thì là mật tàng bên trong cái khác huyết hà võ giả. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua phía trước ngăn trở Thẩm Thiên Chiêu cái kia cao gầy thân ảnh. Huyết Ám Thiên, không sai, hắn là kinh tài tuyệt diễm, đã thành công đặt vững chính mình huyết hà đệ nhất truyền nhân địa vị, nhưng trước đây cần phải vẫn luôn chỉ là thứ 17 cảnh tu vi, sở dĩ cuối cùng khó địch nổi võ thánh chi đỉnh Thẩm Thiên Chiêu, chỉ có thể trốn chạy. Nhưng bây giờ Vì sao lại đột nhiên thực lực tu vi phong đại, đột phá đến đăng phong tạo cực võ thánh đỉnh phong cảnh giới? Chờ chút. Hắn mới vừa nói, tìm được. Hắn tìm tới cái gì rồi? Cùng hắn lập tức đột phá có quan hệ. Có thể cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, từ thứ 17 cảnh đột phá đến thứ 18 cảnh một nháy mắt liền được. Cũng không gặp từng có trình A, tiểu tử này chẳng lẽ lại trước đó vẫn giấu kín thực lực. Những người khác kinh hãi, cao gầy thanh niên chính mình thì cực là bình tĩnh, thẩm đạo hữu mời. Chẳng biết bán hải đạo trưởng bây giờ tại hồng trần bên trong ra sao. chương 639, mỗi người đều có mục đích riêng. Huyết ám thiên một câu, phản đề phía sau hắn huyết hà đám người cảm thấy mờ mịt. Bán hải đạo trưởng. Đó là ai? Trần Lạc Dương sáng tạo ra bán hải đạo nhân phân thân lúc, huyết hà một mạch đã dồn dập bại lui nhập huyết hải. Là lấy có mặt huyết hà võ giả cơ bản chưa nghe nói qua bán hải đạo nhân chi danh. Nhưng thẩm thiên chiêu nghe vậy, ánh mắt lập tức run lên, là người tiếp dẫn ta nhập d Nghe được cái này lời nói, cái khác huyết hạ võ giả lại cùng nhau lớn kinh. Mặc dù còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng liên hệ huyết tám thiên, thẩm thiên chiêu trong lúc nói chuyện với nhau dùng, bọn họ minh sắc một sự kiện. Huyết tám thiên, cùng huyết hải bên ngoài người có liên hệ, trong ngoài thông đồng, có khả năng tại mưu đổ cái gì. Thẩm thiên chiêu đột nhiên tiến huyết hải, nguyên nhân liền tại tại đây. Chỉ là đám người vừa mới nghĩ minh bạch điểm này, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trước mắt đã có quần cuộn hu Hóa làm mênh ngông huyết hà đem bọn họ càng quét. Huyết ám thiên đối mặt thẩm thiên chiêu, vẫn chưa trở lại, nhưng xuất thủ bất dung tình, đống nhiên nổi lên, âm hiểm tàn nhẫn. Thê lương kiếm quang gào thét ở giữa đánh cái khác huyết hà bên trong người một trở tay không kịp, bọn họ bị ngăn ở mật tàng bên trong, chạy không có địa phương chạy, cản lại ngăn không được, lập tức bị nuốt hết, bỏ không đầy ngập dư hận, hoán giận ngập trời. Thẩm thiên chiêu mặt không biểu tình nhìn xem huyết ám thiên xuất thủ, đã không ngăn cản, cũng không giúp đỡ Tại còn lại huyết hạ võ giả toàn bộ chết về sau, thẩm thiên chiêu mới mở miệng. Tốt, hiện tại nên hai chúng ta. Hắn ngữ khí bình thản, bán hải đạo nhân như thế nào trước tiên có thể không để gặp tới, cho tới ngươi, ta cảm ơn ngươi tiếp dẫn ta tiến vào huyết hải, ngươi tự mình có ý đồ gì ta không quan tâm, bởi vì là đối với ta mà nói, đến nơi này, liền chém hết huyết hạ truyền thừa, ngươi cùng bọn họ, đều như thế. Huyết ám thiên mỉm cười nhìn xem thẩm thiên chiêu trung quanh thân thể hắn ngập trời kiếm quang phung trào. Hóa là vô biên huyết sắc. Huyết quang dâng lên, phản phất vòng trời, mênh mông vô biên, huy lâm thiên hạ. Huyết quang hạ chìm, hóa làm gào thét huyết hải, tiếng sóng cuốn lên thê lương đau buồn. Ở giữa có một đạo huyết hồng thiên hà bay ngang qua bầu trời, hận ý vô biên, xuyên qua trời biển, liên tiếp cổ kim. Một đầu huyết vượng hoàng cuốn huyết hà xoay quanh bay múa, phát ra làm người sợ hai huyết giải. Thẩm Thiên Chiêu nhìn xem huyết ám thiên, gật gật đầu, trừ huyết hà tổ truyền ba đại kiếm thuật bên ngoài, Liền huyết thương sinh tàn sát đấm máu thương không quyết ngườiơi cũng tu thành một người thân kiêm bốn đại kiếm thuật xác thực không phải tầm thường, thế hệ này huyết Hà chuyển nhân thuộc ngươi mạnh nhất nhưng vì cái gì trước đây chưa từng gặp ngươi tại Hồng Trần hoạt động mặc dù tán thưởng nhưng thẩm thiên chiêu thần thái vẫn bình tĩnh chỉ một thân kiếm ý càng ngày càng mạnh một vòng huyết Hồng đại nhật khoái động Tứ phương giống như là có thể để sập thiên địa đồng dạng, không nhượng bộ chút nào cùng huyếtámm thiên kiếm ý rằng ko ngươi sợ là không kém với huyết Hà lao yêu Thẩm Thiên Chiêu lạnh lùng nói ra, nhưng cái kêu lại như thế nào? Hai đạo khuấy động huyết hải khủng bố kiếm ý, triển khai chính diện va chạm, đối trọi gay gắt. Khách quan với sát khí bốn phía Thẩm Thiên Chiêu, hắn đối diện cái này huyết hà đích chuyển ngược lại ôn hòa rất nhiều. Cao gầy thanh niên từ đầu đến cuối bình yên bình tĩnh, trên mặt tiểu dung không giảm, nhìn xem Thẩm Thiên Chiêu. Thẩm Thiên Chiêu thì phản phất băng lánh mũi kiếm, không có bất kỳ tâm tình gì, nhìn chăm chú đối thủ, vận sức chờ phát động. Nhưng đương nhiên, hắn khẽ chau mày, Người Thẩm Thiên Chiêu trong ánh mắt, hiếm thấy mang hơn mấy phần không xác định chi sắc. Huyết Ám Thiên Thể cười cười, trên người hắn thình lình lại toát ra khắc một loại độc đáo kiếm ý. So huyết hà kiếm thuật càng thêm ảm đạm, càng thêm băng lãnh, càng thêm bất tưởng. Lạnh leo kiếm ý, thậm chí để quanh mình huyết hải bên trong huyết thủy đều dồn dập đóng băng thành băng. Phảng phất một tòa minh phủ đại môn, ở đây chính chầm chậm mở ra. U Minh kiếm thuật, Minh kiếm. Thẩm Thiên Chiêu ánh mắt chớp động, sắc mặt khó coi nhưng không có lập tức động thủ. Huyết Hà truyền nhân sẽ U Minh kiếm thuật, hắn không ngoài ý mớn. Dù sao trước đây Huyết Hà một mạch một mực tận sức với siêu tập nghiên cứu U Minh kiếm thuật. Nhưng Ngưu kiếm, Diệt kiếm, Tuyệt kiếm đều còn miễn, duy chỉ có Minh kiếm hẳn là một cái ngoại lệ. Huyết Hà một mạch cần phải từ đầu đến cuối chưa từng nắm giữ một thức Minh kiếm. Nếu không lúc trước trận kia đại quyết chiến, Huyết Hà lao tổ chưa chắc sẽ vẫn lạc, Huyết Hà một mạch cũng không đến mức trốn vào huyết hải ngăn cách. Cái này về sau bọn họ tích cư huyết hải cũng không thể nào lại sưu tập đến minh kiếm mới đúng. Nhất là, Thẩm Thiên Chiêu cẩn thận quan sát, cảm giác huyết ám thiên một kiếm này có mấy phần lúc trước Yến Minh Không lúc trước sở học minh kiếm bộ dáng. Thiên Hà lúc trước đã từng lùng bắt qua Yến Minh Không, lúc đó chính là Thiên Hà đệ nhất truyền nhân Thẩm Thiên Chiêu dù chưa tự mình tham dự, nhưng cũng đối so có hiểu biết. Nguyên nhân chính là là dạng này, hắn giờ phút này mới càng là chú ý. Liền hắn biết, Yến Minh Không nắm giữ minh kiếm, lai lịch một mực thành mê, lại chỉ có một mình nàng mới sẽ Trước mắt cái này thần bí huyết hạ kiếm khách, là chuyện gì xảy ra? Thầm Thiên chiêu ánh mắt trở nên tinh mịch. Đây là hắn lần thứ nhất phương diện giao đấu minh kiếm. Thân là kiếm thuật thiên tài, tu hành tinh xảo hắn, giờ phút này có khắc một fan chú ý trọng điểm. Cái kia mở rộng minh phủ cánh cửa, phản phất thông hướng chân chính hoàng tuyền địa ngục, thông hướng thuộc về người chết thế giới. Hắn phảng phất nhìn thấy chết đi độc long phu nhân, tại hướng hắn với gọi. Nhưng hắn nhất thời ở giữa không xác định kia là hư ảo vẫn là chân thực. Thẩm thiên chiêu đáy lòng chỗ sâu nhất một cây dây cùng pháng phất bị xúc động nhưng hắn trên mặt không có, có mảy may biểu lộ ngược lại càng phát ra thâm trầm huyết hả hẳn không có minh kiếm mới lạ. thẩm thiên chiêu nhìn trầm chầm, chầm trước mặt huyết ám thiên một thân kiếm ý sát khí càng đầy khiến người kinh tâm động phách. Trần lạc dương hóa thân mà thành huyết ám thiên mặc dù đồng dạng quanh thân kiếm ý lờ nhưng từ đầu đến cuối bình tĩnh đây là hoàng tuyển kiếm thuật tự nhiên đến tự hoàng tuyển giới hắn cười cười lao tổ nếu như không có vấn lạc Ta làm làm đệ tử, tự sẽ đem dâng lên, nhưng đáng tiếc, kém như vậy một chút. Ngươi muốn nói, ngươi kỳ thật không phải huyết hà chuyển nhân, mà là hoàng tuyển giới chôn ở hồng trần quân cờ. Thầm thiên chiêu cười lạnh. Tùy ngươi làm sao nghĩ đều có thể. Cao gầy thanh niên buông buông tay, liền coi ta là huyết hà đích truyền lại như thế nào. Ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Hán ngữ khí bình thản, phản phất đang trần thuật một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, mọi người đều biết chân lý. Thẩm thiên chiêu cảm xúc đồng dạng không có có sóng chấn động, hờ hương nói, cái kia ngươi không động thủ, còn chờ cái gì? Bởi vì là không thể không thừa nhận, ngươi là đem hảo thủ, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ, mà ngươi cùng huyết hả lao yêu khác biệt, sẽ là một cái tốt giúp đỡ. Huyết ám thiên không nhanh không chậm nói ra, ta cũng không phải là một cái hiếu chiến người, có lựa chọn tốt hơn, không cần thiết nhất định động thủ. Thẩm thiên chiêu mỉm cười, nhưng trong mắt ta, ngươi cùng huyết hả lao yêu không có phân biệt. Sai. Huyết ám thiên dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc hắn không có có đồ vật ta có Hắn quanh thân huyết Hà chưa kiếm kiếm ý bắt đầu trừ khử mà rét lạnh túc sát minh kiếm kiếm ý càng ngày càng thịnh tàn sát huyết Hà đây là ngươi lập tức mục tiêu nhưng ở cái này về sau ngươi chuẩn bị đi con đường nào huyết ám thiên không đợi thẩm thiên chiêu trả lời liền tiếp tục nói ra không nói trước ngươi diện không được ta huyết Hà một mạch tại ngươi truy cầu cái mục tiêu này đồng thời ngươi mưu phản Thiên Hà không thiếu được đối mặtần kỳ trọng thanh lý môn hộ hai mặt thù địch Ngươi không nhiều vì chính mình chuẩn bị ít đồ sao? Võ Thánh đến Võ Tôn ở giữa, lệch trời khó vượt, càng là sinh tử quan, từ xưa đến nay không biết khó khăn ngược lại bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt. Giống như Thẩm Thiên Chiêu như vậy kinh tài tuyệt diễm, cũng không dám nói mình nhất định có thể qua. Nhưng nếu có càng nhiều tích lũy, hy vọng liền càng lúc càng lớn. U Minh kiếm thuật thực sự ảo diệu, đương thời kiếm đạo vô song, tác dụng tự không cần đề. Thẩm Thiên Chiêu nhìn như bất vi sở động, ngươi cũng đã nói, mục tiêu của ta là huyết hạ. Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn chủ động chuyển ta U minh kiếm thuật Đương nhiên, về công, U minh thập nhị kiếm ở nhân gian lưu truyền càng rộng càng tốt, nhất là ngươi dạng này kiếm đạo thiên tài. Huyết ám thiên lơ đếm, về tư, ta giống như ngươi cần thời gian đi súng kích võ tôn lạch trời, ta cần thời gian chỉnh lý huyết hạ cần giúp đỡ, cùng ta cùng một chỗ mang huyết hà quay về hưởng trận. người ta lúc này dù sao người này cũng không làm gì được người kia, không ngại hợp tác cùng có lợi, so tài một chút xem ai trước vượt qua cái kia đạo thiên hố. Lại hoặc là đều kiếm đạo đại thành sau lại đến cao hơn cái hạ. Huyết ám thiên chậm rãi mà nói, thẩm thiên chiêu vẫn bất động thanh sắc. Nhưng hắn nhạy cảm bắt được đối phương tìm từ bên trong điểm đặc biệt. Về công, cái này cái gọi là công và tư, công là vì ai. Đối phương là đang cố ý cho hắn gài bẫy, vẫn là quả thật có khác hắn ý. Hoàng tuyên giới, thế giới của người chết. Thẩm thiên chiêu trong lòng suy nghĩ chập trùng, trên mặt thì không biểu tình biến hóa, nói tới nói lui, ngươi cùng huyết hà lao tổ đồng dạng là nghĩ ta dấn thân vào huyết hả. Huyết ám thiên lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, là ngươi cùng ta hợp tác, không phải ngươi cùng huyết hả hợp tác. Muốn nói ra sư lúc trước dự định, bầu trời không có hai mặt trời, đã có ta, làm gì có ngươi. Chỉ bất qua dưới mắt ngươi ta hợp tác, đối với song phương đều có lợi nhất, bởi vì là địch nhân của chúng ta, không chỉ là lẫn nhau. Thẩm thiên triêu im lặng không nói. Huyết ám thiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người xa xa tương đối kiếm ý va chạm Phong mang không giảm. Sau một hồi lâu, thẩm thiên chiêu cuối cùng đánh vỡ trầm mặc. Như ngươi lời nói, ta cùng ngươi hợp tác, nhưng sẽ không trợ huyết hà. Hắn lặng lặng nói ra, ta hiện tại sẽ không lại động đến hắn nhóm, nhưng lúc nào cũng có thể đổi chủ ý. Thành giao. Huyết ám thiên cười một tiếng, ngưng kết huyết thủy hóa là băng kiếm, sau đó tại chỗ vứt cho thẩm thiên chiêu. Thẩm thiên chiêu cũng giống là không chút nghi ngờ, trực tiếp tiện tay tiếp, phỏng đoán trong đó kiếm ý. Bất quá hắn không có lập tức tay tu luyện Ngược lại bắt đầu cân nhắc, tìm cơ hội quay về hưởng trận, đi tìm Yến Minh không. Bây giờ tận mắt chứng kiến Minh kiếm điểm đặc biệt, trước đó không chú ý sự tình, hắn hiện tại lập tức nhìn nặng. Trần lạc dương hóa thân mà thành huyết ám thiên thì mỉm cười. Gần đây lĩnh hội U Minh kiếm thuật lại có mới thu hoạch, nhưng cũng có mới lo lắng, để số 2 vật thí nghiệm giúp mình trước sở sở sâu cả đi. Đối phương khả năng lên đi tìm Yến Minh không ý niệm. a có thể tìm được mới có quỷ. Hai người đều mang tâm tư. Tại huyết hải bên trong xuyên qua, nơi này đại chiến còn đang tiếp tục. Huyết Hà Lao Yêu, chính tàn phá bừa bãi hoành hành. Đột nhiên có cường hoành kiếm quang hoành không mà ra, thay đám người ngăn lại Huyết Hà Lao Yêu. Hai phe đi ta, tất cả đều giật mình. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn huyết tám thiên, thình lình đạt được thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong cảnh giới, đồng thời cực kỳ cường hãn, so Huyết Hà Lao Yêu phản phất chỉ có hơn chứ không kém. Huyết Hà Lao Yêu kinh nghi bất định, đang chuẩn bị trọng trấn cờ chống thời khắc. Huyết Ám Thiên bình tĩnh lao lưới kiếm. Động thủ. Lời còn chưa dứt, huyết hồng đại nhật dâng lên, Thẩm Thiên Chiêu mặt không biểu tình xuất hiện tại huyết hà lao yêu sau lưng. Hiện trường tất cả mọi người nháy mắt toàn trận tròn con mắt. Chương 640, Thiên Tân vạn khổ tặng đầu người. Trước đây, dù chưa minh xác liên thủ, nhưng một đoạn thời gian tương đối dài bên trong, đều là Thẩm Thiên Chiêu cùng huyết hà lao yêu cùng một chỗ nhằm vào Huyết Ám Thiên, huyết thương sinh mấy người phát động công kích. Nhưng bây giờ, Không chỉ có Huyết Ám Thiên đột phá đến thứ 18 cảnh, liền Thẩm Thiên Chiêu tựa hầu ngược lại cũng qua, cùng Huyết Ám Thiên cùng một chỗ tiền hậu giáp kích Huyết Hà Lao Yêu. Huyết Hải bên trong chiến cuộc, nháy mắt 180 độ đại ngược chuyển. Nhất là khiến người chấn kinh người, khác biệt với Thẩm Thiên Chiêu cùng Huyết Hà Lao Yêu không có minh sắc liên thủ, trước mắt Thẩm Thiên Chiêu cùng Huyết Ám Thiên rõ ràng ăn ý hợp tác, liền thành một mạch. Thậm chí, trong hai người, ẩn ẩn lấy Huyết Ám Thiên làm chủ, Thẩm Thiên Chiêu ở vào phối hợp theo vị trí. Huyết Ám Thiên Dĩ nhiên khuất phục thống hận huyết hà thẩm thiên chiêu. Lấy thẩm thiên chiêu trước đó biểu hiện, huyết hà muốn thu phục hắn, có thể xa so với giết chết hắn còn phải gian nan. Huyết ám thiên, làm sao làm được? Đám người chấn kinh sau khi, tâm tính trong bất chi bất giác, liên tục biến hóa. Trước đây, huyết ám thiên mặc dù đặt vững chính mình huyết hà đệ nhất chuyển nhân địa vị, nhưng còn có rất nhiều túc lao chế hành, mọi người bao đoàn đối kháng huyết hà lao yêu. Bây giờ, bản thân hắn liền có thể cùng huyết hà lao yêu tranh phong không nói càng lôi kéo thu phục cường thủ thẩm thiên triêu. Huyết hải mới chủ nhân, huyết hà mới trưởng môn tình thế nghiễm nhiên đã thành. Huyết hà lao yêu lạnh lùng trầm chầm, chầm lên trước mặt huyết tám thiên, không có quay đầu, nhưng hừ một tiếng, thẩm thiên chiêu nhìn đến ngươi cuối cùng thua với huyết thương khung. Lời nói nghe tựa hồ có chút không rời đầu. Đời trước huyết hà lão tổ huyết thương khung võ tôn cự đầu chi cảnh, trước mắt thẩm thiên chiêu tự nhiên không phải là đối thủ, mà huyết hà lao tổ lại sớm đã qua đời kỳ thực là đang niệm Mai Thẩm Thiên Chiêu như huyết thương không mong muốn, dẫn thân vào huyết hà, thành là huyết hà chi kiếm. Thẩm Thiên Chiêu hoàn toàn không có trả lời ý tứ, duy nhất đáp lại chính là một kiếm. Kiếm ý lạnh lẽo trầm tĩnh, cũng không có thẹn quá thành giận ý vị, huyết hà lao yêu niệm Mai đối với kiếm chủ nhân, tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không bố kiếm quang khắp nơi, khiến cho huyết hà lao yêu không thể không treo lên 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Hắn năm gần đây mặc dù một mực hỗn thủ huyết hải, nhưng năm đó cũng là tung hoành thiên hạ lao ma đầu kinh nghiệm phong phú phản ứng ngạy cảm đối mặt thẩm thiên chiêu gần như đánh lén lăng lệ một kiếm huyết hả lao yêu thân hình nói lên không có ngăn cản mà là thứ nhất thời gian bỏ chạy quả nhiên trước mặt huyết ám thiên cũng trong cùng một lúc xuất thủ kiếm thế lăng lệ khách quan thẩm thiên chiêu chút nào không thua bao nhiêu nếu như huyết hà lao yêu mới khinh thường khinh thị nhìn như vừa mới đột phá đến thứ 18 cảnh huyết 8 thiên mới một chiêu phía dưới hắn lập tức liền phải bị thua thiệt Cho dù là trước mắt, hắn cũng không thể chân chính né qua huyết tám thiên, Thẩm Thiên chiêu cái này hai kiếm. Hai đạo ngập trời huyết hà, phản phất rời trong xương, đuổi sát huyết hà lao yêu không thả, muốn đem hắn chạm dưới kiếm. Huyết hà lao yêu trốn dù nhanh, nhưng rét lạnh kiếm ý một mực tấn hắn, thế phải bên trên bích lạc xuống hoàng toàn. Hai cái này đối thủ, tùy tiện một người, huyết hà lao yêu đều cũng không đủ nắm chắc nói thắng. Giờ phút này càng bị hai người đột nhiên giáp công, tiên cơ đã mất, liền sức lực chống đỡ đều không có. Liều mạng tránh né là hắn lựa chọn duy nhất. Mà cái khác huyết hà cao thủ thấy thế, cũng không có cởi lời nói huyết hà lao yêu ý tứ. Dù sao, thứ 18 cảnh huyết ám thiên cùng Thẩm Thiên Triêu Liên thủ, trước mắt tại huyết hải bên trong liền bằng không địch. Mọi người giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng lần ẩn, ẩn sinh ra hàn ý. Một khi ở giữa, phong vân đột biến. Trước đây mắt không nghỉ huyết hải nội chiến, muốn hạ màn kết thúc. Bất quá, rất nhiều người trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn. Có hung hăng như vậy mới người lãnh đạo Tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhanh chóng vượt khởi, bọn họ huyết hà một mạch một lần nữa giết trở lại hồng trần thời gian, nghĩ đến cũng sẽ so mong muốn càng mới đến hơn đến. Huyết hại bên ngoài, hồng trần giới bên trong, Trần Lạc Dương bản tôn mỉm cười. Huyết hà một mạch, dần dần ổn. Thẩm Thiên Chiêu mặc dù là cái không ổn định nhân tố, nhưng trước mắt bị cái khác sự tình tạm thời ổn định, không đến mức sinh loạn, càng khả năng thành là một thanh đao nhọn lưỡi dao, cái này như vậy đủ rồi. Khách quan mà nói, trong ngắn hạ, một cái khác thu hoạch càng thêm khả quan Trần Lạc Dương nhẹ nhàng khép kín hai mắt huyết Hải ra vào không dễ nhưng đối với hắn mà nói có hắc kính hỗ trợ chuyển lại đem huyết hải bên trong đồ vật mang ra đến không khó trong lát Trần Lạc Dương một lần nữa mở hai mắt ra mà trong tay hắn thì thêm ra một viên hình dạng bất quy tắc xanh đen cục đá làng lặng phỏng đoán ẩn chứa trong đó lực lượng khí thức Trần Lạc Dương trên mặt lộ ra mỉm cười giải quyết vấn đề chìa khóa cuối cùng cũng đến tay hiện tại là thời điểm đi tìm vậy đem khóa từ câu chuyện Trần Lạc Dương gọi cổ thần giáo trưởng Lao Đỗ Kỳ Minh, mời Đỗ Lao đi một chuyến ngày bất tỉnh khê cốc. Vâng, giáo chủ. Đỗ Kỳ Minh cung kính nói, giáo chủ có việc, mời cứ việc phân phó, Lao hủ định dốc hết toàn lực. Bản giáo Hà trưởng lão trước mắt tại ngày bất tỉnh khê cốc cần cư, nói cho hắn, bây giờ chính vào lúc dùng người, lập tức trở về. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chấu ngồi tay vị, hắn lúc trước thất lạc giang tiền bối đồ vật, kết quả là là rơi vào huyết hà bên trong người trong tay, ta đã tìm trở về Hắn không cần lại lo lắng, nhưng lần này nếu như hắn không trở lại, đến ta tự mình đi tìm hắn, hắn liền rốt cuộc không cần trở về rồi. Đố Kỳ Minh ngay vậy, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. ngay bất tỉnh khê cốc, Nam ở Hồng Trần Cức Tây, khổ hại một mạch vốn có trong phạm vi thế lực. Đố Kỳ Minh lúc ban đầu nghe Trần Lạc Dương để hắn đi ngày bất tỉnh khê cốc, còn tại hiếu kỳ là muốn làm gì, kết quả không nghi tới, dĩ nhiên là một vị khác cổ thần giáo đại trưởng lao tối tăm không mặt trời hà sâm ở đâu. Hà trưởng lão nhiều năm trước liền bế tử quan, những năm gần đây một mực chưa từng hiện thế. Thế nhưng là man hoang tộc vương tiến đánh cổ thần giáo tổng đàn về sau, cổ thần giáo giáo chúng ngạc nhiên phát hiện, trừ nhà mình giang giáo chủ bế quan bế không thấy bên ngoài, đồng dạng tuyên bố bế quan hà trưởng lão thế mà cũng không thấy. Sau đó lục soát trước giáo chủ giang ý đồng thời, mọi người cũng có tìm kiếm hà sâm hà trưởng lão, nhưng một mực không có thu hoạch. Hiện tại, là giáo chủ nhận được tin tức. Mà lại, giáo chủ tựa hồ còn biết hà sâm sở dĩ mất tích là bởi vì là thất lạc giang ý vật nào đó. Mà bây giờ, thứ này giáo chủ đã tìm trở về, tứ huyết hà. Huyết hà bên trong người phần lớn đã ẩn độn, giáo chủ cùng bọn họ còn có đường dây liên lạc sao? Đỗ Kỳ Minh càng phát ra cảm giác nhà mình giáo chủ thâm bất khả trắc, hắn một câu cũng không nhiều hỏi, chỉ cung kính nói, "Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh." Trước kia còn nghĩ đến đi ngày bất tỉnh khê cốc phải trang muốn cùng khổ hải bên trong người liên hệ, bây giờ nhìn đến, bí ẩn làm việc tựa hồ tương đối tốt. Đỗ trưởng lão cáo lui rời đi. Trần Lạc Dương thì tiếp tục xử lý sự vụ khác. Hắn tạm thời an định lại, nhưng toàn bộ Hồng Trần giới vẫn khó mà bình tĩnh. Khổ Hải nhắm vào Yến Minh không vây bắt, chính thức thăng cấp. Có Trần Lạc Dương dưới trướng trung thế lực hỗ trợ thu thập tình báo, lập tức hình cùng Thiên La Địa võng. Nhất là cổ thần giáo bản thân cũng đang đổi tập Yến Minh không, mà nàng năm đó còn sát thương qua Hắc Thủy Tuyệt Cung đệ tử. Hắc Thủy Tuyệt Cung bây giờ thong thả lại sức, cũng bắt đầu tính sau trưởng, dứt khoát cùng Khổ Hải cùng cổ thần giáo liên thủ xuất kích. Thế là vây dết Yến Minh không chiến trận càng lúc càng lớn. Tới đối đầu, sông Yến Minh không ném ra ngoài cảnh ô lưu thế lực, cũng bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước. Nàng lúc trước kém chút thất bại địa phương, man hoang. Cái này cơ bản cũng tại Trần Lạc Dương trong dự liệu. Yến Minh không cần hậu thuẫn chi viện, mà man hoang nhìn chúng nàng gũ minh kiếm thuật. Đồng thời, cho đến ngày nay, Yến Minh không càng ngày càng mạnh, thực lực bản thân càng ngày càng bị thế lực lớn nhìn chúng. Lấy man hoang làm thí dụ, trước mắt có thể vững vàng thắng qua nàng người cũng bất quá tộc vương, vương hậu hai cái mà thôi. Bất quá, trải qua Trần Lạc Dương một vòng càn quét về sau, thích hợp tiến minh không cư trú địa phương đã rất ít. Nàng thoát ly cổ thần giáo sau lại không vui lòng chuyển đầu môn phái khác, thế là cũng liền chỉ còn Man Hoang cùng Đông Chu. Đông Chu bởi vì là thiên hà nguyên nhân khẳng định không được. Man Hoang là nàng lựa chọn thích hợp nhất, mặc dù bản thân nàng chưa chắc có phương diện này ý nguyện. Nhưng trước mắt thế cục đối với nàng mà nói, đã càng ngày càng gấp gáp. Trần Lạc Dương sẽ đẩy đủ trợ giúp nàng. Bất quá, Trư Hiến Minh không bên ngoài, cũng có người chủ động tới cửa đến nhờ giúp đỡ. Trần Lạc Dương nhìn trước mắt quỷ một chân trên đất lao giả, trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Miễn lễ. Hắn trên mặt không gặp gì chạm, tùy ý khoát khoát tay. Sắc mặt tái nhợt huyết Hà Lao Yêu, đứng dậy, "Cảm ơn Ma Hoàng." Trần Lạc Dương có chút im lặng nhìn đối phương. Tốt da, làm là người trong cuộc, hắn tự nhiên rõ ràng, huyết Hà Lao Yêu trốn ra huyết hải. Ngày đó tại Huyết Ám Tiên phân thân cùng Thẩm Thiên Chiêu liên thủ truy sát dưới, Huyết Hà Lao yêu thụ trọng thương, liều chết mở rộng Huyết Hải môn hộ, trốn vào hồng trận. Huyết Ám thiên hai người không có đuổi theo ra Huyết Hải, khiến cho Huyết Hà Lao yêu thành công giữ được tính mạng, nhưng bản thân bị trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng Trần Lạc Dương vốn là lấy là đối phương sẽ trốn hướng man hoang hoặc là hải ngoại, kết quả Huyết Hà Lao yêu thế mà chạy tới hướng hắn cái này mà Hoàng xin giúp đỡ. Đây thật là. Trần Lạc Dương ngón tay giật giật Quận mình dãn ra, vừa đi vừa về hoạt động. Là trước lưu lại đối phương, từ từ xem có thể hay không phái bên trên cái khác công dụng. Vẫn là dứt khoát một bàn tay trục chết, cuối cùng không cô phụ cái này. Lao ma thiên tân vạn khổ chính mình chủ động chạy về hắn trần mỗi người trước mặt có hảo ý. Huyết ám thiên cùng thẩm thiên chiêu liên hợp một mạch, đối với hồng trần nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị ngóc đầu trở lại, bình thường đối với tôn giá tự nhiên không cấu thành uy hiếp, lại cần đề phòng bọn họ trong bóng tối thừa lúc vắng mà vào Huyết Hà lao yêu hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái người khi đó làm trái huyết thương cung bị trừng trị sở dĩ nhiều năm không dạy Hồng Trần Trần Lạc Dương lại kh khác lên chủ đề nhưng cần biết ta đồng dạng dung không được bất trung người huyết Hà lao yêu chỉnh trọng nói ra ma Hoàng lời nói lão hủ minh bạch. hắn thở dài một tiếng thực không dám dấu dếm lão Hủ nhiều năm không dạy Hồng Trần đối với Hồng Trần cục diện đều rất xa lạ lúc ban đầu vốn muốn tiến về khổ Hải nhưng từ huyết Hải sau khi ra ngoài nghe ngóng Hồng Trần tình trạng mới biết được đã xưa đâu bằng nay, là hoàn toàn khác biệt thời đại. Cái này huyết bảo lão giả hướng Trần Lạc Dương lại cung kính thi lễ, đã làm ra quyết định, lão hủ đoạn sẽ không đổi ý, thỏa đáng tận tụy thần phục ma hoàng. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, nhưng lại đổi chủ đề, ngươi những năm này tại Huyết Hải gặp qua cùng Huyết Minh Hoàng có quan hệ đồ vở sao? Không dám có dấu ma hoàng. Huyết Hà lão yêu lấy ra một cái mâm tròn, trình cho Trần Lạc Dương, bảo vật này là lão hủ tại Huyết Hải bên trong đoạt được cần phải cùng sư tổ nàng lão nhân ra có quan hệ. Trần Lạc Dương lông mày nhẹ nhàng vầy một cái, tiếp nhận mâm tròn gió xét. Huyết hà lao yêu lúc này thì ở một bên nói bổ sung, lão hủ trước đó bản tại huyết hải bên trong bế quan lĩnh hội, có một ngày bỗng nhiên lòng có cảm giác, bởi vì mà xuất quan, nhưng cẩn thận kiểm tra bảo vật này, nhưng lại không gặp bất kỳ biến hóa nào, là lấy trong lòng cũng một mực hoang mang. Sau khi xuất quan gặp huyết thương sinh bọn họ mới biết được, nguyên lai huyết thương không đã chết chương 641 Điên đảo vị trí. Trần Lạc Dương ngón tay vướt về mâm tròn kia. Tính chất giống như là bằng đá, tuyên khắc vượng hoàng dương cánh, đồ hình nhận ẩn, ẩn thành tròn, ở giữa có lỗ, lỗ chung quanh là huyết vượng hoàng lông vũ theo thứ tự xoay tròn sắp xếp. Trong đó toát ra mấy phần sinh sôi không ngừng nhưng lại sát ý quyết luận ý vị. Lúc ấy, trung ương lỗ thủng chỗ có quang mang thả ra. Huyết hả Lao Yêu nhìn qua cái kia bàn đá, mục hiện hồi ức chi sắc, thần sắc có mấy phần hướng tới, mấy phần hoảng hốt. Trần Lạc Dương nghe Huyết Hà Lao Yêu lời nói, âm thầm lần đầu. Vậy thì dần dần đối mặt. Khó trách huyết ám thiên chờ huyết hà bên trong người vừa lui vào huyết hải thời điểm, một mực không gặp huyết hà lao yêu hiện thân, nguyên lai đối phương chính chẳng biết trốn ở cái kia xóa sảnh bên trong bế quan tiềm tu, hai thai bất văn chuyện ngoài cửa sổ, đồng dạng không biết bọn họ lui vào huyết hải. Huyết hà lao yêu đột nhiên xuất hiện, ước chừng là hắn Trần Lạc Dương tại Tiên Tiên mộ bên trong xử lý trình những thiên về sau. Lúc kia, Phượng Hoàng tại huyết bên trong đẫm máu sinh cảnh tượng tuyệt không phải ảo giác của hắn. Huyết hà lao yêu trong tay cái này đồng dạng nguồn gốc từ huyết minh hoàng bảo vật đông nhiên xảy ra biến hóa, chính là thụ ảnh hưởng này, đem từ bế quan bên trong bừng tỉnh Sau đó thì sao? Trần Lạc Dương bình tĩnh hỏi. Huyết hà lao yêu có chút trầm mặc, sau đó Phương mới một lần nữa mở miệng, lao hủ không rõ ràng cho lắm, từng vừa cẩn thận phỏng đoán bảo vật này, nhưng bảo vật không biến hóa nữa, là lấy càng phát ra nghi ngờ bộ phát, chăm mối vẫn không có cách giải. Trong lòng của hắn cũng tại nói thầm Trần Lạc Dương vừa lên đến liền hỏi cùng Huyết Minh Hoàng có quan hệ sự tình, hẳn là bắn tên có đích. Nếu không bây giờ người không đều càng khả năng chú ý huyết thương không sao. Huyết Hà lao yêu trong lòng trong lúc suy tư, nói khẽ: "Tôn giá hoài nghi, bản môn sư tổ còn tại nhân thế." Trần Lạc Dương thản nhiên gật đầu, "Không tệ. Sư tổ tinh thông Huyết Hoàng luân hồi quyết không giả, nhưng Huyết Vương Hoàng Niết Bàn cũng có cực hạn." Huyết Hà lão yêu nói: "Nếu không, trước đó Huyết Hà lão tổ huyết thương khung cũng không đến mức vẫn lạc." Chứ phi, nàng lao nhân già có ngoài định mức đặc dị bảo vật tương trợ, nhưng phương diện này suy đoán không có nhiều đầu mối hơn, làm không được chuẩn. Huyết hà lao yêu lắc đầu, lao hủ cùng huyết tám thiên, thẩm thiên chiêu bọn họ tại huyết hải bên trong đại chiến đã lâu, huyên náo long trời lở đất, hoàn cảnh như thế, cử đầu cường giả cũng không tốt thần tảng, nhưng từ đầu đến cuối không thấy sư tổ bóng dáng Mặc dù đầu nhập trần lạc dương, hận không thể giảng huyết tám thiên, thẩm thiên chiêu lột ra hủy đi xương, nhưng huyết hà lao yêu giờ phút này rất tỉnh táo Không có mượn cơ hội châm ngòi thổi gió. Trước mắt cái này người trẻ tuổi láo bào đen, không phải dễ lừa gạt hạng người, sơ lần gặp gỡ vẫn là ổn thỏa chút tới tốt lắm. Chỉ là đứng ở trước mặt đối phương, huyết hà lao yêu đã cảm thấy áp lực thật lớn. Mặc dù mọi người cùng là thứ 18 cảnh tu vi, nhưng cho dù hắn thập cường võ thánh thực lực, cùng vị này ma hoàng so sánh, trên lệnh vẫn cách xa. Được rồi, thu trở về đi. Trần Lạc Dương ngón tay thưởng thức bàn đá một lát sau, ném hỏi cho huyết hà lao yêu Huyết Hà Lao Yêu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, còn lấy là Trần Lạc Dương quan tâm như vậy huyết minh hoàng sự tình, sẽ đem cái này bản ướt. Trần Lạc Dương phất phất tay, đi xuống trước chữa thương tính dưỡng, Huyết Hà bên kia không cần lo lắng, ngươi sẽ có giết trở về cơ hội. Tạ ma hoàng ân điển. Huyết Hà Lao Yêu thu thập tâm tình, hướng Trần Lạc Dương tạ ơn về sau, lui xuống. Trần Lạc Dương một thân một mình ngồi ở trong đại điện, ánh mắt ngưỡng vọng đại điện lốc nhà, chấm tư không nói. Huyết minh hoàng nếu như không có ở huyết hại trọng sinh, Cái kia nàng trước mắt ở đâu? Vì sao muốn tránh đi huyết hà bên trong người phúc điện? Hay là nói, nàng lúc trước liền định tránh đi về sau huyết thương khung lại hoặc là những người khác huyết hà chuyên nhân? Trần Lạc Dương chậm rãi trải vớt suy nghĩ của mình. Lúc này có cổ thần giáo đệ tử đến đây bầm báo, đô kỳ mình độ trưởng lão trở về rồi. Đồng thời, còn có sai lầm tung đã lâu hà xâm hà trưởng lão. Cự ly đô kỳ mình xuất phát, tính toán thời gian, bọn họ không chút lãng phí thời gian, căn bản là tốc độ nhanh nhất chạy về Cung Hoa tốn thời gian tranh chấp. Vất vả Đỗ lão? Trần Lạc Dương gật đầu. Không dám làm, giáo chủ quá khách khí. Đỗ Kỳ Minh thi lễ một cái, lao hủ may mắn không làm lục mệnh, xin được cáo lui trước. Trần Lạc Dương phất phất tay, Đỗ trưởng lão liền là lui ra, chỉ để lại Hà Sâm. Hà trưởng lão ngưỡng vọng phía trên Trần Lạc Dương, chính trọng thi lễ, Hà Sâm tham kiến giáo chủ, trước đó giáo chủ đang vị đại điện, thuộc hạ chưa thể gặp phải, vạn mong giáo chủ thứ tội. Trần Lạc Dương lặng chờ Hà Sâm nghĩ. Sau đó bình tĩnh mở miệng, giang tiền bối, "Ngươi thật là biết tìm địa phương trốn nhàn." Ngay bất tỉnh khê cốc chốn khổ hải trong phạm vi thế lực. Nhưng mà bao quát khổ hải chi chủ pháp không phương trượng ở bên trong vô biên tự đỉnh tiêm cao thủ, trước mắt phần lớn tại tây tần hoạt động, chỉ có một tên thứ 18 cảnh túc lão lưu tại khổ hải trấn thủ, cũng là quanh năm ngồi chờ đại bản doanh, Chu toàn tứ phương. Ngày bất tỉnh khê cốc vị trí vắng vẻ, Hà Sâm lại không gây chuyện, tiên tĩnh trốn tránh, tự nhiên không ai phát hiện hắn chỗ. Khổ hải dựa sát vào Trần Lạc Dương, đối với Hà Sâm, hoặc là Giang Ý đến nói, địa phương nguy hiểm ngược lại an toàn, dễ dàng hình thành dưới đĩa đèn thì tối. Nếu như không phải Trần Lạc Dương có bạch ngọc bình chỉ điểm, nghị chuẩn xác tìm tới đối phương vị trí cũng rất khó. Hà Sâm thở dài một tiếng, cả người khí chất thần thái phát sinh cải biến, để Trần Lạc Dương có cảm giác quen thuộc. Mặc dù ngũ quan tướng mạo khác biệt, nhưng vậy thì là sống sở sở lại một cái Giang Ý. Vẫn là Lạc Dương người càng biết tìm. Giang ý nhẹ nhàng đầu Còn tốt, tìm người cùng tìm đồ, ta đều có chút kỹ xảo. Trần lạc dương ngữ khí hời hợn, đầu ngón tay thì nhiều một viên bất quy tắc xanh đen cục đá thưởng thức. Nhớ kỹ giang tiền bối từng nói qua, nghị tử huyết hà lao tổ nơi đó có được đổ vật vây giết hắn về sau thành công bỏ vào trong túi, cái kia trong tay của ta cái này một viên, ngươi còn có cần sao? Giang ý nhìn chầm chầm cái kia nguyên minh quy tông thạch, mặt lộ vẻ than thở chi sắc, khẽ cười khổ, càng nhiều càng tốt. Vậy liền không thể tốt hơn ngươi theo đố lao trở về Nghĩ đến cần phải đã nghĩ minh bạch hết thảy, chúng ta nói chuyện liền không cần nhiều tốn nước bọn. Xanh đen cục đá bay lên trên trời, sau đó lại một lần nữa trở xuống Trần Lạc Dương trong lòng bàn tay. Ta cũng không tính thật vận dụng bảo vật này, hy vọng Giang tiền bối ngươi không cần cho ta cái này cơ hội. Giang ý ánh mắt theo bay lên cùng rơi xuống nguyên minh quy tông thạch chuyển cái vừa đi vừa về, cuối cùng chuyển hướng Trần Lạc Dương trầm tĩnh khuôn mặt. Lúc trước lợi dụng người trẻ tuổi này dựa sát vào trí tôn, cùng đến về sau ý đồ thay thế quyền hành Cái này bước đường xác thực đi nhầm. Giang ý thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, như ngươi mong muốn. Vậy phiền phức ngài trước thỏa mãn ta mấy phần lòng hiếu kỳ. Trần Lạc Dương hỏi, cái kia ảm thần, ngươi có tìm tới nàng hoặc là phân biệt nàng bây giờ thân phận manh mối sao? Vấn đề thứ nhất liền để giang ý toàn thân chấn động. Hắn vừa mới bình phục tâm cảnh, lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn. Nguyên lấy là chỉ là chính mình khởi tử hoàn sinh, đoạt xá hà sâm, e ngại nguyên minh quy tông thạch bí mật bại lộ Nhưng Trần Lạc Dương dĩ nhiên một khẩu gọi ra tên ẳng thần. Hắn biết đến sự tình, xa so với trong dự đoán càng nhiều. Giang Ý lông mày ở giữa vặn cái kết. Chính mình tại Trần Lạc Dương trước mặt, còn có cái gì là bí mật. Quá khứ của mình, đối phương đến tột cùng biết nhiều ít. Giang Ý nhìn xem Trần Lạc Dương, thở dài một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó còn là xem thường đối phương. Trần Lạc Dương đối với hắn Giang Ý hiểu rõ trình độ, vượt xa mong muốn. Cái này kỳ thật có thể đổ về lúc ban đầu vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Trần Lạc Dương làm sao tìm được ngày bất tỉnh khê cốc nơi đó đi? Hắn Giang ý ngăn cách, căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc cũng liền chưa nói tới có người để lộ bí mật, Trần Lạc Dương lại làm sao biết hắn tại khổ hải chi địa, ngày bất tỉnh khê cốc? Bẩm giáo chủ, theo năm đó từ biệt về sau, ta lại chưa thấy qua nữ tử kia, những năm gần đây, ta một mực ý đồ tìm kiếm nàng, nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Giang Úy rủ sao không phải người thường? Rất nhanh liền một lần nữa tỉnh táo lại. Tương phản, ta có khi sẽ sinh ra nàng lại tới quan sát cảm giác của ta, nhưng ta chẳng biết nàng đến tột cùng ở đâu. Bất quá ta có chút nắm chắc, nàng còn tại thế. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, lần nữa mặt đối mặt gặp được, ngươi có thể nhìn thấu nàng sao. Giang Ý lắp đầu, ta không có nắm chắc. Nhưng ngươi những năm gần đây, hiển nhiên vẫn là có thành quả, bằng không hà trưởng lão cũng không đến mức gặp nạn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, Giang Ý không có phủ nhận, quả thật có chút thu hoạch, có thể trước thời gian chuẩn bị đoạt xá mục tiêu, không cần lại từ hài nhi bắt đầu, nhưng cũng giới hạn nơi này, vẫn là tại nàng vẽ xuống trong vòng luận quần ngoại lai hồi, cách phản tới tiếp xúc nàng bản thân xa không thể chạm. Trần Lạc Dương nhẹ gật đầu, chờ mong ngươi có tiến thêm một bước thành quả, đến lúc đó gia sư có lẽ sẽ chịu kiến ngươi. hắn trợt cười cười, muốn gặp gia sư, nói với ta một tiếng liền tốt, ta tự sẽ vì ngươi thông báo, không cần lén lút quá khứ. Giang trầm thật lâu Trên mặt tái hiện ôn hòa ý cười, giáo chủ nói đúng lắm. Như vậy, lao kiếm tiên bên kia tiếp tục phiền phức tiền bối. Cái này hiển nhiên, có Hà trưởng lão nội tình, tiền bối trọng đăng võ tôn chi cảnh, chắc hẳn không được bao lâu rồi. Trần Lạc Dương thuận miệng hỏi. Giang ý đáp, lệch trời khó vượn, mỗi lần đều là sinh tử quan, lơ là sơ suất không được, một cái sơ sẩy, liền thân tử đạo tiêu, ta cũng chỉ có thể nói hơi nhiều mấy phần tự tin, nhưng tương tự như giẫm trên băng mỏng. Giáo chủ ngút trời kỳ tài, Tu hành trấn áp toàn bộ Hồng Trần Khoáng Thế Tuyết Học, nhưng là đứng trước cái này một quan, cũng còn cần nhiều chút cẩn thận. Như vậy, thời gian kế tiếp, Hà trưởng lão lại dụng tâm tu hành, lấy tranh thủ xông lên cảnh giới càng cao hơn, tất cả cần thiết, cùng Huyền Vũ Điện câu thông, tự sẽ bảo hộ. Trần Lạc Dương nhìn người trước mắt, Tạ giáo chủ Long Ân. Trên người đối phương khí chất thần thái lại biến, giang ý cái bóng biến mất không thấy gì nữa, tái hiện mới Đỗ trưởng lão trước mặt bộ dáng, cùng nguyên bản Hà Sâm Hà trưởng lão không khác nhau chút nào. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Trần Lạc Dương trong hai con người ám kim quang hoa chấp động. Bạch Ngọc Bình không cung cấp mục tiêu tâm lý động thái, hắn không biết giang ý trước mắt làm gì cảm giác ý. Bất quá, tại làm rõ ràng Trần Lạc Dương như thế nào đối với hắn hành tung trải qua rõ như lòng bàn tay trước, giang ý, hoặc là nói hả sâm đều không đến mức hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cũng đã đủ rồi. Nguyên minh quy tông thạch càng nhiều là uy hiếp, không nhất định phải chân chính sử dụng, nếu không khả năng lên phản hiệu quả. Khiến cho Giang Y giống lúc trước đời thứ hai phó thần như thế đếm thử bản thân kết thúc Trần Lạc Dương ngược lại là có biện pháp lại tìm ra hắn chuyển thế thần Nhưng một cái vừa ra đời hài nhi cái tác dụng gì đều không phát huy được Còn kém rất rất xa lập tức hà sâm Muốn người làm công, cũng phải tận lực phát huy tính năng động chủ con nhà Trần Lạc Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên Phân phó bọn thủ hạ an bài, chuẩn bị chính mình bước kế tiếp Quang Minh Chính Đại, bãi Phỏng Tiên Thiên Cung chương 642, Lại Đến Tiên Thiên Cung Cùng lúc trước Trần Lạc Dương bái phòng Đông Chu Hoàng Triều cùng hát thủy tuyệt cung đồng dạng, cổ thần giáo cho tiên thiên cung phát chính thức gửi thông điệp, ước định này, chính thức đến nhà bái phòng. Một cử động kia, lại để cho Hồng Trần bên trong những người khác cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Tiên thiên cung trước mắt phong bế tự thủ, người khác không đi động nó, nó liền một mực bảo trì địa thấp. Nhưng cùng lúc, bởi vì thiên phượng nơi rừng chân, đây cũng là khối xương cứng. Tiên thiên cung yên tĩnh giả chết, tất cả mọi người rất được nên, dứt khoát giả không nhìn thấy nó Hồng trấn bên trong dồn dập hỗn loạn, nơi này lại phản phất trở thành một mảnh di thế độc lập tỉnh thổ. Cổ thần giáo tận nuốt đất sở, cũng đem lọt quá khứ, mà Tiên Thiên cung đồng dạng ăn ý đối với Nam Sở hoàng Triệu bị tiêu diệt làm như không thấy. Làm sao hôm nay, Ma Hoàng lại bỗng nhiên muốn bái phỏng Tiên Thiên cung rồi? Trần Lạc Dương thôn tính thiên hạ chi thế, bất kể thế nào nhìn, đem Tiên Thiên cung đặt ở cuối cùng lại đối phó, tương đối tốt ta. Người trẻ tuổi này, quả thật bởi vì lúc trước liên tục thắng lợi, mà không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt sao? Cũng chưa chắc, ngược lại càng có thể là mọi người vào trước là chủ. Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong thành bên trong, vũ sư Thành Thúc Chí nhẹ gõ nhẹ chính mình đau nhức đầu gối đóng, hắn bái phòng hát thủy tuyệt cung, kết quả lại trở mặt tại chỗ công phá hát thủy tuyệt cung, cho mọi người lưu lại ấn tượng xấu, phản phất tới cửa chính là đi mở chiến, nhưng trên thực tế, cái kia càng có thể là lâm thời phát hiện ma hậu không tại, hướng dẫn theo đà phát triển sửa lại dự tính ban đầu. Thành Thúc Chí hoạt động một chút vai khớp nối, mặc dù nhìn không r Nhưng Trần Lạc Dương lúc trước tới cửa bái phòng kỳ Thiên Quỳnh, tựa hồ có huyền cơ khác. Đáng tiếc, có ma cung vết xe đổ, Tiên Thiên cung làm sao cũng không thể trầm tĩnh lại a. Đông Chu lão vương ra hứa khải chăn trầm ngâm nói, đồng xuất với Tiên Thiên Mộ Thiên Vương, có thể là phá giải Trần Lạc Dương hy hoàng cổ trận mấu chốt, thế lực khắp nơi đều tại chú ý, không ít người tới cửa liên lạc, Trần Lạc Dương đối lại có kiêng kỵ, cũng hợp tình hợp lý. Thanh tốc chí giờ khóc dở cười, Thiên Vương nên không cho tới cũng cùng ma hậu Kỷ Thiên Quỳnh một dạng mất tích đa. Hứa khải chăn đồng dạng cười khổ, gần đây hồng trần giới, quá tá môn. Nói, hắn thần sắc dần dần nghiêm túc, nói đến, bậy hạ bọn hắn cuối cùng vẫn không thể ngăn chặn từ bằng, cho trước thời hạn trượt. Thanh thúc trí gật đầu, ừm, đúng vậy à, dựa theo thương long đảo chủ thuyết pháp, lần này cơ hội không có bắt lấy, còn muốn tìm tới hán độ khó liền lớn. Đáng tiếc Bắc minh kiếm chủ lâm thời đụng tới trình huy chiến một trận, nếu không nói không chừng có thể có cơ hội. Hứa khải chăn tiếc hận, cũng chưa chắc. Nghe nói từ bằng cảnh cảm thấy rất sớm, bác Minh kiếm chủ không cùng trình huy dây dưa, vẫn như cũng khả năng không đổi kịp. Thanh Thúc Chi giang tay ra. Chuyện này, kéo lại ba vị võ tôn cự đầu tay chân hứa khải chăn thanh em phát trịm. Thanh Thúc Chi đứng người lên trên mặt đất đi tới lui hai vòng, cũng không sao, nói với bệ hạ tới, cũng là tính dưỡng cơ hội, mấu chốt là tiếp xuống. Hắn dừng bước lại, theo bệ hạ thuyết pháp, nhân hoàng lang khả năng thật sắp hiện thế, nhưng đến lúc đó sợ là muốn lên sóng to gió lớn. Hứa khải chăn thần tình nghiêm túc, chầm chầm gật đầu. Hai người đối mặt liếc mắt, đồng thời thở dài, đều nhìn kỹ chút đi. Xa không ngừng đồng chu, hồng trần các phương đều tại chú ý Trần Lạc Dương cùng Tiên Thiên Cung. Tiên Thiên Cung nhà mình càng là quần tình khuấy động. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải Trần Lạc Dương lần đầu tiên tới Tiên Thiên Cung. Chỉ là hắn lần trước đến, liền cho Tiên Thiên Cung mang đến không ít phiền phức. Đương nhiên, không hoàn toàn là bởi vì một mình hắn. Nhưng nói đến, ngày đó Tiên Thiên Cung nội loạn Trừ tiên thiên cung người trong nhà bên ngoài, trộn lẫn hồ tiến đến ngoại nhân, liền thừa trần lạc dương một cái. Lần trước trong bóng tối làm việc, lần này thì tỏ dọ ý đồ chính thức bái phỏng, làm gì đều có chút vênh váo hung hăng. Nhất là, hắn cùng tiên thiên cung ở giữa thù hận không ít. Trong cung nội loạn thời sự tình đều không cần lại để. Tiên thiên mộ bên trong, trần lạc dương một trận chiến liền mai táng bao quát cung chủ du hạo, trấn lôi trưởng lão mục siêu đám người đang bên trong một nhóm tiên thiên cung trụ cột, đánh sập hơn phân nửa cái tiên thiên cung Nhân ra Trấn Cung Chi bảo bát quái tử thụ tiên ý gì trước mắt còn trong tay hắn đâu. Tuy nói lúc ấy người sống sót giải rác, người chứng kiến không có, nhưng cổ thần giáo nhà mình liền trực tiếp thông cáo thiên hạ, Trần Lạc Dương căn bản không thèm để ý. Vàng không thiên phượng rơi với tiên thiên cung, Trần Lạc Dương tiên thiên mộ một trận chiến liền trực tiếp để tiên thiên cung tử thánh địa xóa tên. Mà bản thân hắn lấy võ thánh chi thân, trước thời hạn cùng hồng trần chưa cự đầu sóng vai điểm xuất phát, cũng đang với được từ tiên thiên mộ hy hoàng cổ trận Song Phương vừa được một mất ở giữa trên lệch liền càng khiến người ta để ý. Dạng này thâm cửu đại hận, tiên thiên cung trên giới sao có thể có thể quên. Mỗi khi Hồng Trần bên trong truyền đến Trần Lạc Dương cùng Hy Hoàng Cổ Trận tin tức, liền phẳng phất tại tiên thiên cung đám người trên vết thương sát mối. Nhưng bất đắc dĩ là, bọn hắn báo thủ mấu chốt lại không tại tự thân. Cái kêu một người một phượng thành trong tiên cung ngồi sổn, căn bản không có nửa điểm tìm Trần Lạc Dương phiền phức ý tứ. Đừng nói tìm người phiền thoái bọn hắn liền đại môn đều rất ít ra. Ngẫu nhiên ra ngoài cái một hai lần, liền thần thần bí bí, tung tích không rõ. Hồng chấn bên trong cũng đối với bọn họ hiện thân vết tích cùng tin tức, để người căn bản không biết bọn hắn đi nơi nào, đã làm gì. Thời gian dài, mọi người lại muốn một lần nữa nơm nớp lo sợ. Cái này khiến tiên tiên cung đám người đối với cơ trọng cảm nhận càng phát ra phức tạp, thế nhưng lại lại không có thể làm sao. Đệ tử trẻ tuổi không biết tiên tiên mộ bên trong chuyện phát sinh, chỉ khi cơ trọng là một khi lên trời mỏng phai nhà sư môn dưỡng dục tri ân đồng môn có tránh khỏi đối với cơ trọng điệu bộ như vậy sinh lòng bất mãn, cao tầng áp lực dưới mọi người không dám làm mặt biểu lộ, nhưng rất nhiều người tránh không được tự mình đoán thầm. Cơ trọng từ không biện giải, bình tĩnh điểm nhiên giống như quá khứ. Chỉ là lần này Trần Lạc Dương chủ động tới cửa bái phòng, phá vỡ hắn sinh hoạt bình tĩnh. Trần Lạc Dương lần này, khả năng lai giả bất thiện. Đương nhiệm cung chủ Nhiếp quan hòa, cùng cơ trọng ngồi đối diện. Hắn rất khẳng định, Trần Lạc Dương đến nhà không phải bái phòng hắn người cung chủ này, mà là bái phòng cơ trọng cùng tiên vương. Thiên Phượng đối với hắn hy hoàng cổ trận, có thể là khắc tinh một dạng tồn tại. Nhất quan hòa nói, hắn lần này đến nhà, hoặc liên hợp phong hoàng biệt Đông lai các cao thủ trong bóng tối ở bên. Ma hoàng dù tàn bạo lên khốc, nhưng khí độ bất phàm, nếu như muốn gây bất lợi cho chúng ta, hẳn là sẽ giống như Yến Nhân Sơn, Nam Sở một dạng trực tiếp tuyến chiến, lúc trước hát thủy tuyệt cùng một trận chiến, nghĩ đến cũng là bởi vì ma hậu ngoại ý muốn mất tích, mới lâm thời thay đổi chủ ý. Nhất quan hòa trước mặt, người thiếu niên bình tĩnh nói ra Như hắn thật muốn ám toán phượng tiền bối, cái này một kiếp vô pháp trốn, cũng không cần trốn. Khách quan với lúc trước, cơ trọng cả người khí chất càng thêm trầm tĩnh, hai mắt lúc khép mở, tinh quang ẩn hiện. Thứ 18 cảnh nhiếp quan hòa, dĩ nhiên sinh ra nhìn không thấu hắn cảm giác. Từ tiên thiên mộ sau khi trở về, đối phương tựa hồ mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Không, là mỗi một khắc, đều giống như cùng lúc trước khác biệt. Trước đó hắn cùng thiên phượng thần thần bí bí ly cùng sau khi trở về trên mặt nhìn không có có gì chạm. Nhưng bên trong phảng phất lại có nghiêng trời lệnh đất cự biến hóa lớn. Hắn lúc trước cùng Thiên Phượng ra ngoài, đến cùng đi nơi nào? Cổ thần chuyển sinh, tựa hồ so trong tưởng tượng càng thân bí, càng ảo diệu hơn vô phương. Nhiếp Quan Hỏa trầm ngĩ. Hắn chỉnh lý tâm tư, chính trọng nói, nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, còn xin cơ tiên sinh cùng Thiên Phượng bảo toàn tự thân, ngày sau bảo vệ ngàn vân giới. Tiên thiên cung tao ngộ luân phiên đại kiếp, nguyên khí tổn thương thảm trọng, trước mắt mặc dù có Thiên Phượng bảo hộ, nhưng muốn khôi phục nguyên khí trọng lên cao phòng cần khắp thời gian dài. Trước mắt hồng trần giới gió nổi mây vẩn, gọn sóng không ngừng, vì lấy phòng người vãn nhất, tiên thiên cung trong bóng tối chuyển di bộ phận tuổi trẻ chuyển nhân với tư cách hạt giống rời đi hồng trần, tìm cái khác tiểu thế giới hồn thân, để tránh tổ bị phá không chứng lành. Chỉ cần thiên phượng tại, dù là lại gian nan, cuối cùng cũng có ngóc đầu trở lại cơ hội. Là lấy nhiếp quan hòa chính là là ám chỉ, lúc tất yếu. Cơ trọng cùng thiên phượng có thể vứt xuống bọn hắn còn thừa người lấy ưu tiên bảo toàn tự thân, chỉ cần có thể chiếu cô tốt lưu tại ngàn vân giới hòa trùng. Nếu như ma hoàng thật là vì phượng tiền bối mà đến, chúng ta rời đi tiên thiên cung, có lẽ đối với nơi này tốt nhất. Cơ trọng đứng dậy, bất quá, nhiều đoán vô ích, chào đón qua ma hoàng sau rồi nói sau. Nhiếp quan hỏa thần sắc ngưng trọng. Thời gian phi tốc trôi qua, trần lạc dương giá lâm tiên thiên cung thời gian rất nhanh tới tới. Hôm ấy, Phong Sơn đã lâu tiên thiên cùng. Cuối cùng một lần nữa mở ra, nên đón một vị khách mới. Trần Lạc Dương một chuyến năm người đi vào tiên thiên cung. Hắn hôm nay tới đây, người đi theo không nhiều. Nhưng cổ thần giáo Đô Kỳ Minh, hắc Thủy Tuyệt Cung Văn Tâm Trí, Tiến Nhiên Sơn Nghe Đông, Nguyên Nam Sở Đại Tướng Quân Trương Đồng trọn vẹn bốn tên thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh, chiến trận đã để lòng người bên trong lo sợ. Tiên thiên cung người thì càng ít. trừ cung chủ nhiếp quan hòa bên ngoài, chỉ có cơ trọng một người. Bất quá dưới mắt cơ trọng toàn thân cao thấp thẩn ẩn vì Thanh Quang bao phủ, hiển hóa cổ thần cú mang hình tượng, nhiếp nhân tâm khách. Hắn phía dưới người, chính là trong truyền thuyết Thiên vương, cao khiết cao ngạo, nổi bật không nhỏ. Gặp qua Ma hoàng. Cơ trọng cùng nhiếp quan hòa đều trầm ổn cùng Trần Lạc Dương làm lễ. Trần Lạc Dương khẽ bước cảm, với tư cách đáp lễ, "Ta hôm nay đến, có việc cùng Thiên Phượng tham tưởng. Nhiếp quan hòa hít sâu một hơi, "Ta trước bận biểu trong cung sự tình, xin lỗi không tiếp được." Hắn rời đi về sau, Một cái trong sáng nam tử tiếng vang lên, Kim Ngô Đồng ngươi được liền được, ngày đó lăng tẩm bên trong ngươi trợ lực đối phó U Minh Thần huyền thi, Kim Ngô Đồng quyền coi như tạ lễ, nhưng trừ cái đó ra, chúng ta cũng không cái khác có thể đảm. Phát ra tiếng ngửi, thình linh chính là cơ trọng dưới chân phượng hoàng. Hắn tinh tình cùng Trần Lạc Dương không hợp, thậm chí là có xung đột, giờ phút này thẳng thán. Trần Lạc Dương mỉm cười, muốn nói, chính là cái kia U Minh Thần. Như thế thời gian ngắn, hắn lại lần nữa có phù hợp bằng thể trọng sinh Thiên Phượng mắt lộ ra hoài nghi. Có chút chuyên ôn, để ta để ý, sở dĩ hôm nay đến nhà bái phỏng, chính là hy vọng biết càng có nhiều quan cái này U Minh thần sự tình. Trần Lạc Dương đứng chắp tay. Thiên Phượng vô cánh, huyền thi nhục thân bất diệt, chính là bằng thể tu vì còn thấp, đặc thù cũng thể hiện rõ ràng, tại U Minh thần bên trong dễ dàng nhất phân biệt, là lấy một mực bị bóp chết với thấp lúc, khó có thành tiểu, thẳng đến hắn bởi vì cú mang mà trọng sinh, mới thành đại họa, cuối cùng bị hy hoàng bậy hạ tự tay Nhiều năm không được hiện thế. U Minh thần bởi vì người mà trọng sinh, trọng sinh trong nháy mắt kia, nhưng có đặc thủ hoặc dị thường. Trần Lạc Dương truy vấn. Cú mang ngày đó bệnh nặng một trận. Thiên Phượng đáp. Nhục thân, cũng có thể là mang theo có ký ức, cái này U Minh thần lại chuyển sinh, sẽ có kiếp trước tốt tuệ sao. Trần Lạc Dương trầm chấm hỏi. Không từng có qua tiền lệ, nhưng trước đây hắn chuyển sinh, cũng chưa từng từng có cú mang dạng này bằng thể, là lấy lần này như thế nào, ta cũng khó kết luận. Thiên vượng ngữ khí nghiêm trọng. Chương 643, đại kiếp Tri tượng. Trần Lạc Dương chưa tiến tiên thiên cùng, cùng cơ trọng cùng thiên phượng lơ lửng ở giữa không trung. Theo hắn tới đây Đấu Kỷ Minh bốn người, lại thẳng vào tiên thiên cùng, nhiếp quan hỏa mấy người kiềm chế hạ trong lòng bất an, chiêu đại khách tới, chưa từng mất cấp bậc lễ nghĩa. Người đến bốn người, tất cả đều là thứ 18 cảnh võ thánh cường giả, phân biệt đại biểu Trần Lạc Dương giới chướng bốn phe thế lực, sau khi ngồi xuống mọi người trò chuyện ngược lại là đều rất khách khí cùng tiên thiên cung bên trong người thương thảo về sau lui tới giao lưu sự tình. Nhìn qua, Trần Lạc Dương lần này đến nhà, tựa hồ sắc thực không chứa ác ý, chỉ là bình thường bái phỏng. Nhưng nhiếp quan hòa, sử dụng thân độ Trạch mấy tiên thiên cung cao tầng, cùng đố kỳ minh, Trương đồng bọn hắn nói chuyện thời khác, trên mặt nhẹ nhõm, bên trong một trái tim từ đầu đến cuối có chặt. Quyết định vận mệnh mấu chốt, cuối cùng vẫn là rơi vào ở trên vòng trời, Trần Lạc Dương cùng cái kia một người một phượng nói chuyện kết quả. Tiên thiên cung bên trong có đệ tử trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp nhìn qua giữa không trùng cánh chim mở ra, quanh thân quang hoa lưu chuyển thiên phượng. Cơ trọng thân hình, bọn hắn nhìn không thấy, nhưng bọn hắn biết, đối phương tại thiên phượng trên lưng. Thật không thể đoán được, bây giờ vậy mà lại là quang cảnh như vậy, toàn cùng trên giới an nguy, rơi vào tại cái kêu cơ trọng trên thân có người thở dài. Người đang hối hận trước đó không có cùng người ta giữ gìn mối quan hệ sao. Bên cạnh chuyển đến trêu tức thanh âm. Ngươi cảm thấy cái kia cơ trọng là cái có thể giữ gìn mối quan hệ người sao. Lúc trước người tự rêu cười cười, Nam Nhi lập thân tại thế, trông cậy vào những tiểu thủ đoạn kia, cũng không phải là chính đạo. Húng chi việc đã đến nước này, chính là hối hận lại có thể như thế nào. Không bằng chính mình hảo hảo tu luyện đi thôi. Thiên Phượng yêu hái, đây chính là tự mình tu luyện không đến người bên cạnh thở dài. Cái kia chưa hẳn. Một thanh âm văng lên. Chúng đệ tử vội hỏi tốt, thân đồ sư minh. Thân đồ tình nhiên từ phương xa đi tới. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía giữa không trung, bất quá không hề chỉ là nhìn cơ trọng cùng thiên phượng, cũng bao quát chính cùng thiên phượng tương đối người hắc bào thanh niên kia nam tử. Những đệ tử khác gặp, đều chấn động trong lòng. Thiên phượng mang tới tạo hóa, không người nào có thể đoán trước. Thân đồ tỉnh nhiên nói, mà vị kia ma hoảng, một năm nửa năm trước kia, lại có mấy người tính tới, hắn nay ngày thứ hai phiên đến ta tiên thiên cung, sẽ là quang cảnh như vậy. Một đám tiên thiên cung đệ tử tất cả đều nghiêm nghị. Có không ít người đều nhớ tới. Lúc trước Tiên Thiên Cung nội loạn lúc, Trần Lạc Dương lần đầu tiên tới Tiên Thiên Cung, về sau đứng trước đương nhiệm Hắc Thủy Tuyệt cùng Cung chủ Lăng Thương, may mắn được Phong Hoàng biệt đông lai tương trợ, mới đánh lui Lăng Thương. Nhưng bây giờ, bất quá một năm tả hữu thời gian, Trần Lạc Dương đã quét ngang cùng Tiên Thiên Cung cùng cấp độ võ đạo Thánh địa Hắc Thủy Tuyệt cùng Cung cùng Yến Nhân Sơn, còn có nam sợ hoàng triều. Cùng Lăng Thương cùng cảnh giới Ma đạo cự đầu Phù Diêu Vương Hàn Thương, bị Trần Lạc Dương một đối một tự tay đánh chết. Hiện tại Lăng Thương nếu như tái xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt, Sợ là song phương cục diện muốn thay đổi, Lăng thương trông thấy Trần Lạc Dương liền cần muốn quay đầu liền chạy. Nếu không phải như thế, hắn hôm nay đến nhà, tiên thiên cung trên giới gì cho tới khẩn trương thành cái dạng này, lại cần gì cơ trọng cùng thiên phượng cứu chẳng. Tiên thiên cung trước mắt sắc thực suy yếu không chịu nổi, nhưng nội tình cuối cùng còn tại đó, còn có thứ 18 cảnh võ thánh nhiếp quan hòa cùng thạch sùng đại trận tại. Chỉ cần không phải võ tôn cự đầu tới cửa, đối mặt cái khác địch nhân, vẫn có thể ứng đối cùng nhau. nhà ai Võ Thánh tới cửa có thể để cho tiên thiên, thiên cung khẩn trương thành dạng này. Đừng nói trước mắt chỉ có nhiếp quan hòa trèo chống đại cục coi như du hạo, sơ tĩnh, mục siêu ba người vẫn khỏe mạnh, đối mặt giữa không chung người hắc bảo thành niên kia, vẫn không có sức. Hơn một năm trước kia, Trần Lạc Dương vừa tới hồng trần giới lúc, có ai dự liệu được cảnh tượng như vậy? Chính là coi trọng nhất hắn, đối với hắn nhất có lòng tin người, sợ cũng không ngờ được, một ngày này lại nhanh như vậy đến. Tiên thiên, thiên cung chúng đệ tử đều trầm mặc, Sau một lúc lâu có người tự rêu mở miệng, bản cung Tiên Thiên Đại Đạo Tạng dù thần diệu, cũng không tốt tính ra như vậy dị số a. Đừng nói nữa, khi hoàng cổ trận bây giờ tại cái kia họ Trần trong tay tất cả mọi người cười khổ. Đám người lo sợ bất an thời khắc, trên bầu trời nói chuyện lại kết thúc. Còn sót lại, đố lao các ngươi cùng Tiên Thiên, thiên cung từ từ nói chuyện. Trần Lạc Dương thanh âm tự giữa không trung hạ xuống. Hắn sông cơ trọng cùng Thiên Phượng gật gật đầu, sau đó thẳng quay người rời đi. Tiên Thiên cung đám người tất cả đều ngạc nhiên. Đố kỳ minh, văn tâm trí mấy người mặc dù không biết Trần Lạc Dương cùng cái kia một người một Phượng nói chuyện gì, nhưng bọn hắn tuyệt không hỏi nhiều, chỉ là hành lễ cung tiễn Trần Lạc Dương rời đi, sau đó liền tuân theo Trần Lạc Dương mệnh lệnh, tiếp tục cùng tiên thiên cung trên giới đàm giao lưu chuyện hợp tác. Giữa không chung, cơ trọng khoanh chân ngồi tại thiên Phượng trên lưng, Phượng tiên bối, ma hoàng này đến, không giống đơn thuần vì huyền thi u minh thần mà đến, cảm giác càng giống là quan sát người ta, nhưng lại không giống mang theo địch ý. Có lẽ... Người ta lúc trước ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm cú mang trô ở cũ, gây nên chú ý của hắn, cũng có thể là là bởi vì vì người giúp người tìm kiếm hỏi thăm nhân hoàng di tích sự tình, gây nên hứng thú của hắn. Thiên Phượng nói, cơ trọng thở dài, thế gian dồn dập hỗn loạn, khi nào là cái đầu. Người này tính tình xâm lược như lửa, trước mắt dù có thể bình an vô sự, nhưng về sau lại khó nói. Thiên Phượng nói, người bây giờ đã có sức tự vệ, nhưng bạn nhất một mình bên ngoài hành tàu, còn nên cẩn thận. Ta minh bạch. Cơ trọng ứng tiếng nói. Một người một phượng một lần nữa rơi xuống, trở về tiên thiên cung. Nhếp quan hòa đến gặp bọn họ, cơ trọng lắp đầu, trước mắt nên có thể bình an vô sự, đối phương đưa ra lưu hợp tác có mang thành ý, nhưng thời gian lại sau này lại khó mà nói, cung chủ cần lưu ý. Tiên thiên cung trên giới nghe hỏi, trước mắt hơi an tâm, nhưng thì hơi đến nhà mình trước mắt cảnh ngộ, đều có khi không ta đợi lo nghị cảm giác. Ngoại giới thế lực khác tìm hiểu tin tức, nghe nói Trần Lạc Dương bái phòng tiên thiên cung đại khái trải qua về sau càng thêm đoán không ra trong đó sâu cạn, trong lòng bất an. Tại một số người suy nghĩ bên trong, Trần Lạc Dương nếu như cùng Thiên Phượng đại chiến một trận, nên kết quả lý tưởng nhất. Nếu như Thiên Phượng thật có thể khắc chế Kim Nô Đồng cùng Hy Hoàng Cổ Trận, cái kia đến lúc đó có lẽ rất nhiều người sẽ nghe tin lập tức hành động, cùng một chỗ nắm chặt cái này thích hợp nhất đối phó Trần Lạc Dương cơ hội. Nhưng đáng tiếc, sự tình phát triển không thể như mọi người mong muốn. Trần Lạc Dương đối với có ít người tâm tư, rõ như lòng bàn tay. Mà cơ trọng cùng Thiên Phượng đối với hắn phòng đoán, cũng coi như đối một bộ phận. Hắn hôm nay tới cửa, trừ từ Thiên Phượng cái này cổ xưa sinh mạng trong miệng tìm hiểu càng nhiều cùng U Minh thần tương quan tin tức bên ngoài, một mục đích khác, chính là ở trước mặt quan sát Thiên Vương. Đối với cơ trọng, hắn mỗi lần đóng vai làm Tôn Tiên Sinh đem đối phương nắm bắt đến nhà trên cây thời điểm, đều có thể cẩn thận quan sát. Nhưng đối với Thiên Vương, hắn cần phải ngay mặt gặp qua, mới có thể chuẩn xác năm chắc đối phương trước mắt tình huống. Cái này cổ xưa phượng hoàng Tại Niết Bàn sau khi chúng sinh, quả nhiên lấy cực kỳ tấn manh tốc độ, đang bay nhanh khôi phục thực lực bản thân, một lần nữa trèo lên năm đó tự thân đỉnh phong. Trước mắt mặc dù vẫn xa còn xa mới tới đỉnh núi, nhưng cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, đã so tại tiên thiên mộ lúc ấy mạnh hơn rất nhiều. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, khẳng định tỷ như nay còn muốn càng mạnh. Nhìn như vậy đến, cần phải có thể gặp phải. Bây giờ liền lặng chờ đông chu nữ hoàng mở ra nhân hoàng lăng. Trần Lạc Dương ánh mắt yếu đớt. Hắn trở lại cổ thần giáo tổng đàn, bế quan tinh tu. Trong mặt thất, Trần Lạc Dương rỗi ra một cái tay nắm tay. Quyền thế ngưng tụ phía dưới, hiển hóa cổ thần Phục Hy quang ảnh. Phục Hy trong hai con người, có đông đảo ly kỳ phù văn, hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh không ngừng chấp động. Liên mang theo Trần Lạc Dương song đồng, ám kim quang hoa bên trong, phản phất cũng có các loại dị tượng hiện ra, diễn dịch thế sự biến thiên. Hắn đang tính lần này nhân hoàng lang chuyến đi. Nửa ngày về sau, Trần Lạc quyền Trầm ngâm không nói. Lần trước đo lường tính toán điểm đại hung, đại kiếp chi tượng lần này tiên thiên cung chuyến đi về sau, giảm bất một chút. Kể từ đó, chính mình hoặc có thể nếm thử thứ hai bộ phương án. Trần lạc dương trước người hắc vụ phung trào, hiện ra cố kia hát quan. Bàn tay hắn dựng trên hát quan thật lâu, cuối cùng quyết định, đem nắp quan tài đẩy ra. Sau đó, cả người nằm tiến trong đó. Tiên thiên cung chuyến đi về sau, ma hoàng bước chân tiến tới, tựa hồ cuối cùng tạm dừng lại. Cổ thân giáo, hát thủy tuyệt cung. Tiến Nhiên Sơn làm theo ý mình đồng thời bù đắp nhau, lẫn nhau xúc tiến. Ma Hoàng giới trướng bắt đầu không ngừng chỉnh hợp cùng tiêu hóa lúc trước hết thảy. Toàn bộ Hồng chân giới, tựa hồ cũng vì vậy an ổn xuống. Ngược lại là Tây Tần Hoàng triều cảnh nội, xuất hiện một chút biến hóa. Khổ Hải một mạch cao thủ tập trung lực lượng vây bắt tiến Minh Không, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, tiến Minh Không phía sau tựa hồ có một cái lưới lớn tồn tại. Tấm lưới này cũng đứng ở Phật Môn Thánh Điệu tiểu Tây Thiên phía sau. Mặc dù không có công khai phát lực nhưng lại yên lặng trèo chống tiểu Tây Thiên, dần dần thay đổi tại Tây Tần Hoàng triều cảnh nội bất lợi của diện. Khổ Hải một mạch rất nhanh minh bạch tới, nhà mình cùng Ma Hoàng Trần Lạc Dương đi được gần, Ma Hồng Trần bên trong cái khắc cảnh dẫn Trần Lạc Dương nhanh chóng quật khởi thế lực, cuối cùng bắt đầu hợp thành một tuyến. Chỉ bất qua dưới mắt tất cả mọi người trong bóng tối làm việc, không có trực tiếp cùng Trần Lạc Dương va mặt, nhưng lại không ngừng thu nạp đoàn kết khả năng giúp đỡ, chèn ép cùng Trần Lạc Dương dựa sát vào quá gần Khổ Hải, ủng hộ tiểu Tây Thiên, ám trợ Yến Minh Không. Hồng Trần giới, có hướng lượng cực phân lập xu thế. Bất qua dưới mắt, đây hết thể còn rất lòng lẻo. Chính là ma hoàng giới chướng, cũng còn tính không được một cực, nhưng bởi vì Trần Lạc Dương tồn tại, Hồng Trần qua lại chỉnh thể cục diện, tại không ngừng biến hóa. Chỉ là Trần Lạc Dương bản nhân gần đây hành quân lặng lẽ, để đây hết thể tựa hồ lại hòa hoãn lại. Nhưng một số người trong lòng lẫn ẩn có cảm giác. Trước mắt, phản phất trước báo táp sau cùng yên tĩnh. Người hữu tâm trong khi chờ đợi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đông đi xuân tới, hạ qua đông đến. Thời gian một năm quá khứ. Bởi vì vì lúc trước gió nổi mây vần, trước mắt tương đối bình tĩnh một năm, ngược lại để người trợn cảm giác dài ràng dặc Một ngày này, Trần Lạc Dương tiếp vào đến tự Đông Chu đưa tin. Nữ hoàng hứa nhược đồng, mời ma hoàng phó Đông Chu Hoàng Đô Thiên phong thành làm khách. Cơ hổ cùng một thời gian, Đông Chu bắt bộ vần cương trong sân cốc, đại yêu phong ngang cũng tiếp đến giống nhau nội dung thông chi. độc cánh cự mã tử cốc bên trong đứng lên run chuyển động thân thể, đất núi chuyển Một ngày này cuối cùng đã tới. Phong Ngang tự lầm bẩm, móng ngựa vung vẩy hai lần, trên mặt đất tạo ra một cái yêu dị ký hiệu, bay lên trên trời xoay quanh hai lần về sau, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nuôi binh ngày ngày, Dũng binh nhất thời, hy vọng không có uổng phí công phu. Phong Ngang bốn vó đạp mạnh, thân hóa thanh phong, nháy mắt tại trong sơn cốc biến mất. Hắn đến Đông Chu Hoàng Triều Thiên Phong thành bên ngoài, biến thành hình người vào thành. Trong hoàng thành, Đông Chu nữ hoàng khoát khoát tay, chờ ma hoàng đến. Chúng ta liền là xuất phát. Chương 644, Nhân Hoàng Lăng mở lại. Lần này, muốn cảm ơn hứa đạo hữu tạo thuận lợi. Phong ngang hướng Đông Chu Nữ Hoàng nói cảm ơn. Nữ Hoàng lột ra cái quả xoài, ngươi muốn tiến Nhân Hoàng Lăng, nhất định là đồ thứ gì, đã trí tôn hứa ngươi đi vào, ta tự nhiên không lời nói, bất quá ta hỏi qua ma hoàng, trí tôn chỉ nói hứa ngươi một cái đi vào cơ hội, lại không nói ngươi muốn cái gì liền nhất định muốn cho ngươi cái gì, đến lúc đó ngươi có thể hay không cầm tới muốn đổ vật Liền muốn nhìn ngươi bản lĩnh, ta lười hỏi đến, nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi. Phong ngang mỉm cười, hứa đạo Hữu chính là nhân hoàng đích chuyển, nắm giữ nhân hoàng để lại chi bảo bản tại tỉnh Lý bên trong, bất quá nhân hoàng qua đời nhiều năm, hứa đạo Hữu là cách một thế hệ chuyển nhân, có nhiều thứ liền không an ổn. Tin tưởng Trần đạo Hữu vào nhân hoàng lang tẩm, cũng không có ý định tay không mà quay về A Đến lúc đó hứa đạo Hữu hoặc có thể cùng ta liên thủ, cuối cùng mọi người theo như nhu cầu. Đông chu nữ hoàng liền hút trượt quả xoài nước liền nói ra, quan tâm nhiều hơn người chính mình đi. Đang khi nói chuyện, Trần Lạc Dương cũng đến. Đông chu nữ hoàng quay hàm một chống một chống, người đủ, xuất phát. Nàng bước chân dừng lại, tử quang chấp động ở giữa, xuất hiện một cái vòng sáng. Hai người một yêu cùng nhau tiến lên trước một bước, đều một cước bước vào trong vòng luận quẩn, sau đó thân ảnh ở tại chỗ biến mất. Bọn hắn thân hình biến mất về sau, mấy người ở tại chỗ xuất hiện. Đi đầu một cái lão giả cùng một nữ tử đều nhìn qua giảm đi vòng sáng chấm tư. Sau lưng bọn họ thì là Vũ sư thành tổ trí, Đông Chu Phong Linh Vương hứa Khải chăn mấy Đông Chu cao tầng cường giả. Vẫn lão, chúng ta tiếp xuống Hứa Khải chăn nói khẽ." Trong đám người lão giả dẫn đầu chính là Thiên Hà lão kiếm tiên. Trải qua một năm có thừa tĩnh dưỡng, hắn thương thế dần dần khôi phục, khí sắc đã không còn lúc trước suy sụp chi tượng. Bất quá giờ phút này, lão giả hai đầu lông mạnh nồng đậm thần sắc lo lắng, hóa không giải được. Sự tình liên lụy sơn hải giới đại yêu trước mắt không nên hành động thiếu suy nghĩ, lượng rơi chí tôn nên có định đoạn." Lao Kiếm Tiên chậm chậm nói. Tại bên cạnh hắn, một vị khác chính đạo cự đầu Hạc Tiên Lý hộ xương thần sắc đồng dạng mang có mấy phần sầu lo. "Chu hoàng này đi, can hệ trọng đại, quan hệ lâu dài, có lẽ Vân lão ngài nên cùng đi, để có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lao hủ cùng đi, lượng rơi chí tôn sẽ là sao sinh phản ứng, khác biệt khó đoán trước, một khi vô ý, khả năng hoàn toàn ngược lại." Lao Kiếm Tiên thở dài, "Bây giờ Chỉ có thể dựa vào nhược đồng chính mình Trần Lạc Dương đứng sau lưng hồng Trần Trí Tôn Phong ngang đứng sau lưng Sơn Hải Trí Tôn Đây chính là đồng chu không làm sao Rõ ràng nữ hoàng mình mới là nhân hoàng đích chuyển Nhưng muốn mở ra nhân hoàng lăng Kế thừa đạo thống Lại muốn cô kỵ ma tôn cùng yêu tôn tồn tại Nếu không nàng lớn có thể tự mình đi đem nhân hoàng di vật lấy Làm gì mời Trần Lạc Dương cùng phong ngang đồng hành Ma tôn, yêu tôn Chính là Trần Lạc Dương Phong ngang riêng phần mình ra trận khoán mà đối với đông chu nữ hoàng đến nói, nhân hoàng chuyển nhân, nhân hoàng cách một thế hệ chuyển nhân, hai chữ chinh lệnh, chính là cách biệt một trời. Phan nan vì sao nhân hoàng lăng bên trong coi yêu tôn coi trọng đồ vật, lại hoặc là ao ước trần lạc dương cùng tiên tiên cung tại tiên thiên mộ may mắn đã không có ý nghĩa, đông chu bây giờ chỉ có thể đối mặt, tranh thủ tại trước mắt giản khung bên trong làm được tốt nhất, là nhà mình mưu cầu lợi ích tối đại hóa. Hạc tiên hơi trần chờ một chút sau nói ra, trí tôn nơi đó Hiển nhiên Bởi vì vì lúc trước giang ý cung cấp tin tức, nàng đối với ma tôn đến tuột cũng phải chăng còn tại, tâm còn lo nghĩ. Lao kiếm tiên minh bạch nàng nói hạ chưa hết chi ý, nói khẽ, càng là loại thời điểm này, càng phải ổn định yêu tôn, khắp cả hồng trần mà nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Hạc tiên khẽ bước cảm, thanh thúc chi mấy người cũng chầm mặc. Ma hoàng giới trương thế lực tuy nhiều, nhưng đều hệ với hắn một thân phía trên, trước mắt hắn rời đi, hắc thủy tuyệt cùng Yến Nhiên Sơn cùng cổ thần giáo tứ phương chi địa đều cực kỳ trống trải, khả năng trọc cho người nghi cách. Đông Chu Lão Vương ra hứa Khải Trăn nói. Giống như Nguy Thực An, một phương diện muốn lo lắng ma hoàng sau khi trở về trả thù, một phương diện khác, ma hoàng không phải là không có giúp đỡ, chỉ bất quá hắn càn quét hát thủy tuyệt cùng Yến Nhiên Sơn cùng Nam Sở đều chỉ bằng sức một mình, để mọi người cho rằng hắn sẽ chỉ là một mình. Thanh Thúc Chí hoạt động một chút đau nhức thân thể khắp nối, thương long đào chủ. Phụ tăng đảo chủ có lẽ lại bởi vì ma hoàng dạ tâm bừng bừng không ngừng khuyết trương mà cảm thấy bất an, nhưng bác Minh kiếm chủ sẽ không. Hắn chỉ chỉ trên đỉnh đầu, húng chi, trí tôn nơi đó còn đẻ ép một vị phong hoàng, lúc trước tại tiên thiên cung bên ngoài từng giúp ma hoàng giải vây. Mặc dù chỉ là lần kia thoáng hiện, nhưng không cần xem nhẹ tương đối tốt. Ở đây đông chu hoàng chiều tất cả mọi người điên lặng gật đầu. Trong đám người một cái lao tướng quân mở miệng nói ra, thành tiên sinh nói không sai, nhưng ma hoàng đồng dạng có rất nhiều lo lắng lâm thầm lại là Đông Chu Hoàng Triều Nam đại cột trụ một trong, lúc trước thống quân đánh vào Tây Tần trấn viễn đại tướng quân Hồ Cương. Hắn liên tục quét ngang Hắc Thủy Tuyệt cung, Yến Nhiên Sơn cùng Nam Sở, thanh thế giọa người, phản phất khí thôn thiên hạ, nhưng thật nếu nói, ác chiến chỉ có đánh Yến Nhiên Sơn trận này. Lão sói trầm giọng nói, hát Thủy Tuyệt cung ma hậu Kỷ Thiên quỳnh cùng Nam Sở chính Huy, đến nay tung tích không rõ, có chút ít ngóc đầu trở lại khả năng, liền xem như hắn lập nghiệp cổ thần giáo, bị hắn đỉnh vị trí giáng ý, nếu như cũng không phải là vớ lặt Sợ là cũng chưa chắc liền cam tâm Thanh Thúc Chí cười khổ Hồ Lao nói đúng lắm Bất quá cái này hàng vị một mực không hiện thân Giữ nhiều lành ý ta Tất cả mọi người thở dài Kỳ Thiên Quỳnh, Giang Ý, Trình Huy ba đại cự đầu Nếu như liên hợp lại Trần Lạc Dương chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào hy hoàng Cổ trận bảo trụ một chỗ Lại khó mà bảo vệ chính mình dưới chướng rộng lớn như vậy cương vực Thống trị lúc nào cũng có thể chỉ trong một chiều tăng giã Nhưng mà cái này đều một năm thời gian trôi qua Trở lên ba người một cái cũng không thấy tại hồng trần bên trong thò đầu ra, thực sự rất khó để người đối bọn hắn ôm có hy vọng. Ngược lại trần lạc dương vẫn như cũ phong sinh thủy khởi, bây giờ càng ngồi mát ăn bắt vàng, đem bàn tay hướng nhân hoàng lăng. Lại thêm kia đến từ sơn hải giới đại yêu phong ngang, chỉ hy vọng nhà mình bệ hạ có thể đứng vững. Tâm mắt của mọi người đều hướng phương đông, nhìn qua biển rộng vị trí. Hồng trần bên trong, các loại truyền ngôn xôn xao. Mặc kệ trần lạc dương vẫn là đông chu nữ hoàng. Đều là bây giờ Hồng Trần Giới hết sức quan trọng đại nhân vật, tùy tiện cái gì động tác, đều có thể làm cho cả Hồng Trần địa chớn. Lại thêm đại yêu phong ngang, liền càng thêm làm cho người ta chú ý. Chỉ là bất luận Đông Chu vẫn là Trần Lạc Dương giới trướng, đều nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, ngoại giới trong thời gian ngắn có thể dò thăm chân thực tình báo có hạn, giới hạn với ba người tổng hợp Đông Chu Hoàng Đô Thiên Phong Thành. Càng là như thế, càng làm cho người ta hiếu kỳ. Thật vất vả an tĩnh một năm nửa năm Hồng Trần Giới một lần nữa phong vân động Có nhạy cảm người lập tức ý thức được, tiến tĩnh kết thúc, mưa gió đem đến. Dẫn phát mưa gió người, trước mắt thì xuất hiện phương đông biển rộng vạn dặm sóng cả phía trên. Trần Lạc Dương cùng Phong ngang lặng lặng cảm giác vô biên biển rộng chấn động, nhưng không phát hiện được rõ rệt tin tức. Mượn nhờ hai viên nhân hoàng phù chiếu tồn tại, Trần Lạc Dương ẩn ẩn có chút cảm ứng, thế nhưng lại như là mờ mịt mây khói, khó mà bắt được xác thực tung tích. Đông Chu nữ hoàng thị Phượng phất xe nhẹ đường quen đồng dạng, thẳng đạp trên sóng biển hướng về phía trước, tại Viễn Hải chỗ sâu. Chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Hai người một yêu liền là hướng biển rộng chỗ càng sâu tiến lên. Lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, chân trời giống như gang tấc. Nhưng vô tận đại dương mênh mông, phản phất vĩnh viễn không cuối cùng. Nơi này không gian, trình độ nào đó đến nói, là sai loạn. Trần Lạc Dương âm thầm gật đầu. Khó trách đối với cự đầu cấp độ cường giả đến nói, nơi này cũng ẩn chứa trùng điệp nguy hiểm. Nhiều khi nhìn lại, biển cả cùng biển sao, lại phản phất trọng chồng lên nhau. Đi chẳng biết bao lâu, Nữ hoàng đột nhiên hạ xuống, không sai biệt làm đến. Nàng rơi vào trong biển rộng, sóng cả tự nhiên tách ra, dáng người không ngừng hướng phía dưới. Trần lạc dương cùng phong ngang cùng ở sau lưng nàng, tùy theo cùng nhau đi vào biển rộng. Nữ hoàng không có triệt để xuống đến biển rộng đáy biển, mà là ở trong nước biển dừng lại, sau đó ruôi ra một cái tay trưởng. Lòng bàn tay, mơ hổ có đạo đạo lưu quang chấp động, sau đó phát họa ra một đạo huyền ảo cổ pháp ấn phủ. Ấn phủ hướng chu vi kéo dài mở rộng. Phản phất cùng nước biển hòa làm một thể. Nhưng tiếp xuống cái gì cũng không có phát sinh. Giống như là đông chu nữ hoàng tính sai địa phương giống như. Nữ tử không nói một lời, chỉ là lặng lặng lập ở trong biển. Trần lạc dương cùng phong ngang cũng không có thúc dục kiên nhận chờ đợi đồng thời, cẩn thận quan sát. Sau một lúc lâu, bọn hắn dần dần nhìn ra mấy phần môn nói tới. Trung quanh bên trong vùng biển này, có tinh mịn tán toé riêng biệt linh khí, hội tụ thành nho nhỏ điểm sáng, đi vào nữ hoàng hứa nhược đồng bên người. Cùng nàng lòng bàn tay ấn phủ hướng biển rộng dọc theo quang lưu dung hợp. Theo cái này tiến trình, nguyên bản màu tím quang lưu, dần dần biến thành màu xanh thảm, quang lưu phản phất tơ lụa đồng dạng, tại trong biển rộng không ngừng phiêu đẳng. Sau đó, những này màu lam quang lưu thu hồi nữ hoàng lòng bàn tay. Lúc này liền gặp nữ hoàng lòng bàn tay ấn phủ, cũng thay đổi làm màu lam, ưu lam quang huy không ngừng chấp động tung bay. Nữ hoàng lại dương một tay lên, ấn phủ quang huy chiếu dọi tứ phương, nguyên bản hư Dần dần tại trong biển rộng hình thành một mảnh như thật như ảo cảnh tượng. Theo thời gian chuyển rời, nơi này hết thảy càng phát ra nguyên thực, hóa là thực thể. Nhưng cũng liền ở trong quá trình này, Trần Lạc Dương ba cái dần dần cảm giác được, vô biên vô tận biển rộng cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Không chỉ là chung quanh bọn họ một vùng biển này, mà là toàn bộ Đại Dương Mênh Mông, các cái địa phương đều không ngoại lệ tất cả đều chấn động đứng lên, liên tiếp toàn bộ hồng trần giới, phảng phất đều tùy theo lay động. Lúc này Trần Lạc Dương trước mắt quang ảnh cảnh tượng đã hóa là thực thể, bộ dáng giống như là một mạng lớn san hô nhóm. Đi thôi. Đông Chu Nữ Hoàng lúc này thu lòng bàn tay hấn phủ, thân hình hướng về phía trước, cả người dung nhập san hô nhóm bên trong. Nàng tiến vào về sau, san hô trên có tử quang mơ hồ chấp động. Trần Lạc Dương cùng Phong ngang thấy thế, liền cũng đều chọn cái kia tử quang chỗ, dung nhập san hô bấy. Trước mắt ánh sáng biến mất về sau, bọn hắn phát hiện, chính mình cùng Đông Chu Nữ Hoàng chính bản thân chỗ một cái thông đạo bên trong quay đầu nhìn lại, cũng là thông đạo. Nơi này không có minh xác nhập khẩu, rơi ở đâu đều là không nhất định, bất quá chúng ta nơi này, là xác nhất với tiến lên mấy nơi một trong, mà cái này cổ quái đại môn, rất nhanh liền sẽ đóng lại. Nữ hoàng nhìn xem bọn hắn, như không việc nói ra, theo ta rời đi, liền sẽ tại rất trong thời gian ngắn đóng lại, nếu như các ngươi có cái khác đồng bạn, vậy liền xin mau sớm đi. Nàng ánh mắt tại trần lạc dương cùng phong ngang trên thân đảo qua, trên thực tế, hiện tại giống như liền có người đi vào rồi rơi vào địa phương khác. Trần Lạc Dương chẳng hề để ý, tùy ngươi ý. Phong ngang thì mỉm cười nói, vậy chúng ta vẫn là mau chóng động thân tiếp tục hướng phía trước đi, để tránh bị người nhanh chân trước đăng. Chương 645, hung tượng tồn tại. Vậy thì đi thôi. Nữ hoàng nhìn Trần Lạc Dương cùng Phong ngang liếc mắt về sau, liền một lần nữa cất bước, đi đầu mà đi. Trần Lạc Dương cùng Phong ngang cùng một chỗ đổi theo. Cái thông đạo này nhìn như bình thường, nhưng Trần Lạc Dương tinh tế phỏng đoán đạo lý trong đó ý cảnh mơ hồ sinh ra mấy phần thê lương cổ xưa cảm giác. Hành tầu trong đó, người phản phất ở trong dòng sông thời gian xuyên qua, đi ngược thời gian, trở về năm đó nhân hoàng trị thế thời đại. Trong thông đạo, mơ hồ lấm ta lấm tấm, như ẩn như hiện lình quang lưu động, giống như là đom đóm đồng dạng. Nhưng ẩn chứa trong đó khí thức, lại càng giống là hồng trần trong phố xá khói lửa. Phản phất có vô số người, từ đầu đến cuối tại quỷ lệ triều bái nơi này. Nhưng hiện thực đến nói, đó là không có khả năng. Bởi vì bây giờ hồng trần giới bên trong, nhân hoàng sớm đã trở thành truyền thuyết xa vời, tụ tập không dậy nổi như vậy nhân đạo đại thế, chúng sinh nguyện cảnh. Trước mắt đây hết thảy, hẳn là bóp méo thời không sau sản phẩm. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ. Thời gian cùng không gian giới hạn đều mơ hồ, cổ đại nhân hoàng trị thế thời tồn tại cảnh tượng, bây giờ mới lại tại cái này lăng tẩm bên trong tái hiện. Bất quá, nói đến, tòa này lăng tẩm là ai tu kiến đây này. Nhân hoàng chính mình khi còn sống dự lưu vẫn là nói lúc ấy hắn có dưới trướng hoặc là hậu nhân đem hắn táng ở đây. Lại hoặc là, là ma tôn đem hắn táng. Trần Lạc Dương trong lòng hiếu kỳ, bất quá vì để tránh cho tại mặt khác hai cái người đồng hành trước mặt rùi rè, sở dĩ trầm mặt không nói một lời, chỉ là vụng trộm tinh tế quan sát phòng đoán. Đất này không giống như là có ma tôn thủ bút, hẳn không phải là ma tôn bố trí. Nhân hoàng ngày xưa tuổi xuân đang độ, hẳn là cũng sẽ không trước thời hạn cho mình bố trí mộ táng mới đúng. Tựa như ma tôn, Người đã tỏa hóa vẫn lạc, nhưng trên thực tế cũng không có mộ táng có thể nói. Nói như vậy, là lúc ấy đi theo nhân hoàng người bố trí. Những người này đều tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử sao. Trần Lạc Dương vừa đi vừa suy tư. Ngày đó Tây Tần Hoàng Triệu Lý Cố thành Tiểu Lý Vương ra chỉnh Lý Cổ Tịch sau suy đoán là chính xác. Tại Hồng Trần bên trong tuyệt tích nhiều năm Hải Ninh Thạch, quả nhiên là đều bị tập trung vào nơi này. Trước mắt cái này kỳ diệu thông đạo, liền đều là Hải Ninh Thạch tạo nên. Bên ngoài biển rộng mặc dù gợn sóng và trượng, hư không vặn vẹo ẩn ẩn cùng biển sao tương hợp, thế nhưng là tiến vào thông đạo về sau, hết thảy liền trở nên vững chắc. Thời không mặc dù vặn mèo, nhưng hiện ra một loại khác loại ổn định. Bất quá, nghĩ muốn tìm tới nơi này là thật có chút khó khăn. Đông Chu nữ hoàng có được đồ vật, xem ra cũng không đơn giản. Trần Lạc Dương âm thầm lưu ý. Hai người một yêu ở trong đường hầm không ngừng tiến lên, càng đi sâu đi vào trong, những đom đóm kia giống như nhỏ điểm sáng liền càng dày đặc. Tới về sau, khu hồ ngưng kết thành một vài bức quang ảnh huyết tượng. Hình tượng bên trong, hiện ra nhân hoàng trị thế thời Hồng Trần cảnh tượng, tướng tương đối với bây giờ Hồng Trần rối, thiếu đi mấy phần sức sống, nhưng càng trật tự tự nhiên. Trần Lạc Dương lúc này cảm giác được chính mình hoàng thổ phù chiếu cùng thanh một phù chiếu tựa hồ ẩn ẩn chấn động, cùng nơi này dần dần lên cảm ứng. Mà một bên khác phong ngang, thần xác lại tựa hồ có chút khó chịu. Thấy Trần Lạc Dương cùng Đông Chu nữ hoàng ánh mắt đồng thời chuyển hướng hắn xem ra, phong ngang cười khổ một tiếng, hổ thẹn Hổ thẹn, để nhị vị bị chê cười. Không kỳ quái. Trần Lạc Dương theo miệng nói nói. Đông Chu nữ hoàng lột cái hạt thông đưa vào trong miệng, biểu lộ không hề có thành ý, hảo hảo cố gắng. Thế là phong ngang trên mặt cười khổ càng đậm, nhân hoàng, như truyền thuyết giống nhau nghiêm khắc à, bất quá may mắn nơi này là lăng tẩm, không phải chân chính yến tiệc. Hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng dù sao thực lực cường hãn, vẫn có thể nhịn nhịn. Thế là mọi người cùng nhau tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến cuối thông đạo. Tại nữ hoàng dẫn dắt dưới, xuất thông đạo về sau, liền gặp trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh rộng lớn sông núi, xuất hiện tại Trần Lạc Dương một đoàn người trước mặt. Bọn hắn phản phất trọng dày hồng trần đại địa. Chỉ là, nơi này đến cùng vẫn là thiếu chút người ở. Giờ phút này, không cần nữ hoàng dẫn đường, Trần Lạc Dương cùng Phong Ngang cũng có thể nhìn thấy, trước mặt hư ảo nhân gian bên trong, có đạo đạo quang lưu giữa không trùng bên trong giăng khắp nơi. Những này quang lưu, ẩn ẩn cấu thành trận thế, thủ hộ phiến đại địa này, hoặc là nói Trủ hộ tòa này nhân Hoàng Lăng. Trần Lạc Dương cảm giác một lát sau, liền hơi nhíu lông mày. Hắn ở đây, vô pháp bố trí hy hoàng cổ trận. Kim lô đồng gieo xuống về sau, khó mà điều động này địa linh khí, diễn hóa cổ trận trận thế, sẽ bị bản địa thủ hộ đại trận cư hạn, tựa như có cây vô pháp mọc dễ nảy mầm đồng dạng. Cũng không phải hy hoàng cổ trận không bằng đối phương, mà là đối phương đã chiếm được tiên cơ, nơi này là đối phương sân nhà. Nữ hoàng sân nhà. Không chỉ có Trần Lạc Dương, Phong ngang cũng quay đầu nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng thì thần sắc như thường, tiếp tục đi tới đi, còn có một đoạn đường mới đến chúng ta nghĩ tới địa phương. Gặp nàng không có gấp thanh chàng ý tứ, Trần Lạc Dương cùng Phong ngang đều mang tâm tư, tự nhiên cũng đều vui lòng trước cùng nhau tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời, dụ tâm hơn quan sát nơi này một ngọn cây quạng cỏ. Một đoàn người tại sông núi hồ nước phía trên phi hành, nhanh chóng vượt càng rộng lớn hơn đại địa Đi chỉ chốc lát, nữ hoàng Đỗng nhiên dừng bước Trần Lạc Dương cùng phong ngang cũng giống như vậy. Trước mắt bọn hắn chỗ chỗ ngồi, cần phải chính là phiến đại địa này trung tâm chỗ. Nữ hoàng một lần nữa vươn tay, trong lòng bàn tay, hiện ra cái kia huyền ảo ấn phủ. Ấn phủ quang huy chiếu xuống ở phía dưới đại địa bên trên, sau đó lấy điểm rơi làm trung tâm, liền có mảng lớn quang mang sáng lên, trải mãn quanh mình toàn bộ sông núi lục địa. Sau đó, phiến đại địa này pháng phất sụp đổ xuống. Bất quá cũng không phải là sụp đổ, mà là hướng thiên địa treo ngược Đại địa biến làm phía trên bầu trời, Trần Lạc Dương mấy người nguyên bản chỗ vòng trời, lại biến thành đại địa. Như thế cùng tiên thiên mộ khi đó, giống nhau đến mấy phần. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ, treo ngược thiên địa, dần dần đứng yên thành một mảnh rộng lớn mà kỳ diệu cung điện. Cung điện chỉnh thể pháng phất trong suốt, chấp động màu vàng kim nhạt Quang Huy, hình cùng phương thế giới này hạch tâm. Mặc dù bởi vì Quang Huy bao phủ duyên cớ, thấy không rõ cung điện bên trong cụ thể có cái gì, nhưng Trần Lạc Dương cùng phong Nang đều minh bạch vậy thì là chân chính nhân hoàng lang thẩm. Chỉ là, cung điện không gặp môn hộ. Đông Chu Nữ Hoàng tiếp tục hướng phía trước, tới gần trong suốt cung điện, hai cánh tay cùng một chỗ hướng về phía trước rôi ra. Lần này, nàng hai bàn tay bên trên đều có ấn phù chấp động quan huy, cùng trong suốt cung điện kết hợp. Thế là, theo nàng hai tay đẩy về phía trước, nguyên bản không có môn hộ thành cung bên trên, liền có hai cánh cửa lớn bị chầm chầm đẩy ra. Mở ra đại môn bên trong, có càng ánh sáng trói mắt từ đó thả ra lọi mắt Lấy Trần Lạc Dương đám người thị lực, cũng thấy không rõ trong đó đến tụt cùng. Đông Chu Nữ Hoàng vừa mở cửa, một bên sông Trần Lạc Dương hỏi, để hắn tiến cánh cửa này, có phải hay không coi như hoàn thành trí tôn cùng yêu tôn ở giữa ước định? Trần Lạc Dương gật đầu, không tệ. Một bên phong ngang dơ tay lên một cái, xin nhờ, nhị vị đạo hữu, ta này đến cũng không phải là cùng các ngươi là địch, chỉ là Phụng Sơn tôn mệnh lệnh lấy một vật mà thôi, liền một vật, nhân hoàng lăng bên trong cái khác hết thảy đều không quan hệ với ta. Các ngươi nhị vị thực sự không cần thiết đối với ta ôm như vậy đại địch ý. Ừm ơn. Nữ hoàng không hề quay đầu lại. Nhưng mặc cho ai tới nghe, đều có thể nghe ra giọng nói của nàng bất thiện, đối với phong ngang lời nói, một chữ đều không tin. Trần Lạc Dương thì lạnh nhạt nói, không phải chúng ta đối với ngươi có địch ý, là nơi này đối với ngươi có địch ý. Cái này lời nói nói cũng không sai. Nhân Hoàng Lăng, đối với Trần Lạc Dương cùng đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng đến nói, thân ở trong đó đều không có có cảm giác khác thường. Nhưng Phong Nang từ đầu đến cuối đều tại bị nơi này bài xích, bất quá một mực đang cắn răng chịu khổ mà thôi. Phong Nang còn định nói thêm cái gì, trước mắt nữ hoàng đã triệt để đem đại môn đẩy ra. Trong môn quang huy càng phát ra lóa mắt, ánh sáng lóa mắt lưu phảng phát sóng biển một dạng không ngừng từ cửa cung bên trong tuôn ra, nhưng là ngưng tụ không tan, tụ tập tại cung điện phụ cận, lưu chuyển ở giữa đêm cung điện vây quanh, ẩn ẩn hình thành một biển mây bộ dáng. Hai người một yêu, bước vào cửa cung bên trong. Nữ hoàng tay nâng một cái cây đảm mật, chính căn nát ra mút lấy nước, đột nhiên kinh ổ một tiếng, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trần Lạc Dương cùng Phong Ngang, cũng theo đó sinh ra cảm ứng. Một cái cực kỳ cường đại tồn tại, rõ ràng cực dương nhanh tới gần trong suốt cung điện. Cái kia cực độ hung ác khí diễm, vô pháp vô thiên, bá đạo đến cực điểm, cách trong suốt cung điện, đều để người cảm thụ rõ ràng. Bất quá, này khí tức nhìn như ngang ngược bá đạo, kỳ thật lại giấu giếm huyền cơ, huyền chuyển vô cùng. Bạo ngược cùng huyền diệu, hình thành mỹ mà độc đáo cân bằng. Không giống đại yêu như vậy tràn đầy mùi máu tanh, nhưng sát ý tử khí đồng dạng không ít, chỉ là xuất tử nhân tộc chi thân, nhân hoàng lang đối lại cũng không mâu thuẫn. Trần Lạc Dương sắc mặt có chút trở nên có mấy phần cổ quái. Này khí tức, đông chu nữ hoàng kỳ thật lần thứ nhất gặp, cũng chưa quen thuộc, nhưng đối với hắn trần mẫu người đến nói, lại đã từng lĩnh giao qua. Từng tại Tây Tần Hoàng Đô, chính Dương Thành. Bên ngoài người tới, rõ ràng là cái kia lâu không hiện thế cái thế Lao Ma, Diệp Thiên Ma. Trong suốt ngoài hoàng Cung, Sơn Hà ở giữa phong vân đột biến, gió xoáy mây trôi, ở trên vòm trời nhanh chóng hình thành một khuôn mặt người, già nua nhưng bá đạo kiên nạo, một đầu tóc rối bời phảng phất nổi giận hùng sư. Nương theo kinh thiên động địa tiếng cười quái dị, hai con như đại nhật tinh thần giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú trong suốt cung điện. Đây có phải hay không nên nói, quả nhiên không hổ là Diệp Thiên Ma. Tướng tương đối với trước mắt Hồng Trần bên trong dồn dập hỗn loạn, như vậy cái thế lao ma ánh mắt, sợ là vẫn đang ngó chừng nhân hoàng lang loại này tồn tại. Không ra tay thì tôi Vừa ra tay liền đến đem lớn nhất. Trần Lạc Dương trong lòng chửi bậy. Chính mình lúc trước lấy phục hy thôi diễn, này đi có điểm đại hùng, đại kiếp tri tượng, quả nhiên rơi vào tại đây. Biệt Đông Lai, là đệ tử, năm đó tự phương đông trên đại dương bao la lướt sóng mà đến, lên đất liền hưởng trận. Có lẽ, Hoàng vu Viễn Hải, cho tới nay đều là diệp thiên ma hoạt động phạm vi. Chỉ bất quá Viễn Hải hoàn cảnh quá mức hung ác phức tạp, cho dù có người hoài nghi, cũng khó có thể tìm tới hắn Cái này lao ma đầu tại viễn hải hoạt động, rất có thể vẫn luôn có tay tìm kiếm nhân hoàng lang tẩm. Đông chu nữ hoàng cùng phong ngang đều không có ở trước mặt gặp qua diệp thiên ma, nhưng có này uy thế nhân tộc cao thủ, bọn hắn tâm tư có chút nhất chuyện cũng đã minh bạch người tới là ai. Phong ngang lông mày hơi như gấp. Cái này trọng biến hóa, lại là hắn trước đây chưa từng dự liệu được sự tình. Không thể đóng cửa sao. Phong ngang hướng nữ hoàng hỏi. Có thể quan, sau khi đi vào thứ nhất thời gian liền đóng, đâu còn dùng chờ hiện tại. Nữ hoàng tức giận nói, chỉ cảm thấy trong tay mình cây đào mật lập tức không ngọt. Nguyên lai là người con bé này được nhân hoàng truyền thừa, hại lao phu lúc trước một trận dễ tìm. Trong tiếng cười lớn, giữa thiên địa phòng vân bống nhân tản. Trong suốt hoàng cung ngoài cửa lớn, thì thêm ra một cái vóc người cao lớn lao giả, long hành hổ bộ, hướng cửa cung đi tới. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương hình dung giả nua mà uy mãnh trên giới quanh người toát ra cực độ hung ác khí tức bá đạo, phản phất ma thần. chương 646 của ma. Mặc dù biết các người mang người tiền đến, nhưng các người đem hắn mang vào, đúng là ta không nghĩ tới." Nữ hoàng hứa nhược đồng mặt không biểu tình. Nàng hai tay vừa nhấc, ấn phủ sinh huy, quang hoa lưu chuyển. Trong suốt hoàng cung trung quanh, lập tức có lượng lớn kim quang tụ lại, dẫn dắt phiến thiên địa này toàn bộ đại trận cùng một chỗ động tác. Ở đây, nữ hoàng không hề nghi ngờ, trong tay nắm giữ nhất định địa lợi điều kiện, nhân hoàng lăng thủ hộ đại trận, bộ phận quyền có thể vì nàng sử dụng. Đạo đạo quang lưu giao thoa ở giữa, Hóa thành tiêu xích nghi quý giống nhau tồn tại, rơi vào cái kia uy năng trên người lao giả, hạn chế động tác. Đồng thời, phía trên, xuất hiện to lớn chắc đao. Lao giả phẳng phất nháy mắt thân ở đoạn đầu đài bên trên. Nhưng hắn y gì nguyên cười đến tùy tiện mà lộ liễu Nữ hoa hoa, bây giờ tiến đến, lao phu liền không cần đến ngươi. Trên người hắn có nồng đầm hắc khí khuấy động, nháy mắt hóa thân thành một tôn đen nhánh cự đại ma thần, thân hình bành trướng ở giữa, cùng trói buộc trên người mình nghi quý điều cấm chống lại ngăn cản Nhân Hoàng Lăng đối với hắn trấn áp. Phía trên chát đao rơi xuống thì bị một con to lớn đen nhánh ma thủ nâng. Cái này lao ma sải bước hướng về phía trước, đi vào trong suốt hoàng cung. Đông chu nữ hoàng thần sắc không thay đổi, song trưởng nhẹ nhàng hợp lại, sau đó giao thoa. Đám người lập tức cảm giác vị trí thời không tựa hồ phát sinh biến động, Nhân Hoàng Lăng thủ hộ đại trận tái sinh biến hóa. Đại trận tác dụng dưới, trong suốt hoàng cung giống như là một phân thành hai, cũng không phải là xếp thành hai nữa. Mà là tại cùng một vị trí bên trên, phản phất có hai tòa giống nhau như lúc trong suốt hoàng cung trọng chồng lên nhau. Nhưng mà, trung điệp lên hai tòa hoàng cung, một tòa giống tuyết, chỉ có Diệp Thiên Ma một người, một tòa khác mới là nguyên bản nhân hoàng lăng tầm chỗ. Diệp Thiên Ma cười một tiếng, đen nhánh ma thần nhô ra hai con đen nhánh ma trường, làm cái hướng ở giữa khép lại động tác. Kết quả phân liệt ra tới hai tòa hoàng cung, lập tức cũng có một lần nữa khép lại dấu hiệu. Nữ hoàng thần sắc nghiêm túc mấy phần. Cẩn thận vận chuyển nhân Hoàng Lang thủ hộ đại trận, cùng đối thủ con nhau. Bất quá, Phong Ngang lúc này thân hình thì phi tốc xâm nhập trong suốt Hoàng cung nội bộ. Có thể hắn vừa đi hai bước, bước chân liền chậm lại, quay người tiếp Trần Lạc Dương một trường. Trần Đạo Hưu đây là tội gì? Phong Ngang thở dài, vị kia thiên ma thực lực quả thực quá mạnh, hứa Đạo Hưu đem hắn một người cách xuất đi đã rất phí sức. Chúng ta khó được có thể tự nhiên hành động, đương nhiên là nhanh đi lấy bảo mới là đứng đắn, ta sở cầu người, chỉ có Sơn tôn cần thiết quân thiên qua Còn xót lại bảo vật tất cả đều là trần đạo hữu ngươi. Trần Lạc Dương thần thái không màng danh lợi tùy ý, phản phất vừa rồi chặn đường phong ngang người không phải hắn. Bất quá hắn mở miệng ngược lại là rất trực tiếp, ta không tin được ngươi. Phong ngang không làm sao, đây là tội gì đến. Ta không có mang người tiền đến, như vậy mang người đi vào là ai? Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Đang khi nói chuyện, hắn cùng phong ngang thủ hạ không ngừng, vừa giao thủ bên cạnh di động. Ta căn bản không tiếp xúc qua vị kia thiên ma. Phong ngang phân bu Trên thực tế, hắn xác thực thật bất ngờ. Chu Hoàng đối với nơi này cảm xúc rất linh mẫn, nàng cũng không có châm ngói tất yếu. Trần Lạc Dương một quyền đánh về phía phong ngang, diệp thiên ma không phải cùng ngươi tiến đến, ta tin, nhưng những người khác đâu. Phong ngang hình người phía dưới, suýt nữa chịu Trần Lạc Dương một thức ảnh nguyện. Hắn toàn thân cao thấp chợt máu tanh yêu dị chi khí tuân ra, cả người lắc mình biến hóa, hiện hóa độc cánh cự mã nguyên hình, vô tận cương phong quét ngang, so phủ Diêu vương hàn thường tàn bạo nhiều khiến cho Trần Lạc Dương cũng theo đó né tránh. Trần đạo hữu đây chính là hoan buổi ta, ta không có mang bất luận kẻ nào tiến đến." Phong ngang hờ hững nói, cũng không ham chiến, một lòng xâm nhập trong suốt hoàng cung. Mà đúng lúc này, cửa cung truyền miệng đến Diệp Thiên Ma thanh âm, sách, xem ra không có thời gian cùng ngươi con bé này chậm rãi lung lay, nếu không cho hạng giá áo túi cơm thừa dịp cơ hội." Tôn Tiêu Đen nhánh ma thần, hai mắt đồng tử bên trong trận phát hiện ra huyền diệu quang huy. Quang huy chớp động dưới Cũng phát họa ra hai cái huyền ảo cổ pháp ấn phù, cùng nữ hoàng lòng bàn tay ấn phù khác biệt nhưng tương tự, đạo lý ý cảnh một mạch tương thừa. Hai cái này ấn phù vừa xuất hiện, nhân hoàng lăng thủ hộ đại trận đối với Diệp Thiên Ma áp chế, lập tức làm dịu, cả đến với tăng giã. Nữ hoàng hứa nhược đồng mắt sáng lên. Trước mắt cái này lao ma đầu, rõ ràng cũng nắm giữ nhân hoàng lăng mấy phần manh mối. Thậm chí rất có thể, tại hắn dưỡng thương, ẩn độn không xuất thế nhưng trong năm này, trừ dưỡng thương bên ngoài cũng không có vẫn luôn trong bóng tối lục soát phỏng đoán nhân hoàng lăng cùng nhân hoàng di tích, đồng thời lớn có sở hoạch. Chỉ là lao ma còn kém mấu chốt lâm môn một cước, sở dĩ một mực bất đắc kỳ môn mà vào. Hán xác thực không phải Trần Lạc Dương hoặc Phong Ngang mang vào, mà là chính mình tìm thấy. Một mực không khổ cầu được, một ngày này cuối cùng đợi đến Đông Chu nữ hoàng mở cửa ra, thế là lập lập tức chạy tới, cùng một chỗ tiến vào nhân hoàng lăng. Nữ hoàng tuyển lựa tiến vào thông đạo, vốn nên là có thể nhanh nhất đến hư ảo nhân gian trong suốt hoàng cung nơi này. Kết quả Diệp Thiên mà cơ hồ cùng bọn hắn trước sau chân đuổi tới, lúc ấy nàng liền ẩn ẩn có dự cảm bất tường, kết quả quả thật cái này Lao ma không phải dựa vào vận khí che, mà là cũng đối nhân hoàng lang cực kỳ thấu hiểu, thậm chí có thể nắm giữ đại trận bộ phận quyền hành. Lao ma tự ngạo, sở dĩ lúc trước bằng tự thân lực lượng cùng đại trận đối cứng, lúc này không muốn tiện nghi Trần Lặc Dương, phong ngang, thế là cũng điều động nhân hoàng lang thủ hộ đại trận lực lượng, cùng nữ hoàng tranh đoạt quyền khống chế, nhanh chóng đánh vào trong suốt hoàng cung. Hắn chắc lần này lực Ngoài hoàng cung giữa thiên địa lập tức có vô số đạo quang lưu hiện hiện, không ngừng chấn động giao thoa, cả đến với văn mèo. Hai người nhằm vào đại trận quyền không chế, triển khai kịch liệt tranh phong. Mà hai tòa trùng điệp trong suốt hoàng cung, lập tức triệt để hợp nhất, Diệp Thiên Ma bước ra một bước, chính thức đi vào cung điện. Luận cung nhân hoàng truyền thừa tương hợp, luận đối với nhân hoàng lăng nắm giữ, là đông chu nữ hoàng càng hơn một bậc. Nhưng luận cá nhân tu vi thực lực, cuối cùng vẫn là Diệp Thiên Ma càng mạnh, đồng dạng thu hoạch, có thể phát huy ra cao hơn tác dụng. Thế là hai người ai cũng không làm gì được ai, Diệp Thiên Ma vô pháp trở tay từ nữ hoàng trong tay đoạt lấy đại trận quyền khống chế, nhưng nữ hoàng cũng vô pháp lại dựa vào đại trận hữu hiệu áp chế Diệp Thiên Ma. Vậy liền tất cả mọi người đừng muốn tốt. Lao Ma đầu cười ha ha. Theo hắn quát to một tiếng, trong suốt hoàng cung kịch liệt chấn động. Ngoài hoàng cung vòm trời phía trên không ngừng lưu chuyển đại trận, đột nhiên càng thêm kịch liệt vặn vẹo một chút, sau đó giãn ra biến mất. Tại Đông Chu nữ hoàng cảm giác bên trong, đại trận đột nhiên yên tĩnh lại. Mặc dù không có triệt để vỡ vụt, nhưng trong thời gian ngắn khó mà tái phát vung tắc rụt. Cho nàng một chút thời gian, nàng có thể một lần nữa khởi động đại trận, nhưng Diệp Thiên Ma hiển nhiên sẽ không đợi nàng. Lao ma đầu thân hình loại lên, nháy mắt đến nữ hoàng trước mặt, một trưởng rơi xuống. Nữ hoàng xuất trưởng đón lấy, thân hình bị hướng về sau áp chế lui. Có tiềm chất. Diệp Thiên Ma khen một tiếng, thủ hạ lại bất dung tình, trưởng ra liên hoàn. Nữ hoàng một bên tiếp chiêu một bên hướng trong suốt hoàng cùng chỗ sâu phóng đi Rất nhanh, bọn hắn đổi kịp Trần Lạc Dương cùng Phong Ngang. Trần Lạc Dương hai người nhận hạn chế với Hoàng Cung bên trong địa hình không quen, tốc độ di chuyển có hạn, đang không ngừng lục lọi ra đường thời khắc, liền gặp Diệp Thiên Ma cùng hứa nhược đồng hai người đánh một chút ngừng ngừng, đuổi tới. Diệp Thiên Ma ra chiêu đại khai đại hợp, không kiêng nghệ gì cả, hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài, phàm là tại hắn phạm vì công kích bên trong người, tất cả đều bị hắn trực tiếp xuất thủ quấn vào, Trần Lạc Dương cùng Phong Ngang đều không ngoại lệ. Hữu Ta Phụng Sơn tôn dụ lệnh, tới đây lấy một kiện bảo bối, những người còn lại chuốt xu bạc bất động. Phong ngang một vừa chống đỡ, một bên sông Diệp Thiên Ma nói. Diệp Thiên Ma thì cười nói, đúng dịp, Lao Phu đối với nơi này trồn cùng bảo vật cũng không có hứng thú, bất quá. Hắn cùng Thái tất hiện. Bất quá, lão Phu không thích đồng nhân chia sẻ, cảm giác không có hứng thú, nơi này đồ vật đều là Lao Phu. Vừa nói, trên người hắn hắc khí phun trào ở giữa, phản phát hình thành màu đen vực sâu không đáy, thôn phệ Phong ngang gió lốc Sau đó một trưởng trụt vào phong ngang trên lưng độc cánh, thế muốn một tay lấy kéo đước. Vạn hạnh phong ngang am hiểu na gì tốc độ, như ngọn núi thân thể cao lớn linh hoạt mà mau lẹ, hiểm lại càng hiểm né qua Diệp Thiên Ma một chào này. Đây là sơn tôn cùng ma tôn ở giữa giao dịch, hỏng lượng giới chi tôn chuyện tốt, chính là Diệp Đạo hữu ngươi cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Phong ngang cũng không tức giận, tỉnh táo như thường, ngựa khí không nhanh không chậm, lại cho đủ người áp lực. Chỉ tiếc hắn đối mặt Diệp Thiên Ma đã cùng ngạo lại linh tỉnh Vậy ngươi thẳm rồi, làm hư hại yêu tôn phân phó đưa cho ngươi việc phải làm, trở về không thiếu được nếm mùi đau khổ. Vừa nói, thủ hạ không gặp lưu tình chút nào. Phong ngang trong lòng thầm mắng. Thật muốn nói lời, cái này Diệp Thiên Ma cũng coi như hồng trần giới người, tiêu giao thời gian dài như vậy ma tôn cũng không thu thập hắn, trước mắt liền càng sẽ không làng khó. Nhà mình Sơn Tôn cùng ma tôn lẫn nhau chế hành, ai cũng không tiến nhân hoàng lăng. Diệp Thiên Ma làm dối liền Trần Lạc Dương cũng quấy đi vào. Thế nhưng là theo ma tôn ngày xưa ma luyện hắn cái này đệ tử diễn xuất, trước mắt sợ là cũng sẽ không nhúng tay. Kết quả là, vẫn là muốn bọn hắn nhân hoàng lăng bên trong người tự hành giải quyết, nhìn bản sự của mình cao thấp. Phong ngang thân hình di động, không cùng Diệp Thiên Ma liều mạng. Trần Lạc Dương trước mắt cuối cùng còn không có đột nhiên đến võ tôn cảnh giới, đối mặt Diệp Thiên Ma như vậy cao thủ cái thế, cũng cảm giác có chút phí sức. Trước đó Tây Tần Hoàng Đô chính dương thành một trận chiến, lao kiếm tiên, Tây Tần Đại Đế. Tiểu tây thiên phổ huệ phương trưởng mấy người chết thì chết, thương thì thường cuối cùng gọi thương thế không có khỏi hàn diệp thiên ma cũng có cũ tổn thương tái phát dấu hiệu, cuối cùng song phương không thể không ngưng chiến. Nhưng trải qua khoảng thời gian này tỉnh dưỡng, cái này lao ma đầu lại khôi phục mấy phần nguyên khí. Trần Lạc Dương có thể cảm giác được, diệp thiên ma thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn nói mình hàng đầu mục đích không phải chôn cùng bảo vật cái này lời nói cần phải có thể tin, hắn tiến đến nhân hoàng lăng mục tiêu thứ nhất, hơn phân nửa là mượn nhờ nơi này Nghị cách chữa thương. Chỉ bất quá, mặc dù thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cái này lao ma vẫn như cũ vô cùng hung tàn, cơ hội lại xuất hiện chính Dương thành bên trên lấy một địch nhiều phong thái, đối mặt Trần Lạc Dương, hứa nhược đồng, phong ngang ba người liên thủ, vẫn liên tiếp tiến lên. Bất quá Trần Lạc Dương trong lòng trầm ổn bất loạn. Cũng sắp đến. Trần Lạc Dương trong lòng chính tính ra ở giữa, liền nghe trong suốt ngoài hoàng cung, chuyên đến từng tiếng sáng phượng gáy, tiếp theo là trận trận du Dương tiếng đàn. Diệp Thiên Ma hiếm thấy chau mày, quay đầu nhìn lại, nóng rực ánh mắt phản phất trực tiếp xuyên thấu hoàng cung vĩ tưởng, nhìn hướng ra phía ngoài chân trời. Trên bầu trời, ngũ sắc hào quang lưu chuyển, một con phượng hoàng hiển thân. Phượng hoàng trên lưng ngồi một thiếu niên nam tử, tay vô cổ cầm, sau đầu lơ lửng bắt quái đổ phản phất đại nhật. Trên người hắn có thanh quang bao phủ, như ẩn như hiện ở giữa hóa thành cú mang hư ảnh. Tiếng đàn tiếng vọng ở giữa, thiên phượng rơi xuống, tới gần trong suốt hoàng cung, phi thân đi vào. Chương 647 Quan ta Trần Lạc Dương chuyện gì? Người đến, chính là cơ trọng cùng Thiên Phượng. Tướng tương đối với Trần Lạc Dương lần trước tới thăm tiên thiên cung thời thấy, Thiên Phượng lực lượng tướng tương đối khi đó, quả nhiên lại có tăng trưởng. Trước mắt chính là Diệp Thiên Ma đối mặt đầu này cổ xưa Phượng Hoàng, cũng cảm giác gặp gỡ kinh địch. Bất quá, Lao Ma đầu hàm võ hiếu chiến, không coi ai ra gì, đối diện Thiên Phượng, ánh mắt nghiêm túc mấy phần, nhưng cũng càng lộ vẻ cùng ngạo thái độ. Mặc dù có nghe thấy tiên thiên mộ bên trong thiên phượng niết bản cuối cùng rơi với tiên thiên cùng nhưng một mực không có quan tâm đi ngó ngó hôm nay thế mà đụng vào nhau, cũng là việc vui, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền dứt khoát cùng nhau lĩnh giáo một chút tốt. Lao ma đầu ha ha trong tiếng cười điên dại, xuất thủ không có chút nào thu liễm, trực tiếp chính là một trường, bổ về phía thiên phượng. Cơ trọng cùng thiên phượng bản còn có thương lượng nói chuyện ý tứ. Bọn hắn đến nơi này, cũng không minh sát sở cầu chỉ hy vọng biết rõ ràng nhân hoàng lang tình huống về sau, tùy tiện mang một chút tín vật trở về là đủ. Nhưng Diệp Thiên Ma không nói lời gì, liền đánh tới, Thiên Phượng tự không có bị đánh không hoàn thủ đạo lý. Phượng Hoàng không dễ đấu, nhưng cao khiết cao ngạo, bị người khiêu khích cũng sẽ đánh trả. Ngu Mợi ngoan cố hạng người. Thiên Phượng phát ra một tiếng huyết dài, quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, hình thành quang lam, ngăn trở công kích của đối thủ. Hắn lông Vũ bên trên quang hoa ngưng kết thành năm cái cổ pháp phù văn, gánh vác năm chữ Thân kim ngũ đức, phòng ngự mạnh, cùng cảnh giới người ít có địch thủ. Chính là diệp thiên ma hung hãn, nhất thời ở giữa cũng đột phá không được. Trần lạc dương ba cái, ngược lại bị tạm thời để ở một bên. Đông Chu nữ hoàng nhìn một chút thiên phượng cùng trên lưng cơ trọng, sau đó lại nhìn về phía trần lạc dương cùng phong ngang. Trần lạc dương thân hoài kim Lô đồng, năm đó lại đã từng chuyên đến thăm tiên thiên cung. Cho tới phong ngang, phượng hoàng trình độ nào đó đến nói, cũng có thể tính làm yêu tộc, chỉ là đặc biệt đi độc lập Trước mắt Sơn Hải giới bên trong cũng không phượng hoàng nơi dừng chân nhưng Phong Ngang nếu như cùng Thiên Phượng kéo lên giao tình, cũng không phải toàn không khả năng. Bất quá Phong Ngang người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cùng Thiên Phượng không có giao tình có thể nói. Trước mắt cơ trọng cùng Thiên Phượng tiến đến, không có quan hệ gì với hắn. Phong Ngang cũng quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, ai ngờ Trần Lạc Dương đồng dạng đang nhìn hắn. Đông Chu Nữ Hoàng Hứa Nhược Đồng thiết một tiếng. Cái này hai đều không phải đèn đã cạn dầu. Tuy nói theo lý tới nói lấy vượng hoàng tính tình, cùng Trần Lạc Dương, phong ngang đoán chừng đều không hợp, nhưng ai biết trong đó phải chăng có mở ám. Trần Lạc Dương thản nhiên vô cùng. Nói không có mang người tiền đến, cái kia xác thực chính là không có mang người tiền đến. Cho tới cơ trọng, kia là tôn tiên sinh cho tình báo manh mối, cùng ta Trần Lạc Dương có quan hệ gì. Bất quá, cơ trọng trải qua mấy ngày nay vất vả không có bổng phí, quả thật thoát thai hoàng cốt. Để chứng kiến đây hết thẻ trần mẫu người đều có một ngày không gặp như là 3 năm cảm giác. Diệp Thiên Ma gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng, triển khai các loại thủ đoạn, dồn sức đánh vọt mạnh. Mục tiêu của hắn, tự nhiên là Thiên Phượng. Nhưng đối với Thiên Phượng trên lưng cơ trọng, Diệp Thiên Ma đương nhiên sẽ không cố ý chiếu cố. Nhưng mà Thiên Phượng mang theo cơ trọng, không chỉ có không hiện vững hiểu, ngược lại tăng thêm vì thế. Cơ trọng trước mắt tu vi như thế nào trước tạm bất luận, nhưng có cổ cầm tại tay, đàn âm văng lên lại mơ hồ cùng thiên phượng hình thành phối hợp, làm cho tăng phúc. Tiếng đàn từ vô hình hóa thành hữu hình, hiện hóa cú mang quang ảnh, cùng thiên phượng thân chu hào quang kết hợp, liền thành một khối, thế là cơ trọng liền an toàn không lo, cùng thiên phượng phảng phất hoàn toàn kết hợp, không cần lo lắng diệp thiên ma công kích dư bà sẽ thương tổn đến chính mình. Chỉ cần thiên phượng phòng ngự không đổ, cơ trọng liền cũng gối cao không lo. Hứa Nhược đồng ánh mắt, cũng rơi vào cơ trọng trước người tấm kia cổ cầm bên trên. Đó cũng không phải bình thường đàn. Chỉ sợ là năm đó cổ thần cú mang di bảo, thậm chí khả năng cùng hy hoàng tương quan. Có tin tức xưng, tự tiên tiên mộ về sau, mặc dù cơ trọng cùng thiên phượng tại tiên tiên cung thâm cư không ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng sẽ rời đi một thời gian. xuất tiên tiên cung, hồng trần giới bên trong cũng không thấy bọn hắn bóng dáng, đi hướng không rõ, thần thần bí bí, không người biết được bọn hắn đến tột cùng đi làm cái gì. Hiện tại xem ra, rất có thể chính là tìm kiếm hỏi thăm cú mang năm đó di tích, mà kết quả bọn hắn cũng thu hoạch không ít. Cơ trọng một thân tu vi, rõ ràng đột nhiên tăng mạnh, tốc độ cơ hộ đều muốn so ra mà vượt nàng cùng Trần Lạc Dương. Có lẽ, cùng nó nói đối phương tại tiến bộ, ngược lại không như nói là một thân tu vi đang dần dần khôi phục Trước mắt, thiên phượng gánh vác cơ trọng, cùng diệp thiên ma chiến đến khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng một người một phượng vẫn không chút phí sức bộ ráng. Bất quá lao ma đầu đồng dạng không gặp vẻ mệt mỏi, ngược lại có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Song phương cực đấu khiến cho trong suốt hoàng cung đều đang không ngừng lay động, có lung lay sắp đổ cảm giác. Phong ngang bất động thần sắc, lần nữa lặng yên hướng hoàng cung chỗ sâu phòng đi. Bất quá, hắn vừa mới động, Trần Lạc Dương cùng Hứa Nhược Đồng liền cũng đuổi theo. Lúc này vẫn là không cần nội chiến vi diệu, nhị vị nói đúng a. Phong Nang nói, vị kia thiên ma lúc nào cũng có thể đuổi theo, đến lúc đó lại là một trận loạn chiến, mọi người chưa hẳn có thể cầm tới vật mình muốn, không bằng đoàn kết nhất trí, cùng một chỗ đối phó tên thiên ma này. Nhị vị đạo hữu định như thế nào? Không cần. Hứa Nhược Đồng nhíu môi. Lúc này liền là một trường, bổ về phía Hiển hóa Nguyên Hình, độc cánh cự mã bộ dáng phong ngang, mỗi lần đều là ngươi vụng trộm chạy trước, nhất không đáng tin cậy. Phong ngang vô cánh, lách mình né tránh, bất đắc dĩ sông Trần Lạc Dương cười nói, "Trần Đạo Hữu, vậy vẫn là hai ta hợp tác đi, nếu không môi hở răng lạnh." Cái này lời nói chính là yếu ớt liên hợp, cộng đồng chống lại cường thế một phương ý tứ. Ở đây ba người bên trong, Trần Lạc Dương mặc dù bảo vật đầy người, tuyệt học lợi hại, trước đó càng lực chém thứ 19 cảnh võ tôn hứng cự đầu phù Diêu vương hàn thương, nhưng dù sao vẫn là thứ 18 cảnh võ thánh. Phong nang cùng đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng thì đều là thứ 20 cảnh tu vi cảnh giới. Nhưng mới vừa xuất thủ ở giữa đại đó có thể thấy được, nữ hoàng thực lực còn muốn càng tại phong ngang phía trên. Trần Lạc Dương mới nhìn hứa nhược đồng cùng diệp thiên ma động thủ, cũng có chút tán thưởng. Đối phương trưởng ấn cùng một chỗ, dĩ nhiên phản phất đại ấn lại phản phất lệnh bài lấy tự thân trường lực, hiển hóa nhân hoàng phụ chiếu. Không chỉ là nàng vốn là có hắc thủy phụ chiếu, cùng thông qua Trần Lạc Dương tiếp xúc hoàng thổ phụ chiếu, thậm chí còn có cái khác phụ chiếu lực lượng. Thì như thanh mục phụ chiếu. Trông thấy cái kia sinh cơ bừng bừng, hư không rượu cây, Trần Lạc Dương đều mí mắt chực nhảy, cho là mình thanh mục phụ chiếu mất trộm. Sau đó khi hắn nhìn thấy nữ hoàng một trong bàn tay, lại hiển hóa man hoang vương hậu lúc trước giữ bạch kim phụ chiếu lúc, hắn liền minh bạch tới. Thân là nhân hoàng đích truyện. Những năm gần đây không ngừng tiến bộ, không ngừng phòng đoán, cuối cùng có thể mở ra nhân hoàng lăng đông chu nữ hoàng, đã có thể không rửa vào phù chiếu bản thân, mà hành xử nhân hoàng phù chiếu lực lượng. Hoặc là phải nói, nàng nắm giữ chế tạo phù chiếu quyền hành. Trong đó có giữ rằng như lựa lực lượng cương đại, nghĩ đến chính là theo chưa tại hồng trần giới hiện thế xích hỏa phù chiếu là cùng một con đường. Nghĩ đến nữ hoàng lĩnh ngộ thanh một phù chiếu lực lượng ý cảnh, trần lạc dương trong lòng khó tránh khỏi nổi lên tầng một dập dạng chính mình nhà trên cây có khả năng là đối phương chỗ thăm dò. Bất qua dưới mắt còn không phải suy nghĩ phương diện kia vấn đề thời điểm, trước tạm chú ý trước mắt nhân hoàng lăng. Trước mắt đông chú nữ hoàng, tướng tương đối với hơn một năm trước, lần nữa có cự tiến bộ lớn, một thân thực lực sợ là đã bao trùm với lao kiếm tiên mấy người phía trên, có thể xưng hồng trần giới trước mắt mạnh nhất thứ 20 cảnh võ tôn. Chỉ sợ chỉ có Diệp Thiên Ma có thể áp nàng một đầu, nhưng trước mắt thương thế còn không có khỏi hẳn Diệp Thiên Ma muốn nói nhất định thắng nàng Sợ là cũng muốn phí không ít công phu. Mới Trần Lạc Dương, Phong Ngang đều có chỗ bảo lưu tình huống dưới, hợp ba người lực lượng miễn cưỡng ngăn cản Diệp Thiên Ma, chủ yếu liền là dựa vào nữ hoàng. Cũng khó trách trước mắt Phong Ngang muốn liên Trần kháng hứa. Tốt. Trần Lạc Dương thần sắc lạnh nhạt, chống lên Khổ Hải Ma Tràng, một thức hấp nhật vô biên hàng Như Lai, hấp nhật lực lượng cùng Khổ Hải lực lượng kết hợp, công phòng nhất thể, cùng Phong Ngang cùng một chỗ nên chiến đông chu nữ hoàng hứa nhược động. Vô Tung vô ảnh, ảnh nguyệt lặng yên đánh tới. Để nữ hoàng khó lòng phong bị, không sợ người khác làm phiền. Nàng trưng hạ con mắt, bạch kim quang huy bao phủ toàn thân, mạnh đỉnh lấy Trần Lạc Dương ảnh nguyệt tám sát, xông vào hắc nhật khổ hại bên trong, sau đó một trường đem hắc ám Phật đả đá đánh nổ. Nhưng hắc ám Phật đả sau khi vỡ vụn, đối diện lại không phải Trần Lạc Dương, mà là phong ngang khoáy động vô biên cương phong đánh tới. Ừm. Nữ hoàng ánh mắt lẫm liệt. Mới, hình như có hiện tượng ảnh hưởng phán đoán của nàng, cảm giác có chút quen thuộc. Giống như là một cái nào đó trang thiên thư lực lượng. Xem ra Trần Lạc Dương trừ sinh chữ thiên thư cùng được từ hiến nhiên sơn chiến lợi phẩm tính chữ thiên thư bên ngoài, cần phải còn có khác thiên thư. Quả nhiên một thân trí bảo, Phú Diêu Vương Hàn Thương chết không an. Lấy hứa nhược đồng trước mắt tu vi, lại đụng tới Phú Diêu Vương Hàn Thương, ngạnh kháng công kích của đối phương cũng không có vấn đề gì, nhưng phong ngang chính là một chuyện khác. Nàng chỉ có nghỉ tay, một trưởng quét ra khổ hại ma chàng về sau, lại một trưởng đánh lùi phong ngang. Nhưng vào lúc này, hắc vụ tràn ngập tử khí bao phủ. Một miệng hắc quan xuất hiện, nắp quan tài mở ra, chuyến ra vô tận hấp lực, để nữ hoàng thân hình cũng hơi lay động một chút. Nàng vội vàng một trưởng đánh ra, diễn hóa hoàng thổ phù chiếu sinh tử u minh đồng thời, đại cửu thiên thần trưởng ngăn cách thời không, đem hát quan cản ở phía xa. Khó trách một cái võ tôn cự đầu liền chạy đều chạy không thoát, bị đánh chết ngay tại chỗ. Đông Chu nữ hoàng cùng phong ngang trong lòng hiện hiện cùng một cái ý niệm trong đầu. Chân lạc dương thực lực toàn cảnh. Tựa hồ cuối cùng trong mắt bọn hắn có hoàn chỉnh hình dáng. Nữ hoàng một trưởng nên kích phong ngang, khác một trưởng thì đánh về phía hát quan. Cùng lúc đó, nàng khẽ quát một tiếng, bật hơi như rồng, hóa thành tử long phóng lên tận trời, công hướng Trần Lạc Dương bản nhân. Trần Lạc Dương cũng là đem hết một thân thủ đoạn, ngăn cản nữ hoàng công kích. Nhưng vào lúc này, ba người giao chiến chung quanh hư không, tựa hồ trận chấn động một cái. Không gian, phản phất vỡ ra một cái khe, phá vỡ một cái hát cám chỗ hổng. Sau đó từ này cái chỗ hồng bên trong, xông ra một đầu cái bóng. Cái kia cái bóng, một bên cuốn về phía Trần Lạc Dương, một bên khác thì cuốn về phía hứa nhược đồng. Trần Lạc Dương định thần nhìn lại, cái kia rõ ràng là một đầu cực kỳ cổ quá yêu long. Cái này muốn cùng toàn thân thuần kim, nhưng trên giới quanh người thoáng hiện ánh sáng màu đỏ ngòm Sau đó, long lân trong lúc chiến khai, từ đó toát ra đến trận trận hắc khí, hình thành từng đoàn từng đoàn phảng phất mực đậm giống như đen nhánh tường vân. Đen nhánh vân quần quần ở giữa Huyết quang kim long phun xuất ra đạo đạo huyết sắc quang diễm, hướng phía Trần Lạc Dương càng quét. Cùng lúc đó, cái này yêu long thì hất lên đuôi rồng, đánh về phía hứa nhược đồng cái hốt. Đối phương xuất thủ ở giữa, hung thần bạo ngược, sức lực mười phần, dường như hồ hoàn toàn không thể so phong ngang cái kia đại yêu đến thua kém, có thể so với nhân tộc thứ 20 cảnh võ tôn cự đầu. Cái này yêu long mặc dù yêu khí mười phần, nhưng Trần Lạc Dương vẫn là liếc mắt đem nhận ra. Trình Huy chương 648 gia thiếu một cái thích hợp tọa kỵ. Đã từng sở Hoàng Trình Huy, dĩ nhiên thật biến thành một đầu yêu long. Trước đó Bắc Minh kiếm chủ trúc Liễm cùng Trình Huy một trận chiến về sau, đã từng đề cập đối phương trở nên nửa người không yêu. Nhưng khi đó Trình Huy, tổng thể đến nói, kỳ thật vẫn càng khuynh hướng với người, mặc kệ là ngoại hình hay là nội tại. Nhưng là bây giờ, hắn đã là 10 phần 10 đại yêu. Là bởi vì là phong ngang nguyên nhân, hay là nói, căn bản còn tại với Trình Huy chính mình lúc trước tu luyện. Nhưng bất kể nói thế nào, có nỗ lực, Trình Huy cũng được đến đáp. Hắn tu vi cảnh giới thành công tiến thêm một bước, đặt chân tha thiết ước mơ thứ 20 cảnh. Bây giờ thực lực của hắn, chân chính có vốn liếng cùng lúc trước Thiên Cơ Tiên Sinh tranh phong. Bất quá đáng tiếc, Thiên Cơ Tiên Sinh sớm đã qua đời, mà Trình Huy bộ dáng như hiện tại, cũng vô pháp lại nên ngang hành tẩu với Hồng Trần giới, chí ít là muốn cùng chính mình qua lại cáo biệt. Trong đó được mất, như người uống nước gấm lạnh tự biết. Bất quá đối với cục diện dưới mắt đến nói, Hắn thứ 20 cảnh lực lượng, hết sức quan trọng. Huyết sát có diễm, Hoàn Mỹ thừa kế lúc trước Quang Minh Hoàng Sở hữu ưu điểm, đồng thời uy lực càng mạnh mẽ hơn càng hung ác. Trần Lạc Dương trước mắt vội vàng ứng đối nữ hoàng công kích, lúc này lại đối mặt yêu long huyết diễm, lập tức cảm giác bóng ma tử vong bào phủ chính mình. Huyết quang liệt diễm còn không có tới gần, da thịt của hắn liền sinh ra thiêu đốt cảm giác đau, nhưng cùng lúc đó lại khắp cả người phát lạnh, hai loại mâu thuẫn cảm giác đồng thời rơi vào trên người, khiến người hết sức khổ sở. Mà một bên khác đông chu nữ hoàng, đã cảm giác được sau gãy trận trận phát lệnh, trung tâm một chút sinh ra cảm giác tê dại. Nàng trước mắt vốn là tâm phân hai dùng, đồng thời cùng Trần Lạc Dương cùng phong ngang giao phong, liền hiển hóa bạch kim phủ chiếu lực lượng phòng hộ tự thân đều rút không ra công phu. Mà chính huy hóa yêu về sau thực lực tu vi tiến nhanh, lúc này cho hắn đuôi rồng nhằm vào bộ vị yếu hại quét một chút, nữ hoàng cũng không chịu được nổi. trình huy thời cơ nắm rượu đến điên hảo, chính là Trần Lạc Dương. Hứa Nhược Đồng riêng phần mình áp chủ bài dùng hết thời khắc mấu chốt, đột nhiên đánh lén. Cùng lúc đó, phong ngang bên kia công kích tình thế cũng tăng vọt, phải không cho Đông Chu Nữ Hoàng phân suất thủ cơ hội. Đồng thời, hán tựa hồ còn vẫn sức chờ phát động, đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Lạc Dương tình huống bên kia. Mắt thấy Trình Huy công kích liền muốn rơi xuống, Trần Lạc Dương cùng Hứa Nhược Đồng trận động. Hắc quan, đông nhiên ở tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện thời, đã thay Trần Lạc Dương ngăn lại ngập trời huyết diễm. Mà Hứa Nhược Đồng cũng rút về một cái tay đến ngăn trở quét về phía nàng yếu hại đôi rồng. Cùng một thời gian, cùng bạo phản công, lập tức mưa to gió lớn một dạng đánh út về phía Yêu Long. Trần Lạc Dương cùng Hứa Nhược Đồng hai người phản phất sớm có ăn ý, nguyên bản nhìn như tại đối với công khổ hải ma chàng cùng Tử Long, nháy mắt giải trừ, ngược lại cùng một chỗ công hướng Yêu Long. Yêu Long một kích không trúng, không có lòng tham, thứ nhất thời gian lập tức liền rút lui. Nhưng là Trần Lạc Dương hai người giống như là đã sớm đang chờ hắn, tại ngăn cản hắn đánh lén đồng thời liền đã xuất thủ công kích. Sở Dĩ Yêu Long muốn mau sớm tránh đi cũng làm không được, chỉ có lượn vòng lấy ngăn cản Trần Lạc Dương cùng đồng Chu nữ Hoàng Thế Công, vừa đánh vừa lui. Nhưng mà Trần Lạc Dương hai người thế công liên miên bất tuyệt lại sóng sau cao hơn sóng trước. Phòng ngự qua đi, Hắc Quan lập tức bay lên trời, hướng Yêu Long đánh tới. Cùng lúc đó, một con như bạch ngọc bàn tay, cuốn lên vô biên tử khí, cũng chụp về phía Yêu Long. Yêu Long miễn cưỡng né qua một cái, nhưng không tránh khỏi hai cái, tại chỗ bị trọng thương. Hết thảy đều chỉ tại trong điện quang hòa thị. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển, kẻ đánh lén biến thành bị tập kích người, đại bại thua thiệt. Mà cùng lúc đó, Trần Lạc Dương cùng Đông Chu Nữ Hoàng, lại cùng nhau liên thủ lại công phong ngang. May mắn phong ngang tỉnh táo, gặp trình huy hạ chẳng có chuẩn bị tâm lý, hắn lại một mực giữ lại mấy phần dư lực. Giờ phút này kịp thời bước ra rút lui, cuối cùng nẻ qua một kiếp. Cho nên nói, xác thực có người theo vào tới, không phải ta mang vào, này sẽ là ai? Trần Lạc Dương thản nhiên cười. Ta cũng không rõ ràng a hắn hẳn là các ngươi nhị vị cửu ra A. Nghĩ đến là vì báo thù mà theo tới. Phong ngang lắc đầu thở dài, đáng tiếc A đáng tiếc, hắn cần phải chỉ công kích một cái, càng muốn xính cường, kết quả đổi ta cùng Trần Đạo hữu ngươi liên hợp chi thế, thật thật sai lầm đại sự A. Hắn vừa nói, một bên thân hình phi tốc trốn xa, không còn dám ham chiến, để tránh bị Trần Lạc Dương cùng đồng chu nữ hoàng lại giác công. Mà chính huy biến thành yêu lòng, thì hướng một cái hướng khác trốn chạy, biến mất tại cung điện cuối hành lang Trần Lạc muốn cùng Đông Chu Nữ Hoàng đối mặt liếm mắt. Trước quét yêu tộc, Trần Lạc Dương nói. Nữ Hoàng gật gật đầu, hai bên đều có thể xuống dưới trung ương nhất bộ thất, một người truy một cái tốt. Dứt lời, nàng hướng phong ngang đổi theo, Trần Lạc Dương thì truy hướng Trình Huy hóa thân mà thành yêu long. Bất quá, đuổi hai bước về sau, Trần Lạc Dương phát hiện, Trình Huy tự hổ là đang hướng trong suốt ngoài Hoàng Cung bỏ chạy. Trần Lạc Dương thấy thế, như có điều suy nghĩ, không có tiếp tục lại truy, mà là quay đầu xâm nhập hoàng cung Tại chân Lạc Dương thân hình biến mất về sau, Trình Huy một lần nữa xuất hiện. Hắn một thân yêu khí đều thu liễm, một lần nữa biến hóa ăn ở hình, vẫn là ngày xưa sở hoàng bộ dáng, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng chảy máu. Phong ngang lợi dụng hắn đến phân tán Trần Lạc Dương, hứa nhược đồng lực chú ý, hắn đồng dạng cũng là giống nhau dự định. Mặc dù muốn nhờ Phong ngang đến đáp cầu giắt mối, nhưng nếu như mình có đầy đủ lực lượng, cũng tự có thể tiến về sơn hải giới, thậm chí lưu tại Hồng Trần lại một lần nữa đánh một mảnh giang sơn. Lấy hắn nam Sở Giang Sơn Trần Lật Dương, lúc trước gáp chế hắn hứa nhược đồng, tất thực đều là hắn muốn trừ cho thông khoái cũ địch, nhưng trước mắt Tiên Thiên cung bên trong đồ vật mới là trọng yếu nhất. Mới dù là hắn chịu đựng không xuất thủ, phong ngang cũng có thể là bán hắn, Trần Lật Dương, hứa nhược đồng cũng từ đầu đến cuối sẽ đề phòng cảnh giác, phản không bằng tìm kiếm cơ hội xuất thủ, sau đó tổn thương trên tay bọn họ bại lui, tốt khiến cái này đối thủ bông lòng cảnh giác, lại không đem lực chú ý từ đầu đến cuối cố định ở trên người hắn. Trần Lật Dương có dục cầm cố túng khả năng. Vì phong bị điểm này, Trình Huy cố ý đường vòng. Mặc dù khả năng tốn nhiều chút thời gian, nhưng dẫn trước người tự lại bởi vì tranh cướp lẫn nhau không ngớt, cho hắn cơ hội đem thời gian đuổi trở về. Trình Huy một đường vào trong, đi vào một mảnh cung điện phụ cận, liền gặp nơi đó có ba gian đại điện song song mà đứng, xa xa có chiến đấu thanh âm chuyển đến. Kia là Hứa Nhược Đồng cùng Phong Ngang. Thế nhưng là không gặp Trần Lạc Dương thân ảnh. Trình Huy trong lòng cảm giác nặng nề, hơi do dự về sau, Vẫn là quyết định án binh bất động, không nên tùy tiện mạo hiểm. Phương Sa, Thiên Phượng cùng Thiên Ma ở giữa đại chiến, đã hoàn toàn gây cấn, song phương cũng đang dần dần hướng bên này dựa sắt vào. trình huy quyết tâm lại nhẫn mại tính tình chờ chút. Cục diện dưới mắt hắn chỉ có thừa dịp loạn trong bóng tối đục nước béo cỏ mới có hy vọng, nếu không rất có thể có hung hiểm, thà rằng không có thu hoạch, cũng không thể tùy tiện đi cược. Hắn bây giờ người cô đơn, đã không có gì tốt mất đi, nhưng phải mạo hiểm cũng nhất định phải có cơ sở nắm chắc mới được liên tục thất bại cùng ngăn trở, để trình huy trước mắt càng cẩn thận. Trong lát, hắn cuối cùng phát hiện Trần Lạc Dương thân ảnh. Chỉ thấy Trần Lạc Dương, cũng là cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thân hình, nẽ qua đông chù nữ hoàng cùng phong ngang lực chú ý, lạng yên tiến vào đó cũng sắp xếp ba gian trong đại điện bên trái cái kia mở gian. Ở giữa cung điện kia, bị nữ hoàng cùng phong ngang đại chiến bao phủ, muốn trộm tiến vào đi là không thể nào, tất nhiên sẽ kinh động hai người bọn hắn. Tạm thời có thể vô thành vô tức nghị cách chỉ có bên trái cùng bên phải hai gian đại điện. Thế là Trình Huy nắm chặt cái này cơ hội, cũng quả quyết động. Hắn đương nhiên không tâm tư đi chặn đánh Trần Lạc Dương. Mặc dù Hụy Việt Nam Sở Hoàng triều Trần Lạc Dương là hắn trước mắt lớn nhất cự địch, nhưng hắn địch nhân không chỉ một. Hắn lần này cùng phong ngang lợi dụng lẫn nhau, mượn phong ngang tiến vào nhân hoàng lăng, mục tiêu chủ yếu là thành mình sự tình mà không phải xấu Trần Lạc Dương sự tình. Có thể thuận lợi cầm tới vật mình muốn mới là chuyện trọng yếu nhất. Sở Dĩ Trần Lạc Dương tiến bên trái đại điện, Trình Huy liền tiến bên phải đại điện. Trước bảo đảm cầm tới một gian trong đại điện đồ vật lại nói, từ khi trước đây Thiên Cơ Tiên Sinh vẫn lạc, Trình Huy bế tử quan lĩnh hội yêu chữ thiên thư bắt đầu, hắn liền kiên định một cái đạo lý. Tương tương đối với đi tính toán đối thủ, thủy chung vẫn là để tự thân càng mạnh mới là chính đạo lý. Hôm nay chỉ cần mình có thu hoạch, về sau tự nhiên có cơ hội thu thập Trần Lạc Dương mấy người. Trình Huy lặng lẽ tiến bên phải đại điện, liền gặp điện bên trong trưng bày đơn giản nhưng trầm hùng nặng nghề. Một cỗ so với hắn năm đó là sở hoàng lúc, còn muốn càng xâm nghiêm rất nhiều chuẩn mực trong điện hiện lộ rõ ràng. tương tương đối với phong ngang dạng này đại yêu đến nói, đồng dạng đã thân vì yêu tộc chính huy tại nhân hoàng lang bên trong, cũng không có cảm thấy như vậy thụ bài xích. Có lẽ bởi vì hắn đã từng là người, lại có lẽ bởi vì hắn đã từng là sở hoàng, trên thân tập chúng qua chúng sinh nguyện cảnh, sinh linh long khí. Chính huy giờ phút này đứng tại bên trong tòa đại điện này, ngược lại có gan thư sướng cảm giác để hắn tâm thần thanh thản, phản phất trở lại để tránh quân lâm nam sở thời điểm. Hắn ép buộc chính mình tập trung tinh thần, không cần xa vào ở đây, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn về phía trước đại điện phương bàn thờ. Trên bàn kia, có cái hộp gấm tồn tại, từ đó truyền ra làm người sợ hãi mênh ngông khí tức. Phản phất đại điệu lặng im, nhưng tùy thời long trời lở đất, càng khôn treo ngược. trình huy đang muốn rửa vào tiến lên, đông nhiên thân hình cứng đở, quay đầu nhìn sang một bên. Bị hắn như có ánh mắt thật sự một kích. Trong không khí lập tức xuất hiện gọn sóng nước một dạng run run, sau đó hiện ra một người đến, thình lình chính là Trần Lạc Dương. Trình huy hít sâu một hơi, ngươi không phải từ bên trái đại điện chạy tới, mà là nguyên bản liền đến bên phải, ngươi đi bên trái cung điện kia, là ngươi kiến tạo huyết tượng, hảo thủ đoạn, đem chấm dấu trôi qua. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn đối phương, ngươi có thương tích trong người, nhãn lực khó tránh khỏi không tốt. Nói, thiện tay đem trên bàn hộp gấm nắm lên. Trình huy không có hành động thiếu suy nghĩ cũng không có lập tức hướng ngoài điện sông. Ngoài điện trước mắt rất có thể có Trần Lạc Dương Mai phủ. Thì như cái kia miệng thần bí Hắc Quan, mua quáng chạy trốn, tiền nhiệm yến nhiên sơn chủ phủ Diêu Vương Hàn Thương chính là hạ chẳng. Vì chặn đường chấm, ngươi khả năng ném đi một cái khác đại điện bảo vật, đáng ra không. Trình Huy lạnh giọng hỏi. Trần Lạc muốn đem hộp gấm mở ra, đi một cái khác đại điện, nơi này không thuận tiện nghi người sao? Trước mắt hắn xuất hiện một chiếc đại ấn, lặng lặng cất đặt tại trong hộp gấm, không có ánh sáng chớp động cũng không có khí tức bộc lộ, nhưng chính là cho người ta cực kỳ cảm giác nặng nghề, phản phất nặng nghề đến khó lấy phục thêm, hoàng thổ phủ chiếu xa kém xa so sánh cùng nhau. In lên sách phủ dày đất hai chữ. Ngươi có lẽ không hiểu, nhưng mạng của ngươi, với ta mà nói, liền là rất không tệ thu hoạch. Trần Lạc Dương thu hồi lại ấn, nhìn về phía sờ hoàng. Bất quá, ta còn thiếu một cái thích hợp tòa kỵ, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. chương 649, ảnh Nguyệt Sương Hoa Tuyệt Mân Hà. Trình huy sửng sốt một chút về sau, mới phản ứng được Trần Lạc Dương tại chỉ ai. Vị này đã từng đế vương trên mặt hiếm thấy hiện hiện sắc mặt giận dữ, lại thâm trầm dưỡng khí công phu, giờ khác này cũng pha công. Trần Lạc Dương biểu lộ thì rất trịnh trọng, không mang bất luận cái gì vẻ treo tức, ta tại thần châu hạo thổ thời Tọa kỵ, chính là một đầu viêm long bất quá tu vi bây giờ xem ra thấp chút. Người nam sở hoàng cung bên trong đã từng cũng nuôi dưỡng co kim Long bất quá cũng chỉ là tương đối với nhân tộc võ thánh cảnh giới võ giả. Nhưng ngươi lại khác biệt, tương đương với thứ 20 cảnh võ tôn, trước mắt mà nói, không thể thích hợp hơn. Trần Lạc Dương hoạt động thủ đoạn, đi hướng chính huy. Phúc địa ấn cực kỳ nặng nghề. Lấy hắn hiện bây giờ thực lực tu vi, thậm chí sinh ra cầm không được cảm giác. Xem ra muốn đem luyện hóa thành là đồ vật của mình, sử dụng tự nhiên, cần tìm một chỗ yên tĩnh bế quan tương đối dài thời gian. Trước mắt là không thể nào tức cầm tức dùng, bất quá muốn đối phó trước mắt chính huy, tự nhiên cũng không dùng được phúc địa ấn chính là Ta chân thành đề nghị ngươi nghiêm túc suy tính một chút, cứ như vậy, ngươi cũng có thể bình yên lưu tại Hồng trần giới, không cần đi xa tha hương. Trần Lạc Dương đi vào trình huy trước mặt, có ta ở đây, những người khác tự nhiên sẽ không chỉ trích ngươi. Trình huy ánh mắt thẳng tắp trừng mắt Trần Lạc Dương, đông nhiên cười lên, tạ ơn. Vừa nói, hắn biến thành yêu long nguyên hình, quần quận huyết diễm, lập tức liền hướng Trần Lạc Dương bào phủ. Nói tóm lại, tiền nhiệm sở hoàng bệ hạ được cho co được rắn được, bất khuất. Từ thiếu niên bắt đầu vẫn sống ở Thiên Cơ Tiên Sinh bóng tối phía dưới, tới về sau cuối cùng leo lên Nam Sở hoàng vị, nhưng sau đó trừ Thiên Cơ Tiên Sinh bên ngoài, nhưng lại liên tục thua với Tây Tần đại đế Lý Sách cùng Đồng Chu nữ hoàng Hứa Nhược Đồng, hơn nữa còn đối mặt huyết hà lao tổ mấy người mang tới áp lực. Đối mặt Ma Tô lúc, càng đem chính mình năm đó làm hoàng tử thời ra mặt công phu tất cả đều lấy ra. Bởi vì yêu chữ Thiên thư luyện công xảy ra ngoài ý muốn, thì nhà tôi ra mặt đi hướng Đại Yêu Phong ngang xin giúp đỡ, cam nguyện thủ đối phương ra roi. Tiến đến cái n này nhân Hoàng lăng vì trong lòng mục tiêu chính huy chính là chịu nhục cung sẽ không tiếc nhưng Trần Lạc Dương thế mà muốn cầm hắn làm thuốc ấy điều này thực để hắn ra cách phấn nổ thậm chí có thể nói tiền nhiệm sở hoàng bệ hạ chưa từng có giống như bây giờ nổi dậi qua lại hoặc là lúc trước tích lũy tất cả mọi thứ đều tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra mặc dù trọng thương tại người nhưng yêu long quấn lên ngập trời huyết Diễm phản ph phát so trước đó còn muốn càng thêm cùng bạo Trần Lạc Dương sắc mặt như thường Xem ra ngươi là không vui Khổ Hải ma chàng phối hợp hát nhật Vô biên hàng như Lai Pháp Môn Lại thêm thần ma bất diệt thân hắn thủ được vững như thành đồng Trình huy đột phá tới thứ 20 cảnh tu vi Nếu như trạng thái toàn thịnh Có lẽ còn có thể khiêu chiến một chút cái này phòng ngự Nhưng có thể hay không thấy hiệu quả Cũng cần thời gian chậm rãi mài Hiện dưới trạng thái này Lại chú định không có khả năng công phá trần lạc dương phòng thủ Vấp phải chắc trở về sau Nổi giận trình huy tỉnh táo một chút hắn dù phẫn nộ nhưng cũng không muốn cùng Trần Lạc Dương đồng quy vô tận, là lấy trên mặt mặc dù vẫn điên cuồng tấn công không ngừng, nhưng đấy lòng bắt đầu suy tư biện pháp thoát thân. Đại điện bên ngoài, rất có thể có hắc quan tại mai phục, trước hết đem dẫn ra. Vậy thì nhất định phải thêm mắt to trước Trần Lạc Dương bản nhân áp lực mới được. Nhưng mà tự thân trước mắt thương thế rất nặng, sợ là muốn động chút khác đầu góc. Vừa nghĩ đến đây, yêu lòng trong hai con ngươi đột nhiên biến sắc. Thuần kim đồng tử, tại thời khắc này hóa thành huyết hồng. Sau đó yêu long hai mắt bên trong Bắn ra thêm lương huyết quang. Huyết quang cùng huyết diễm cùng một chỗ công kích Trần Lạc Dương, công kích lập tức trở nên càng thêm tập trung. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng ngưỡng mày, tập trung tâm tư cẩn thận dò xét. Trình Huy biến thành yêu long lại thêm một phần lực. Một tờ thiên thư từ rồng miệng bên trong bay ra. Yêu dị tà lệ quang mang không ngừng lấp lóe dưới, yêu long một thân yêu lực, dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng phúc. Trần Lạc Dương chuẩn xác năm chắc đến điểm này. Hắn nhìn chằm chằm tờ kia trên thiên thư yêu chữ, trong lòng minh bạch Đây chính là chỉnh huy yêu hóa mấu chốt. Mà trang này yêu chữ thiên thư, thế mà còn có tăng phúc yêu tộc yêu lực tác dụng. Trình huy lực lượng rõ ràng bắt đầu tăng cường, phảng phất thương thế khôi phục, thậm chí còn có chỗ tăng phúc, muốn vượt qua tự thân cực thịnh lúc. Bất quá, Trần Lạc Dương rất nhanh cũng chú ý tới, dạng này tăng phúc cũng không phải là không có chút nào đại giới. Yêu long trong hai con ngươi huyết sắc càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, đối phương phảng phất dần dần mất lý trí thần thái, càng ngày càng ngang ngược, càng ngày càng điên cuồng. Càng ngày càng khát máu. Trình Huy, mơ hồ trong đó là từ bỏ tự thân thần trí, đem đổi lấy lực lượng không ngừng chèo thang, một bộ muốn liều mạng, cùng địch hiệp vong tư thế. Chân lạc dương khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu cũng có quang đoàn hiện hiện. Quang đoàn bên trong một tờ trang sách, thượng thư một cái tính chữ. Tính chữ thiên thư xuất hiện, đại điện bên trong thời không, phản phất bị đông cứng phòng, cùng một chỗ xu thế với đứng im, thời gian cùng không gian tất cả đều ngưng kết. Liên liên long cuốn lên huyết diễm. Phản phất cũng đều vì vậy biến thành thể rắn. Huy động đuôi rồng cũng càng ngày càng chậm, tại Trần Lạc Dương trước mặt đình chỉ. Tính chữ Thiên Thư Quang Huy, tựa hồ để yêu long thần chí cũng khôi phục mấy phần, trong đồng tử huyết quang tán đi, lại không cuồng bão như vậy. Bất quá yêu chữ Thiên Thư lập tức phát huy tác dụng, cùng tính chữ Thiên Thư đấu sức, song phương đánh đến kịch liệt. Kể từ đó, tính chữ Thiên Thư lực lượng trong lúc vô hình cũng bị yêu chữ Thiên Thư triệt tiêu. Yêu long lần nữa khôi phục tự do, tiếp tục nhào về phía Trần Lạc Dương. Trần Thiên tiếng gầm gừ bên trong, yêu long trong miệng dĩ nhiên phun ra một viên quỷ dị yêu tâm, huyết quang bắn ra bốn phía. Hắn lấy một bộ không phải người chết chính là ta vong tư thế, hung ác phóng tới Trần Lạc Dương, cho dù ai nhìn đều là quyết tử một kích. Nhưng kỳ thật, cái kia yêu tâm bất quá là chướng nhãn pháp, chính là Trình Huy lúc trước bế quan lĩnh hội yêu chữ thiên thư thời lợi dụng huyết lệ yêu thực, bị ép khô về sau còn sót lại sang ngoài, lại có thể giả mạo yêu tâm. Trình Huy trên mặt phát động quyết tử một kích, khiến cho Trần Lạc Dương quyết chiến. Bước bách Trần Lạc Dương điều động ngoài điện Hắc Quan. Hắn rất khẳng định, nếu như có thể không bị thương, Trần Lạc Dương khẳng định không muốn thụ thương. Dù sao trước mắt nhân Hoàng Lăng bên trong cao thủ nhiều như mây, Trần Lạc Dương cũng không phải là chỉ có hắn trình huy một cái đối thủ. Thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất mới là chính đạo lý, trình huy lúc trước thụ thương cũng là bất đắc dĩ, nếu không hiện tại một trọi một đụng tới Trần Lạc Dương cũng không cần chật vật như vậy. Trần Lạc Dương đối mặt Trình Huy tuyệt cường một kích, thần sắc tựa hổ cuối cùng có chút biến hóa vẻ miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch câu, như là cười cười. Trình Huy trong lòng đột nhiên xếp chặt, cảm thấy không ổn. Lúc này còn muốn biến chiêu lại đã chậm. Trần Lạc Dương thân hình chợt vì xương mù dày đặc bao phủ, tiếp lấy trong hắc vụ, một miệng hắc quan y mãng hiện hiện. Cái này hắc quan, căn bản không có mai phục tại ngoài điện, mà là theo sắt Trần Lạc Dương bản nhân. Trình Huy thấy thế, biết chính mình lên Trần Lạc Dương ắc ghi. Bây giờ hối hận đã muộn, chỉ có giả liều mạng biến thật liều mạng, cùng Trần Lạc Dương đánh nhau chết sống làm cho đối phương cũng không dễ chịu. Trần Lạc Dương ảnh nguyệt giơ tay chém xuống. Yêu Long dâng lên mà ra huyết quang nhiệt diễm, bỗng nhiên dần dần ngưng kết. Huyết hồng quang diễm, vậy mà tại giữa không trung bị đông cứng thành màu đen băng tinh. Yêu Long ánh mắt đột nhiên run lên. Hắn lúc trước bí mật quan sát qua Trần Lạc Dương cùng hứa nhược đồng cùng phong ngang giao thủ. Nhưng một chiêu này, nhưng không thấy Trần Lạc Dương thi triển qua. Màu đen băng tinh rồn dập vỡ vụn, hóa thành đen kịt băng phấn, sau đó lại tiêu tán tại không trung. Phản phất cho tới bây giờ đều không từng tồn tại qua. Liên mang theo yêu long huyết diễm, cũng cùng nhau biến mất, từ trên đời này bị xóa đi. Ảnh nguyệt thánh điển thứ ba pháp, ảnh nguyệt xương hoa tuyệt mân hạ. Chân lạc dương phỏng đoán tự thân võ học, kết hợp ma tôn lò xác lực lượng ý cảnh, Dung hội một thức tuyệt kiếm kiếm ý về sau, tự sáng tạo tuyệt học. Vô ảnh vô hình lưới đao một đường hướng lên, phá vỡ yêu long vùng vây dãy chết phản kích. Hắc quan hung hăng va chạm trên người yêu long, để hắn thương càng thêm tổn thương. Ngay sau đó, Trần lạc dương ảnh nguyệt cũng đến, lại trên người yêu long thêm một đạo thê lương miệng vết thương. Ta nói qua, mạng của ngươi với ta mà nói, cũng coi là một hạng không tệ thu hoạch. Trình huy liên tục thụ trọng thương, cái này cũng nhịn không được nữa, khổng lồ yêu long thân thể sủi lơ xuống tới. Bất quá, không đợi hắn rơi xuống đất, hát quan nắp quan tài mở ra, từ đó truyền ra to lớn hấp lực, đã đem yêu long thân thể hút vào trong đó. Nắp quan tài phanh một lần nữa khép lại, sau đó biến mất tại hắc vụ ở trong. Chân lạc dương thật dài phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đẩy ra đại điện cửa điện ra ngoài. Lúc này liền khách khí mặt đông chu nữ hoàng cùng phong ngang đại chiến, đã lan đến gần song song ba tòa trong đại điện ở giữa cái kia một tòa. Ma phương Sa diệp thiên ma cùng thiên phượng dây dưa ở giữa, cũng tới đến bên này. Lao ma đầu ánh mắt quét qua, ha ha, các ngươi ngược lại là sẽ bắt thời cơ. Hắn lệ quát một tiếng, bàn tay hướng phía dưới đột nhiên nhấn một cái. Toàn bộ trong suốt hoàng cùng, tựa hồ cũng kịch liệt chấn động Sau đó liền gặp Liên Miên Cung điện sụp đổ, khắp mặt đất ứng vỡ ra khe hở. Phản phất nộ long một dạng khe hở, trực tiếp đem cái kia ba tòa song song đại điện toàn bộ đổ ngược lại. Ở giữa cung điện kia vỡ ra, Đông Chu nữ hoàng cùng Phong ngang bị ép phân biệt hướng hai bên né tránh. Điện bên trong hộp gấm rơi vào nữ hoàng tay. Bất quá nữ hoàng không lo được mở ra hộp gấm xem xét, Phong ngang cũng tương tự lại không để ý tới bên này, hai người toàn khiếp sợ nhìn về phía ngoài điện diệp thiên ma. Trần Lạc Dương cùng Cơ Trọng cũng tương tự đều lấy làm kinh hãi. Nơi này kiến trúc có cấm chế bảo hộ, cực kỳ kiên cố. Mặc dù bởi vì vì mọi người chiến đấu gặp tác động đến, cung điện nhóm lung lay sắp đổ, nhưng bị tổn hại cũng rất ít. Diệp Thiên Ma thực lực tuy mạnh, thế nhưng là sức một mình, tổng không cho tới liền có động tĩnh lớn như vậy. Cái này cùng hắn cùng Thiên Phượng giao thủ hiện ra lực lượng không hợp, cũng là phá lệ am hiểu phá hoại địa thế của nơi này. Đối với Nhân Hoàng Lang hiểu rõ sâu hơn Đông Chu nữ hoàng thứ nhất thời gian minh bạch tới, ngươi cầm thứ gì? Ngươi muốn triệt để phá vỡ nhân hoàng lăng, cấp lấy trong đó tinh khí. Ngươi muốn dùng tinh khí chưa thương. Diệp thiên ma cười ha ha, lao phu đã sớm nói, đối với những thứ kia không có hứng thú, bất quá đây hết thể đều là lao phu, bao quát tính mạng của các ngươi. Trên tay hắn nhiều hơn một đoạn bổng trạng vật, nhìn lên nhìn pháng phất như là một cây người xương cốt. Dùng cái này xương cốt vạch một cái, trong suốt trong hoàng cung lập tức xuất hiện một cái mười chữ hình giao thoa khe nước lớn. Sau đó, có đại lượng tinh khí. Từ trong liệt cốc phun ra ngoài Phía trên trong vòng trời Phong vân không ngừng biến ảo Trong suốt hoàng cung chấp động quan huy Dần dần ảm đạm xuống Mà những tinh khí kia Đại lượng hội tụ trên người diệp thiên ma Cái này lao ma đầu trong tiếng cười điên dại Một thân khí thế thế mà bắt đầu tiến thêm một bước tăng trưởng chương 650 Thiên điệu nhân Ba tỏa song song đại điện Liên ở vào nhân hoàng lang bộ vị trọng yếu Trần Lạc Dương lúc đầu cho rằng Lang tẩm chính cung mộ thất vị trí ở phía dưới Hiện tại xem ra ngược lại cũng không thể hoàn toàn tính sai, bất quá, có một chút sai lầm. Nhân hoàng không có lột xác lưu lại. Yêu tôn lời nói ma tôn năm đó tự tay an táng nhân hoàng, cũng không biết là an táng cái gì quỷ, là tự nhiên mà vậy tùy thời ở giữa biến thành trước mắt dạng này, vẫn là trong đó có huyền cơ khác. Diệp thiên ma trong tay khối kia hài cốt, là nhân hoàng di cốt vẫn là nhân hoàng huyết ruệ sương cốt. Lại có thần diệu như thế tác dụng. Này tinh khí xác thực rồi rào khủng bố. Trần Lạc Dương chỉ là đứng ngoài quan sát cũng có thể cảm giác được lao ma đầu được kích lợi không nhỏ. Nguyên bản cùng đấu cái tương xứng thiên phượng, trước mắt lập tức lực có thua, hiện ra xu hướng suy tàn. Hắn nhất bản về sau khôi phục thời gian nhìn tới vẫn là ngắn, cự ly đỉnh phong còn có cự ly. Mà này lên kia xuống, diệp thiên ma thanh thế, thì càng ngày càng kinh khủng. Năm đó hoành hành hồng trần, một người độc chiến thiên hạ lao ma đầu, tựa hồ cuối cùng tái hiện phong thái. Đông chu nữ hoàng nhìn xem lăng tẩm bên trong khe nước lớn, lộ ra đau lòng thần sắc. Nàng hít sâu một hơi, mở ra trong tay mình hộp gấm, trong hộp là một mặt lệnh bài. Trên lệnh bài sách cổ pháp văn tự, huyền ảo khó lường, chân lạc dương mỹ mắt trực ngại. Hắn trực giác cảm thấy, trong tay mình hai cái kia nhân hoàng phụ chiếu, chính là nguồn gốc từ mặt này nhân hoàng khiến ban bố. Nữ hoàng thần sắc trịnh trọng, dơ cao nhân hoàng khiến, lệnh bài bên trên quang huy lưu chuyển ở giữa, phản phất trở thành toàn bộ nhân hoàng lăng đầu mối then chốt. Thủ lăng đại trận lập tức một lần nữa vận chuyển lại cũng nghe theo đồng nữ hoàng hiệu lệ. Bất quá, bởi vì Diệp Thiên Ma lúc trước phá hoại, đại trận trước mắt trở nên tàn tạ không chịu nổi, đồng thời cân bằng bị đánh vỡ, đại lượng linh khí sói mòn, tuân hướng Diệp Thiên Ma. Nữ hoàng không có khí ngã lòng, kiên quyết mà kiên nhẫn trải vượt đại trận, làm đại trận một lần nữa vận chuyển lại. Dần dần, nhân hoàng lăng bên trong tinh khí lưu động, xu thế với chậm chạp. Cũng không phải là đứng im vững chắc, mà là ở vào một loại rằng co trạng thái, chỉ có lâm thời cân bằng. Đấu sức song phương, chính là đông trừ nữ hoàng cùng Diệp Thiên Ma hoặc là nói, là nhân hoàng lăng đại trận cùng diệp thiên ma. Nữ hoa hoa, có thể a Lao ma đầu cảm giác được lưu hướng mình tinh khí dần dần dừng lại, cũng không tức giận, chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nếm thử như lúc trước còn không có tiến trong suốt hoàng cung thời như thế, lợi dụng trong tay mình nắm giữ đồ vật lần nữa ảnh hưởng nhân hoàng lăng thủ lăng đại trận, nhưng lần này nhưng không có hiệu quả. Thiên điệu nhân tam bảo, quân thiên qua, phúc địa ấn cùng nhân hoàng lệnh xem ra nhân hoàng khiến kiêm hữu bảy trận công hiệu a Diệp Thiên Ma ha ha cười quá dị, lăng không cất bước, đi hướng Đông Trù Nữ Hoàng. Bất quá, Thiên Vương lúc này cùng nữ hoàng hợp lực, cùng một chỗ ngăn cản lao ma đầu. Đại trận lực lượng trước mắt mặc dù yếu đuối, nhưng vẫn rất có uy lực, cùng gia chỉ trên người nữ hoàng, để vốn là cường hãn nàng lực lượng nước lên thì thuyền lên. Bất quá dưới mắt lao ma đầu quả thực cường hãn, vẫn lực gáp bẩm trường. Trần Lạc Dương nhìn xem nữ hoàng hứa nhược đồng trên tay nhân hoàng lệnh, không nhịn ở trong lòng âm thầm gỡ trách chính mình vừa mới đạt được phúc địa ấn. Hắn ngược lại là có thể hiểu được, nữ hoàng sớm lấy được trước có quan hệ nhân hoàng truyền thừa, hẳn là cùng nhân hoàng khiến có quan hệ, nàng với tư cách nhân hoàng chính thống truyền nhân, có thể rất nhanh khống chế nhân hoàng khiến không gọi người bất ngờ. Nhưng chuyện cũ kể tốt, người không hoạn quả mà không đều nha. Bất quá đông chu nữ hoàng động tác, ngược lại để hắn có chút ý khác. Trần Lạc Dương đầu tiên ánh mắt quét qua, được rồi, liền gặp Phong Ngang đã trước một bước hướng bên trái đại điện chạy tới. Phong Ngang cũng là không làm sao. Trung ương đại điện nhân hoàng khiến rơi vào nữ hoàng trong tay. Trần Lạc Dương mới từ bên phải đại điện ra, điện bên trong bảo vật hơn phân nửa cũng rơi vào tay. Hiện tại chỉ còn bên trái đại điện còn có trông cậy vào. Hắn chạy vào điện bên trong, xem xét bàn thờ bên trên hộp gấm hình dạng, trước hết là nhất hỷ Đợi đến mở ra hộp gấm về sau, trông thấy bên trong quân thiên qua, phong ngang suýt nữa không có cảm động đến khóc lên. Nhưng đáng tiếc còn không đợi hắn tiếp tục cảm động, Trần Lạc Dương liền là giết tới. Đây là Sơn Tôn cùng Ma Tôn nước định chi bảo, Trần Đạo hưu vì sao ngăn cản. Cái này khó tránh khỏi đà thương lưỡng giới hòa khí Phong Ngang đang trở lại nói, Trần Lạc Dương đã không nói lời gì một thanh đưa tay bắt tới. Tam bảo hợp nhất, trước mắt cục diện liền đảo ngược chuyện. Trần Lạc Dương tay bắt trên quân thiên qua. Phong Ngang dùng sức hồi đoạn, ta tự sẽ giúp đỡ bọn người. Trần Lạc Dương mỉm cười, đối phương nói, hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời chạy đến Cái này đại yêu lấy quân thiên qua liền đã lòng bản chân bôi dầu trực tiếp chạy trốn. Bọn hắn song phương rằng co không xong, một bên khác Diệp Thiên Ma cùng Thiên Phượng cùng Hứa Nhược Đồng cũng dần dần liều ra chân hỏa. Lao ma đầu cũng không phải là thương thế thật sự nháy mắt khỏi hẳn, chỉ là thu nạp nhân hoàng lang bên trong đại lượng tinh khí về sau, tạm thời ổn định tự thân tình trạng. Một lúc sau, liền lại có lần nữa hỗn loạn phong hiểm. Cần phải cẩn thận điều dưỡng luyện hóa tinh khí, sau đó mới có thể đạt được trong thời gian ngắn thương thế khang phục mục tiêu. Giờ khắc này thời gian dài cùng người giằng co, hắn dần dần có chút bực bội, xuất thủ lúc này càng ngày càng hung hãn. Cơ Trọng ngồi tại Thiên Phượng trên lưng, trong lòng đồng dạng cảm thấy lo lắng. Nghe được Trần Lạc Dương nói Tam Bảo hợp nhất có thể đối phó Diệp Thiên Ma, cơ trọng không khỏi lưu lại thần. Hắn âm thầm hỏi thăm Thiên Phượng, Thiên Phượng đáp, Trần Lạc Dương chủ ý khả năng viện trợ nhân hoàng lệnh, tiến thêm một bước cùng trước mắt tên ma đầu này tranh đoạt này tinh khí. Cơ trọng quan sát chiến trường, âm thầm tính toán một lát sau, nói nhỏ, "Phượng Bối, tìm cơ hội cho ta xuống, đến Ma Hoàng cùng cái kia đại yêu trỗ. Thiên Vương bay lượn, cùng Diệp Thiên Ma kịch đấu. Ngồi tại trên lưng cơ trọng, tại cú mang bao phủ xuống, dống nhiên bay xuống. Trần Lạc Dương cùng Phong Ngang mặc dù tại nhằm vào Quân Thiên Qua triển khai kịch liệt tranh đoạn, nhưng hai người thai nghe Lục Lộ Nhãn quan bắt phương từ đầu đến cuối lưu tâm quan sát xung quanh động tĩnh. Cơ trọng dống nhiên hướng bọn họ bên này rơi xuống, hai người đều lập tức phát giác. Xét thấy cơ trọng tấm kia cổ cầm, Phong Ngang cũng không có xem thường hắn. Nhưng nào biết được, cơ trọng trong tay bỗng nhiên lộ ra một cây cung lớn, còn cao hơn bản thân hắn. Người khác bên ngoài giữa không trung liền đem cung kéo ra như chăng tròn, một chi quang tiến trên dây cung ngưng kết. Đã tội." Cơ trọng trước mở miệng, sau đó dây cung rung lỏng, một đạo lưu quang hoàn toàn xem nhẹ không gian cự ly, nháy mắt liền đến phong ngang trước mặt. Phong ngang không dám lơ là sơ suất, vội vàng né tránh, nhưng phản phất hắn vọt đến chỗ nào, quang tiến liền bắn chỗ nào, phong ngang chỉ có thể lấy tự thân yêu lực ngạnh binh cái này một mũi tên. Múi tên uy lực để trong lòng hắn nghiêm nghị, cái này nếu là yếu hại chỗ không che không ngăn chịu một mũi tên, lấy tu vi của hắn thực lực cho dù không bị bắn giết, cũng tuyệt không dễ chịu. Vạn hạnh cơ trọng trước mắt tựa hồ vô pháp liên tục mở cung, phong ngang không cần lo lắng có liên tiếp mũi tên. Nhưng bị cơ trọng như thế quái dày một cái, hắn phân tâm phía dưới, một bên khác liền không tranh nổi trần lạc dương. Song phương đấu sức phía dưới, quân thiên qua bay lên trên trời. Phong ngang chính là tốc độ cực nhanh đại yêu. Cho dù Trần Lạc Dương có ảnh nguyệt gia trì thân pháp, Phong Ngang dù sao cũng là thứ 20 cảnh thực lực tu vi, vẫn là càng nhanh tới gần quân Thiên Qua. Nhưng Trần Lạc Dương mười vòng hắt nhật cản đường, để Phong Ngang tốc độ cũng không tốt phát huy. Hắn chỉ có thể cũng đi quấy nhếu Trần Lạc Dương. Thế nhưng là sơ qua chỉ chậm một bước như vậy, quân Thiên Qua lại rơi nhập cơ trọng trong tay. Phong Ngang còn muốn đuổi theo, Thiên Phượng đã bay trở về, đem cơ trọng một lần nữa nối liền, sau đó bay vút lên trời. đi theo ta Trần Lạc Dương quát to một tiếng, sau đó gọi cơ trọng cùng một chỗ. Trong tay hắn lộ ra phúc địa ấn, mặc dù còn vô pháp thôi động trong đó lực lượng, nhưng hắn cũng không có chấp nhất ở đây, mà làn đếm thử để phúc địa ấn cùng trước mắt nhân hoàng lăng thành lập được liên hệ, cùng đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng trong tay nhân hoàng khiến thành lập được liên hệ. Nơi này, là ma tôn cuối cùng xác lập. Mặc dù hắn tại lão hưu lăng tẩm bên trong tận lực giảm bất tự thân sát thái, nhưng ở đại địa vỡ vụn về sau. Trần Lạc Dương rốt cục vẫn là cảm nhận được mấy phần cùng ma tôn lột sắc tương quan khí tức. Coi đây là liên hệ, Trần Lạc Dương cảm giác chính mình cuối cùng dần dần bắt được mấy phần đất này huyền cơ. Cho tới nhân hoàng khiến cùng phúc địa ấn ở giữa liên quan, thì không cần nói thêm. Vòng trời phía trên, phong vân biên hóa, đại trận trận văn, lúc ẩn lúc hẹn. Đông tru nữ hoàng hiển nhiên cũng biết nên như thế nào cùng Trần Lạc Dương, cơ trọng phối hợp. Trên bầu trời hai đạo ánh sáng trụ từ trên trời ráng xuống. Phân biệt bao phủ Trần Lạc Dương cùng Thiên Phượng trên lưng cơ trọng, tùy bọn hắn cùng một chỗ hành động. Không cần Trần Lạc Dương chỉ đạo, Thiên Phượng đã nhắc nhở cơ trọng. Là lấy hai người riêng phần mình lo liệu phúc địa ấn cùng quân Thiên Qua, cùng nhân Hoàng Lăng thành lập được liên hệ. Đạt được bọn hắn tương trợ hứa nhược đồng lập tức cũng càng đánh càng hăng. Ba người cũng không chấp nhất với đánh bại Diệp Thiên Ma, mà là ngăn chặn Diệp Thiên Ma thôn vệ hấp thu nhân Hoàng Lăng tinh khí, thậm chí đem hắn đã hấp thu bộ phận ngược lại đẩy ra ngoài Diệp Thiên Ma hai mắt bên trong hung quang lớp lòe, thân hình phi thiên độ địa, hóa chân trời là găng tức, tùy tâm sở dục xuất hiện tại nhân hoàng lăng bên trong tùy ý một chút vị trí, nhất quyền nhất cước lực lượng đều hủy thiên diệt địa, đem ở đây tất cả mọi người đều bao phủ tại hắn công kích phía dưới. Phong ngang thầm nghĩ chửi mẹ. Hắn kỳ thật thật nghĩ nói với Diệp Thiên Ma, hai chúng ta có thể trở thành cùng một bọn, ngươi chỉ cần để ta mang theo quân thiên qua rời đi, những người còn lại ngươi yêu đem bọn hắn xoa thành tròn liền xoa thành tròn. Yêu đem bọn hắn vỏ thành dẹp liền vỏ thành dẹp. Nhưng không làm sao cái này lão ma đầu lại cuồng lại điên, căn bản cũng không có cùng người liên thủ dự định. Liền hắn cái này trong tay không có đổ vật người, trước mắt cũng đã thành bị mục tiêu công kích, khổ không thể tả, phản phất trong mưa gió không ngừng phiêu diêu bất lực tuyển nhỏ. Phong ngang nơi đó bấp bên phản phất lúc nào cũng có thể che đỉnh. Trần lạc dương mấy người thì dần dần bắt đầu có xuôi gió xuôi nước cảm giác. Diệp thiên ma không cách nào lại hấp thu nhân hoàng lang bên trong tinh khí. Ngược lại lúc trước hắn thu hoạch, cũng bắt đầu không ngừng hướng phá sản. Lượng lớn tinh khí trái lại tràn vào Trần Lạc Dương ba người trong cơ thể. Hứa Nhược Đồng cùng Thiên Phượng Huy sái tự nhiên, ngược lại là Trần Lạc Dương tương đối mà nói nguy hiểm nhất. Diệp Thiên Ma rất nhiều hung hãn tuyệt luân công kích, cuối cùng toàn bộ nhờ Hắc Quan mới có thể ngăn xuống tới. Nhưng Hắc Quan tiếp nhận bá đạo như vậy công kích, cũng không chịu nổi gánh nặng, Trần Lạc Dương thậm chí có thể trông thấy Hắc Quan bên trên xuất hiện vết lon cùng vết rách. Bất quá, theo thời gian chuyện rồi, Trần Lạc Dương mấy người càng ngày càng nhẹ nhàng. Lao ma đầu hai mắt bên trong hung quang thì càng ngày càng thịnh. Đông nhiên, hắn hắc hắc cười lạnh, "Tốt, anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay xem ra là lao phu cắm." Nói thì nói như thế, nhưng mà hắn động tác có thể một chút cũng không khách khí. Song trưởng tê suất, trong chiều ở giữa hợp lại, ba một tiếng đem cái kia đoạn người kỳ quái xương, trực tiếp tại chỗ chụp cái vỡ nát. Xương mặt bay lên ở giữa, hắn song trưởng lại cùng nhau hướng phía dưới, cùng một chỗ đánh vào phía dưới 10 chữ khe nứt bên trên. Đông Chu Nữ Hoàng muốn ngăn cản, nhưng mà chưa thể thành công. Nhân Hoàng Lăng lần nữa chỉnh thể chấn động, trước nay chưa từng có kịch liệt. Sau một khắc, khe nước không ngừng mở rộng, thẳng đến lan tràn toàn bộ thiên địa chương 651, Trần Lạc Dương chờ đợi. Không chỉ là trong suốt Hoàng Cung, ngoài Hoàng Cung thiên địa cũng bắt đầu vỡ vụn. Mà trong suốt Hoàng Cung toàn bộ bị thập chữ khe nước lớn chia cắt thành 4 khối. Theo thập chữ khe nước lớn không ngừng khuyết trương, khe nước càng ngày càng rộng càng lúc càng lớn, Liên bắt đầu thôn chung quanh cung điện Về sau, trong suốt hoàng cung dần dần biến mất, đều bị càng lúc càng lớn thập chữ khe nước nuốt hết. Trần Lạc Dương cảm giác được, toàn bộ nhân hoàng lăng, đứng trước sụp đổ, hết thể phản phất lúc trước tiên thiên mộ phá diệt thời hồn qua tái hiện. Mà nhân hoàng lăng bên trong đại lượng tinh khí, lại khó mà bảo toàn, toàn bộ phát tiết ra. Mới Trần Lạc Dương ba người mượn nhờ ba đại bảo vật cùng diệp thiên ma đối kháng mà hình thành lâm thời cân bằng, giờ phút này cũng bị đánh vỡ. Tinh khí lưu động, lại không đình trệ mà là bỗng nhiên lâm vào một cái cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Đông Chu nữ hoàng mặc dù chấp trưởng nhân Hoàng Lăng đại trận, cũng lại khó ngăn chặn cái này tiến trình. Đồng thời theo nhân Hoàng Lăng tinh khí phát tiết, thủ Lăng đại trận cũng cuối cùng sụp đổ. Tứ tan tinh khí rất lớn một bộ phận bị nhân Hoàng Lăng, phúc địa ẩn, quân thiên qua ba đại trí bảo thu nạp thu nạp. Mà Diệp Thiên Ma cũng thừa cơ hấp thụ một bộ phận. Nhân Hoàng Lăng thiên địa cuối cùng triệt để phá diệt. Toàn bộ thế giới trước bành trướng, sau sập co lại, muốn như vậy sụp đổ. Trần Lạc Dương mấy người, vội vàng thừa dịp dưới vực bành trướng thời khắc, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Người ở chỗ này, coi như có thể tiếp nhận một lần thế giới sụp đổ lực lượng, nhưng cũng không tâm tư bổng phí thụ cái này tội. Cơ trọng gần như ngồi liệt tại thiên phượng trên lưng. Hắn lúc này mới nhiều ít minh bạch diệp thiên ma mới trong lời nói ý tứ. Cái này lao ma lại ngông cùng như thế, cái gọi là nhận thừa, dĩ nhiên là thừa nhận chính mình vô pháp nuốt một mình ý tứ. Người muốn đem quân thiên qua cho cái kia ngựa yêu sao? Thiên Phượng lúc này lên tiếng hỏi, hắn không có hảo ý. Cơ trọng lau mồ hôi chán, ta đáp ứng giúp tôn tiên sinh rõ xét nhân hoàng lăng, cũng nên mang cái tín vật trở về. Vậy chúng ta đi. Thiên Phượng vô cánh, lúc này hướng ra phía ngoài bay đi. Vừa mới chuẩn bị đến gần phong ngang, lập tức giận tái mặt. Đông chu nữ hoàng hứa nhược đồng thì nhìn lên trước mắt đã bắt đầu sập co lại băng diệt thế giới, mặt mang sắc bi thường, thật lâu không nói. Nàng hướng về cái kia sụp đổ nhân hoàng lăng hành đại lễ bái ba bái. Sau đó mang theo nhân hoàng khiến rời đi. Nhân hoàng lăng sụp đổ, không thể lại thông qua đường cũ biển cả trở về hồng trần giới Tất cả mọi người đặt mình vào với hư không bên trong, cần một lần nữa tìm đường trở về hồng trần. Nữ hoàng dạo bước trong hư không, nhìn qua mênh ngông biển sao, trong lòng suy nghĩ Trần Lặc Dương, cơ trọng, diệp thiên ma, phong ngang tung tích của bọn hán. Trần Lạc Dương thu phúc địa ấn, bị cuồng bạo hư không quét, quyển chẳng biết thân ở phương nào. Hán thứ 18 cảnh võ thánh tu vi, mặc dù thực lực mạnh mẽ Nhưng dù sao chưa vượt qua là trời, chưa từng đạt được võ tôn thông thiên cảnh giới, là lấy tại mênh ngông trong hư không hành tàu còn có chút không tiện. Nếu là tại hồng trần phụ cận thì cũng thôi đi, nhưng trước mắt chẳng biết thân ở phương nào, nghĩ trở về độ khó liền rất lớn. Hán ngược lại là trước thời hạn dự đoán đến loại khả năng này, là một chút chuẩn bị, bất qua dưới mắt trước thông thả sử dụng. Trần lạc dương bưng một cái quyền giá đỡ, thi triển phục hy thôi diễn sau một lát, trong lòng dần dần nắm chắc, kiên nhẫn chờ đợi. rất nhanh Trước mắt hư không liền bị phá ra, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Người quen, vừa mới đã từng quen biết. Diệp thiên ma. Cái này lao ma đầu trên dưới giỏ xét Trần Lạc Dương, chật chật tán thưởng, sớm nghe nói trí tôn tay cái tiếp theo thân truyền đệ tử, trước kia còn đạo bình thường. Nhưng nay thiên nhất gặp, sắc thực không tầm thường, lao phu năm đó tại ngươi cảnh giới này lúc, cũng chưa từng có người tu vi như vậy thực lực. Trần Lạc Dương thần thái bình tĩnh, nếu không, liền nên các hạ nhập gia sư môn tưởng. Trở thành ra sư đệ tử. Hào tiểu tử, có tài hoa cũng đủ cùng. Diệp Thiên Ma cười ha ha, nếu như không phải trí Tôn đã thu ngươi làm đồ đệ, Lao Phu cũng muốn ngươi như thế người đệ tử. Trần Lạc Dương cười cười, sư phụ tuyển đồ đệ, đồ đệ cũng tuyển sư phụ. Thực sự cầu thị giảng, ngươi trình độ là có, bất quá ngươi dạy dỗ đồ đệ, không chỉ có đều phản bội ngươi, có vẻ như cũng đều nuốt giết ngươi. Ta nếu là không có đoán sai, Man Hoang Ngọa Long xa cũng là truyền nhân của ngươi. Không tệ. Diệp Thiên Ma lớn lạp lạp nói ra, "Ngọa Long xa, biệt Đông Lai Thiên Phú cũng không tệ, lý sách còn kém chút ý tứ, bất quá hắn vốn cũng không thể coi là Lao phu đệ tử, lão phu chỉ là tùy tiện chỉ điểm hắn một tay, hắn có thể có chỗ tiến bộ, Thiên Phú tài hoa cũng không có trở ngại." Lao giả cười lên, cho tới nói muốn giết Lao phu, có cái này lòng dạ chính là tốt, bất quá đáng tiếc, bọn hắn cũng còn không có bản lĩnh này. "Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi một lòng muốn cầu chết." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, cũng không khó Theo ta đi gặp giả sư là được. Sẽ có một ngày như vậy. Diệp Thiên Ma không e rẻ nói ra, lão Phu cũng thực sự cầu thị giảng một câu. Trước mắt xác thực không phải trí tôn đối thủ, bất quá trí tôn rừng ở cảnh giới của hắn cũng đã tốt mấy ngàn năm động đại ổ. lão nhân ra ông ta lại không động một chút, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người đổi kịp. Hắn trên giới quét trần lạc dương liếm mắt, tốt, tiểu tử, nhàn không nói nhiều nữa. Láo Phu nhìn ngươi rất thoát mắt, cái kia phúc địa hấn lưu cho ngươi cũng không sao Bất quá trong đó tinh khí Lao Phu cần dùng tới, thu nạp xong bảo vật liền trả lại ngươi. Ngược lại là ngươi cố kêu hát quan có chút ý tứ, mượn Lao Phu thưởng thức thưởng thức. Trần Lạc Dương nghe vậy cười lên, mặc dù ta cũng không thích đem gia sư treo trên miệng bên trên, nhưng ta quả thật có chút hiếu kỷ, ngươi như thế quang minh chính đại cấp đoạc ta, là đương gia sư không tổn tại sao. Trước kia lão Phu xác thực cho rằng trí tôn đã không có ở đây. Diệp Thiên Ma thản nhiên nói, bất quá về sau thanh vi giới đạo quân. Khi hỏa giới thiên thiếu quân bọn hắn đều đã từng tới Hồng Trần, thiên thiếu quân còn cùng trí Tôn Định ra trên nước, nhìn như vậy tới là ta trước kia sai lầm, trí Tôn xác thực còn tại thế. Cho tới nói hiện tại, lão phu tiến nhân hoàng lang thời điểm Chí Tôn đã không có ngăn cản, vậy bây giờ liền cũng không quan hệ. Diệp Thiên Ma hoạt động một chút đầu ngón tay, tại Lao phu trong suy nghĩ, trí Tôn xa mạnh hơn nhân hoàng, chính là mạnh ở đây. Trần Lạc Dương gật đầu, cái kia nhàn thoại cũng không cần thiết nhiều lời, động thủ đi. Bất cứ lúc nào Ta cũng không biết chắp tay nhường cho người bốn chữ này viết như thế nào." Diệp Thiên Ma nhế răng cười, cứng rắn tính tỉnh, lão phu thích. Đang khi nói chuyện, không chút khách khí chính là một quyền, hướng phía Trần Lạc Dương vào đầu giáng đập. Tốc độ kia cùng lực lượng, tấn manh đến Trần Lạc Dương cơ hồ phản ứng không kịp. Nhưng Trần Lạc Dương ngờ tới đối phương sẽ lập tức động thủ, sở dĩ không có chờ ở tại chỗ, mà là so với đối phương sớm hơn động. Hắn động tác cũng cực kỳ đơn giản. Hắc quan lôi ra, nắp quan tài mở ra, Nam đi vào. Đóng lại nắp quan tài Diệp Thiên Ma một quyền, trực tiếp nện phía trên nắp quan tải. Hác quan kịch liệt chấn động, liền hắc vụ tất cả giải tán không ít. Diệp Thiên Ma trông thấy Trần Lạc Dương động tác, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo nét miệng cười, trong mắt hung quàng càng nồng nặng. Hắn cũng không nói đem Hác quan tính cả Trần Lạc Dương cùng một chỗ mang đi, ngay tại cái này mênh mông trong hư không, nhắm ngay Hác quan liên hoàn trọng quyền rơi xuống. Hác quan phản phất bị lực lượng vô hình cố định ở tại chỗ chỉ có thể phục vụ Diệp Thiên Ma quyền miên ngắm. Trong quan, Trần Lạc Dương cực kỳ bình tĩnh, ngồi xếp bằng. Tại bên cạnh hắn, là trọng thương phía dưới còn gặp Hắc quan tử khí không ngừng xâm nhập, thôi thúc yêu lòng Trình Huy. Trần Lạc Dương mặc cho Diệp Thiên Ma ở bên ngoài bảo chủ y Hắc quan, liền khi Diệp Thiên Ma không tồn tại đồng dạng, phối hợp đưa tay lấy Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp bảo chế Trình Huy. Yêu tộc lực lượng, đồng nhân tộc võ giả khác lạ. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, thôn thiên ma công. Vô cực huyết hải chờ pháp môn đối với yêu tộc không có ý nghĩa, coi như cưỡng ép thôn phệ đối phương khí lực, ngược lại đối với người tu luyện có hại. Nhưng Trần Lạc Dương người mang hạt nhật thánh điện, thôn phệ đồng luyện hóa năng lực cùng bình thường thâu thiên hoán nhật đại pháp khác biệt. Sở dĩ hắn giờ phút này không ngại Trình Huy đa hóa thân thành yêu, nên ngang thôn phệ luyện hóa đối phương lực lượng. Trình Huy hữu khí vô lực, trong lòng lại là phẫn hận, cũng chỉ có thể mặc cho Trần Lạc Dương xâm lược. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được bên ngoài Diệp Thiên Ma động tĩnh. Coi như thôn vệ lực lượng của ta, ngươi cũng cần thời gian luyện hóa, không có khả năng trong thời gian ngắn đã đột phá đến võ tôn cảnh giới, chỉ ít, cổ này hắc quan trống đỡ không đến ngươi công đức viên mãn vượt qua lạch trời. Chính huy chầm chậm nói ra, hắn có lẽ cô kỵ trí tôn, không dám giết ngươi, nhưng đến lúc đó ngươi cũng sẽ cùng hiện tại ta cũng như thế, chỉ có thể mặc người làm thịt. Trần Lạc Dương lặng lặng nghe, sau đó mỉm cười, đưa tay tại yêu long trên thân thể nhẹ nhàng lau một chút. trình huy liền lại không phát ra thanh âm nào Không cho ngươi nói chuyện, không phải là bởi vì ngươi nói đến ta chỗ đau, mà là ngươi quá ngu Trần Lạc Dương cười cười, tiếp tục động tác của mình. trình Huy mặc dù không thể phát ra âm thanh, nhưng hai mắt bên trong, phản phất nhiều chút thần thái, tiếp tục nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương. Hắn cảm thấy Trần Lạc Dương chỉ là tại che giấu, hắn chính là nói đến Trần Lạc Dương chỗ đau. Đối phương trước mắt khẳng định cực kỳ lo nghĩ. Bên ngoài diệp thiên ma liên hoàn công kết đến, hát quan đã càng ngày càng yếu ớt. Thân ở trong đó Trình Huy đối với cái này cảm giác rất linh mẫn. Trong quan tài tử khí đang yếu bớt, hắc quan bản thân lực lượng đang không ngừng suy sụp. Thậm chí liền hắn Trình Huy bị vây ở chỗ này, đều có thể đại khái cảm ứng được tình huống bên ngoài. Hắc quan trước mắt suy yếu, có thể suy ra, bị Diệp Thiên Ma như thế toàn lực công kích đến đi, hắc quan lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Ma phúc địa ấn Trần Lạc Dương trước mắt chỉ là vừa mới đạt được, còn vô pháp tự nhiên trưởng không trong đó lực lượng. Thủ đoạn khác Đối mặt Diệp Thiên Ma như vậy cái thế cường giả đều lộ ra bất lực. Chí ít lấy Trần Lạc Dương trước mắt võ thánh cảnh Giới đến nói, lộ ra bất lực. Mà hắn lại không cách nào trong thời gian ngắn đột phá tới võ tôn cảnh giới. Khi hoàng cổ trận xác thực cường lực, nhưng hi hoàng cổ trận bố trí cần thời gian, cũng cần trình độ nhất định địa lợi dẫn tụ quanh mình linh khí. Mắt chỗ hạ thân giới ngoại trong hư không, linh khí mỏng manh, Trần Lạc Dương chính là rơi xuống kim nô đồng, bố trí hi hoàng cổ trận, sợ cũng khó có thể ngăn cản Diệp Thiên Ma. Khi hoàng tự mình bố trí trận pháp, cùng hậu nhân học được trận pháp, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Như thế nghĩ đến, Trần Lạc Dương hy vọng duy nhất, chính là Trí Tôn xuất thủ cứu. Trí Tôn sẽ xuất thủ sao? Trước mắt Trần Lạc Dương chỉ có thể trốn ở hắc quan bên trong dáng vẻ, chỉ sợ hy vọng xa vời. Trình huy cảm thấy trên thân thể đau xót cùng suy yếu, giờ khác này đều xa cách chính mình. hắn ngược lại quan tâm hơn Trần Lạc Dương tiếp xuống mệnh đồ. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Thiên Ma cũng chưa chắc sẽ trực tiếp đánh giết Trần Lạc Dương Trình huy trong lòng không không tiếc đối. Bất quá dù vậy, cũng coi như có một chút an ủi. Trước mắt tự thân cũng cực kỳ suy yếu sở hoàng, mơ hồ cũng ý thức được, tâm lý của mình cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Cần nhờ trước mắt điểm này không hiểu thấu niềm vui thú cùng hy vọng đến gây tê chính mình. Theo thời gian chuyển rời, hát quan càng phát ra yếu ớt, lung lay sắp đổ liền. Nhưng sở hoàng trình huy lúc này đột nhiên trong lòng ẩn ẩn lại có chút cảm thấy bất an. Hắn rất mau tìm đến bất an nguyên do. trước mắt Trần Lạc Dương Thực sự là quá bình tĩnh, từ đầu đến cuối lẳng lạng an toàn, đối với ngoại giới động tĩnh làm như không thấy. Lúc đầu sở hoàng cho rằng Trần Lạc Dương là giả vơ chấn định, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không phải, người trẻ tuổi này là thật bình tĩnh. Sau đó hắn cảm thấy Trần Lạc Dương là chắc chắn diệp thiên ma không dám giết người, sở dĩ tùy ý đối phương hành động, nhưng đã như vậy, hắn cần gì phải trốn ở hắc quan bên trong đâu. Trinh Huy bắt đầu lòng tràn đầy nghi hoặc, dần dần, hắn cảm giác, Trần Lạc Dương giống như là đang chờ đợi cái gì. Là chờ đợi trí tôn đến cứu sao. Cũng không giống A. Trình Huy càng thêm nghi hoặc. Mà Trần Lạc Dương từ đầu đến cuối bình tĩnh. Thẳng đến hắc quan sắp sửa vỡ vụn. Trong quan tài hắc vụ dần dần biến mất. chương 652. Gặp mặt không quen biết. Ngươi lại không đến. Ta thật liền phải chết ở chỗ này. Trần Lạc Dương nhìn qua sắp sửa vỡ ra hắc quan. Bình tĩnh nói. Trình Huy mê mang. Hắc quan bên trong trừ hắn cùng Trần Lạc Dương bên ngoài. Lại không những người khác cái này giọng nói cũng tuyệt không phải hướng về phía trí Tôn nói. Thế nhưng là sau một khắc, hắc quan bên trong đột nhiên vang lên một tiếng yếu ớt than nhẹ. Hắc quan bên ngoài Diệp Thiên Ma ngạy cảm dừng tay. Chỉ thấy vốn đã đẩy vết rạn hắc quan mặt ngoài, bỗng nhiên toát ra càng nhiều mực đậm một dạng sương mù. Nguyên vốn đã gần như sụp đổ, sắp sửa vỡ vụn hắc quan, bỗng nhiên trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó vô tận mực đậm một dạng sương ngủ, cuốn lên hắc quan, liền ở tại chỗ biến mất. Diệp Thiên Ma cười lạnh, đưa tay trực tiếp bắt vào trong hắc vụ. Muốn lần nữa bắt lấy hát quan. Nhưng rất nhanh, hắn liền hơi biến sắc mặt, đem tay rút về. Chỉ thấy bàn tay hắn mặt ngoài, hoàn toàn mất đi trình độ, phản phất thơi khô, lại giống là mục nát khô héo. Diệp thiên ma hít sâu, huyền công mặc chuyển. Nhưng mà bàn tay vẫn chưa khôi phục nguyên dạng, vẫn một mảnh khô héo trạng thái, chỉ là so lúc trước hơi khá hơn một chút. Làm sao có điểm giống là thanh không tang cô gái nhỏ kia đạn chỉ thiên hoang. Lao ma đầu tự lầm bẩm, trước kia tưởng rằng thuần túy u Minh ưu khí nhưng hiện tại xem ra còn có thời gian nào rượu ở trong đó. Hắn suy tư quá trình bên trong, khô héo bàn tay tại không ngừng chậm rãi khôi phục chắc địch cùng sáng bóng, chỉ là tốc độ từ đầu đến cuối rất chậm chạm. Mà trước mặt mực đậm giống như hắc vụ quấn ở giữa, hắc quan đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, liền hắc vụ cũng biến mất sạch sẽ. Hắc quan bên trong, nguyên bản hắc vụ cũng cơ hồ tan hết, nhưng theo cái kia thở dài một tiếng văng lên, hắc vụ lại lập tức tràn ngập ra. Khiến cho trong quan tại cơ hồ đưa tay không thấy được năng ngón. Trình Huy trong lòng sinh ra hàn ý. Cố này Hắc Quan, chỉ sợ xa so với Hồng Trần bên trong đám người dự đoán, còn muốn càng thêm thần bí khó lường, cũng nắm giữ càng cường đại hơn quyền năng. Đông dạng, Trần Lạc Dương lực lượng cũng vượt xa những người khác tưởng tượng. Trước mắt quan bên trong Hắc vụ, chỉ là che chắn ánh mắt, cũng không phải là âm u đầy tử khí, đoạt mệnh ở vô hình. Trần Lạc Dương thân ở trong sương mù dày đặc, chầm chậm lắc đầu, ngươi xuất hiện, liền biết là ngươi. Như vậy che che lấp lấp, còn có ý nghĩa gì? Hác vụ bên trong lặng im, thẳng đến một lúc lâu sau, mới lại có thở dài một tiếng văng lên. Ta không xuất hiện, ngươi không cũng đã đoán được là ta sao? Trần lạc dương mặt không biểu tình, ta muốn gặp ngươi, cũng không phải là đơn thuần vì nghiệm chứng ngươi là ai. Làm gì, hiện tại kỳ thật vẫn là có chút sớm à, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. hắc vụ bên trong thanh âm nói. Thanh âm của một nữ tử. Có một số việc không hiểu rõ rõ ràng, ta không có cách nào mưu. Trần Lạc Dương hờ hương nói, cũng không thể chỉ cho phép người Miu, không cho phép ta Miu A. Là người Miu A trong hắc vụ ung dung khẽ than thở một tiếng. Ừm. Trần Lạc Dương đống nhiên vẩy một cái đuôi lông mày. Trước mắt, xác thực không phải gặp mặt thời cơ A. Hắc vụ phiêu đáng, mơ hồ trong đó có một nữ tử thân ảnh, từ đó đi ra. Trình huy chật vật trông đi qua, không khỏi ngạc nhiên. Người tới, hắn nhận biết. Quen thuộc chưa nói tới, nhưng cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là giờ phút này. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình xưa nay không từng nhận biết đối phương. Hắc Thủy Tuyệt Cung trước cung chủ, Ma Hậu Kỷ Thiên Quỳnh. Trình Huy có nghe thấy, cổ này Hắc Quan, kỳ thật sớm nhất liền xuất từ Hắc Thủy Tuyệt Cung, xuất từ kỳ Thiên Quỳnh tay, về sau tại đệ tử làng Thương trong tay di thất. Về sau, cái này Hắc Quan lại theo kỳ Thiên Quỳnh trở lại Hắc Thủy Tuyệt Cung. Trần Lạc Dương đến nhà bái phòng Hắc Thủy Tuyệt Cung, kỳ Thiên Quỳnh mất tích, cổ này Hắc Quan thì lưu tại trong cung. Nhưng mà Trần Lạc Dương công phá Hắc Thủy Tuyệt Cung thời khắc, Nghe nói hát thủy tuyệt cùng trên giới không chống coi hát quan lại không cách nào nên địch, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương đánh hạ hát thủy tuyệt cung. Hát quan chắc hẳn chính là lúc kia rơi vào Trần Lạc Dương tay. Chỉ là khi đó, mọi người cũng không biết hát quan cường đại như thế. Chính huy tự hỏi, hắn cùng Phù Diêu Vương Hàn Thương đều là đưa tại cái này hát quan hạ. Nhưng dù vậy, trước đây bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này hát quan dĩ nhiên ẩn tàng nhiều như vậy bí mật. Bây giờ xem ra, Kỷ Thiên Quỳnh cùng Trần Lạc Dương căn bản chính là cùng một bọn Lúc trước, Hắc Quan là nàng chuyên môn hữu tâm lưu cho Trần Lạc Dương. Chính Huy đột nhiên cảm giác trong lòng sinh ra mấy phần hiểu ra, chính là từ Hắc Thủy Tuyệt Cung thu hoạch được Hắc Quan về sau, Trần Lạc Dương bắt đầu chính mình hành tạo hồng bụi tranh bá đường. Nếu như không phải cái này Hắc Quan, Phú Diêu Vương Hàn Thương chưa hẳn liền sẽ chết. Trần Lạc Dương mặc dù đã có rất mạnh thực lực, nhưng không cho tới quả cầu tuyết một dạng bành trướng nhanh như vậy. Hắc Quan vốn là kỳ thiên Quỳnh, sau đó nàng hữu tâm tặng cho Trần Lạc Dương. Mọi người sớm nên nghĩ tới chỗ này, nhưng lại đều đang cố ý trong lúc vô tình không để ý đến. Bởi vì động cơ, chưa từng có cùng Trần Lạc Dương liên hệ Ma Hậu Kỳ Thiên Quỳnh, dựa vào cái gì như thế giúp Trần Lạc Dương? Muốn nói ôm Chí Tôn bắt đuổi lời nói, vậy cái này ôm chân cũng ôm không khỏi quá mật mờ, đồng thời lại quá liều mạng. Muốn ôm nhất trí Tôn bắp đuổi khổ hải một mạch mặc dù cũng dâng ra trấn môn chi bảo khổ hải ma chàng, nhưng ôm chân cũng không có ôm như thế không tiếc thảo. Thế là mọi người luôn luôn hoài nghi Kỷ Thiên Quỳnh gặp bất trắc, lại không để ý đến người này hết thảy đều là cố ý.